Đạo diễn chỉ chỉ phía sau phòng ở, bột mì cùng lồng hấp đều đã chuẩn bị tốt. Các ngươi hôm nay nhiệm vụ là bán màn đầu. Khách quý nhóm nháy mắt thanh tỉnh, có lầm hay không? Bọn họ dạng sáng xuất phát, chính là vì ở một cái trấn nhỏ thượng bán man, đầu tới đâu hay tới đó, lải nhải cũng vô dụng. Khách quý nhóm đi đến một túi túi bột mì trước, mặt sám như cho tàn mà tiếp thu vận mệnh. Diệp Tuệ vẻ mặt bình tĩnh mà đứng. Thuần thuộc mà bắt đầu cùng mặt Cao càng cùng trang cẩn liên tiếp quay đầu Xem đến bọn họ hoa cả mắt Này nàng đều sẽ Bên cạnh tống tay không vội chân loạn Trên bàn bột mì bị trụp lên Trong không khí phiêu đầy màu trắng bột mì Diệp tuệ bị dơ lên tới bột mì hồ vẻ mặt Diệp tuệ phát hiện Nàng không bao giờ có thể ưu nhãm mà làm màn đầu Ha ha ha tiết mục tổ đây là cười chết ta à Một đám minh tinh mặt trăn phấn dính đầy Nhìn xem trang cẩn trang đều phải hoa Hôm nay tuệ tuệ là bột mì nữ thần, siêu mị A, ta muốn chụp hình làm bình bảo. Ngọa tàu diệp tuệ đều đã có fan sao. Nói nàng bột mì nữ thần người thật sự không phải hắt phân sao. Nhà này fans cũng quá thấp linh đi. Mấy lung màn thầu làm tốt sao, các minh tinh đẩy lồng hấp, đi ở thành hương kết hợp bộ chấn nhỏ đầu đường. Trước lạ sau quen, cao càng giao hàng rất quen thuộc, mau tới mua mau đến xem, chúng ta nơi này có xinh đẹp nhất màn thầu Tây Thi. Xem náo nhiệt không chê sự đại nghe tường, cái nào Tây thì Trang Cẩn sao? Thái Dương có chút đại, Trang Cẩn đón gió mị hạ mắt, không nói lời nào. Nàng dư quang thoáng nhìn Diệp Tuệ mặt, Diệp Tuệ nhận được tịch đạo diễn, trong vòng không biết có bao nhiêu người hâm mộ nàng. Diệp Tuệ cùng Trang Cẩn cùng là phim cổ trang nổi danh, mức độ nổi tiếng không sai biệt lắm, hiện tại nàng một bước lên trời, tinh đồ bằng phẳng trôi chảy. Mặc cho là ai, đều sẽ ghen ghét. Trang Cẩn chỉ là tưởng ở tiết mục thượng diễm áp một chút diệp tuệ thôi, nàng khẽ phía dưới phát, thanh âm nho nhỏ, không bỏ xuống được ra mặt giao hàng. Có cái bác gái tới mua màn thầu, hào khí mà đóng gói mười cái, nàng ý của tuy ông không phải ở rượu. Dây tiếp theo, nhiệt tình bác gái giữ chặt diệp tuệ tay, tiểu cô nương lớn lên thật tuân A, có đối tượng sao? Diệp tuệ. Bác gái một câu liền nghiệm chứng cao càng trong miệng màn thầu Tây Thi, chỉ chính là trong tiết mục cái nào người. Làm màn thầu, trưng màn thầu, bán màn thầu. Đây là bọn họ vô hạn tuần hoàn một ngày. Tới rồi buổi chiều, đường phố khẩu đột nhiên xuất hiện động tĩnh, chung quanh người bán dòng sôi nổi chạy trốn. Không rõ chân tướng khách quý nhóm đi theo chạy, Diệp Tuệ tưởng đem xe đẩy lôi đi, nàng một người còn lưu tại phía sau. Đường động kia mấy lung màn thầu. Cao càng quay đầu lại đối Diệp Tuệ hô một câu, thành quảng tới A. Trước mấy kỳ cao lánh nam thần, dây biến một cái đầu bị. Các vong hưu trơ mắt nhìn này đàn minh tinh, không màng hình tượng mà ở trên phố chạy, phía sau màn ảnh trung, bán màn thầu xe đẩy bị thành quảng cấp tịch thu. Đương hồng minh tinh bên đường bán màn thầu gặp được thành quảng, bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ xe chạy trốn. Ha ha ha ha ha này kỳ tiết mục ra ngoài ta dự kiến, đây là cái gì mà quỷ đi hướng. Đạo diễn tổ cũng quá xấu rồi, thế nhưng đem thành quảng đi tìm tới. Ta thể tuyệt đối không phải đạo diễn tổ nổi. Ngươi không thấy được sở hữu nhân viên công tác nhìn đến thành quản đều chạy sao. Bởi vì thành quản xuất hiện, trận này tiết mục thu ngạnh sinh sinh bị tiêu đỉnh. Tiết mục tổ người tìm ra tiệm cơm, làm thành một bàn, ăn xong cơm chiều sau mới khởi hành trở về. Ở hồi trình xe bít thượng, Cao Càng ngồi ở Diệp Tuệ phía trước. Cao Càng nhớ rõ Diệp Tuệ buổi sáng lại đây khi thân thể chẳng uống, hắn hỏi câu, còn xe xe sao? Diệp Tuệ lắc đầu, nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu phía trước cảm ơn A. Nếu nổi lên câu chuyện, Cao Càng liền theo Diệp Tuệ nói đi xuống nói, cảm tạ cái gì, tiết mục đệ nhất kỳ sự, ta còn không có cùng ngươi xin lỗi đâu. Khi đó, Cao Càng không biết Diệp Tuệ tính cách, dựa theo công ty yêu cầu đi tiếp cận nàng lại chạm vào cái đinh. Hắn giải thích, sao CP là ta công ty nghĩ ra được, ta chỉ có thể nghe người đại diện nói. Diệp Tuệ cười cười, ta người đại diện nói, ta liền chưa bao giờ nghe. Bởi vì nhậm tỷ là cái không đầu óc, nghe nàng lời nói là đem chính mình hướng tuyệt lộ thượng mang. Bóng đêm thâm thúy, đề tài mở ra, Cao Càng không khỏi cảm khai câu, Ngươi biết không, ta cùng công ty là tam thất chia làm. Diệp Thuệ, Ngươi Bảy, Cao Càng lắc đầu, so một cái tam con số. hắn ký một chương 15 năm bán mình khế, nếu là Hồng không đứng dậy, đời này đều đến đáp tại đây trong công ty. người đại diện nói mỗi câu nói, Cao Càng đều đến làm theo. Thấy Diệp Tuệ cũng không phải ngoại giới đồn đãi cái loại này vì hồng không từ thủ đoạn người, Cao Càng mới cùng nàng đảo tim đào phổi, thực xin lỗi A, phía trước sự tình, ngươi không trách ta đi. Diệp Tuệ sửng suốt một hồi, sau đó cười, ta đều dối ngươi rồi đến như vậy Nan kham, ngươi còn cùng ta xin lỗi. Ta rất hâm mộ ngươi vì cự tuyệt xào CP, ở tiết mục thượng công nhiên kháng nghị. Loại sự tình này, Cao Càng muốn cũng không dám tưởng. Cao Càng sợ hắn một phản kháng. Ngày hôm sau đã bị công ty tuyết tàng. Cao Cảng bị toàn vong như vậy mắng, đáng giá sao? Diệp Tuệ nói giỡn, sợ cái gì, ngươi chưa từng nghe qua hấp đến chỗ sâu trong tự nhiên hồn sao? Cao Cảng. Tiết mục đều mau kết thúc, Cao Cảng rốt cuộc tìm được cơ hội cùng Diệp Tuệ xin lỗi, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng một cục đá lớn gắt xuống. Xe buýt dừng lại, các nghệ sĩ bảo mẫu tay lái bọn họ tiếp đi, về nhà trên đường. Diệp Tuệ hôn hôn trầm chầm, chầm mà mau ngủ ngất đi rồi. Diệp Tuệ giác quan thứ 6 tựa hồ đặc biệt nhanh nhẹ, vừa mở mắt, đã tới rồi tiểu khu cửa. Nàng lấy ra di động, cấp thẩm thuật đã phát điều hệ trác, ta mau về đến nhà. Bảo mẫu xe chạy đến Diệp Tuệ ra dưới lầu, là yên tĩnh đêm khuya. Thời gian rõ ràng đã đã khuya, nhưng ngẩng đầu thời điểm, cao lầu đen nhánh một mảnh, có một hộ còn đèn sáng, đó là nàng ơi. Thẩm thuật ở nhà lưu chữ đèn. Hắn đứng ở đèn đường phía dưới, cao lớn thân hình ở trong bóng đêm phá lệ rõ ràng. Hắn một tay cắm túi, nhìn Diệp Tuệ phương hướng. Xuống xe sau, Diệp Tuệ chạy chậm đến thẩm thuật bên người. Diệp Tuệ chỉ nghĩ nhanh lên về nhà nghỉ ngơi, không phát hiện thẩm thuật muốn nói lại thôi thần sắc. Bọn họ đi đến dưới lầu, thẩm thuật đột nhiên mở miệng, ngươi có đói bụng không? Diệp Tuệ không do nguyên do, còn có thể đi. Thẩm thuật, vừa rồi ta thử cho ngươi làm điểm bữa ăn khuya. Nghe nói sẽ nấu cơm nam nhân thực mê người muốn được đến một nữ nhân tâm đầu tiên phải được đến nàng dạ dày diệp Tuệ kinh hồ người người người đều sẽ nấu cơm bởi vì cảm thấy thẩm thuật bị thẩm ra người khi dễ nàng vẫn luôn che chở cái này tiểu đáng thương, hắn cũng chậm rãi đi ra quái cửa hiện tại trở nên có sinh khí hắn có gia đình nhưng lại cùng không có ra dường như nàng từ sinh ra bắt đầu liền không biết cái gì là ra hiện tại thẩm thuật Đối nàng tới nói, là người nhà giống nhau tồn tại a Diệp Tuệ đột nhiên nhớ tới cao cảng câu nói kia, bị toàn vong như vậy mắng, đáng giá sao? Nàng đáp án là, đáng giá. Bọn họ đi đến hàng hiền, không khí an tính đến có chút quỷ dị, phản phất dây tiếp theo liền sẽ từ bên trong tạc ra động tinh gì thẩm thuật cảm thấy, vẫn là trước làm nàng có cái chuẩn bị tâm lý tương đối hảo, trong nhà phòng bếp mau bị ta tạc. Diệp Tuệ nghiến răng nghiến lợi, thầm. Một giây thời gian, nàng liền quyết định đem vừa rồi tâm lý hoạt động thu hồi tới. chương 62 Sáng sớm, Diệp Tuệ liền nhận được nhậm tỷ điện thoại. Nhậm tỷ ở trong điện thoại thần bí hề hề, nàng nhất định phải giáp mặt cùng Diệp Tuệ nói một sự kiện. Diệp Tuệ chỉ có thể hy sinh nghỉ ngơi thời gian, đi công ty. Mới vừa đi tiến văn phòng, Diệp Tuệ đã bị nhậm tỷ lập tức ôm lấy, thiếu chút nữa đem nàng lặc đến hít thở không thông. Tuệ Tuệ, chúng ta muốn phát đạt. Nhậm tỷ hưng phấn đến không được, cùng chúng trăm vạn vẽ số giống nhau, đầy mặt đều phiếm hồng quang. Diệp Tuệ kỳ quái, có chuyện tốt. Nhậm tỷ một phen tún quá Diệp Tuệ cánh tay, đem nàng ấn ở ghế trên, một bộ muốn thao thao bất tuyệt tư thế. Chúng ta công ty bị Hoa Thủy thu mua. Diệp Tuệ nơi công ty rất nhỏ, cũng không có một cái giống dạng kinh tế đoàn đội. Hoa Thủy là lớn nhất giải trí công ty, cho nên Nhậm tỷ nằm mơ đều nghị có thể cùng Hoa Thủy đáp thượng biên bốn bỏ năm lên một chút, chúng ta công ty cũng coi như là trong vòng lớn nhất giải trí công ty. Cũng không biết là ai cấp nhậm tỷ lớn như vậy mặt, ngữ khí phi thường rõ rạc. Diệp Tuệ vẫn là không hiểu ra sao, ta như thế nào không thấy được tin tức, hoa thủy vì cái gì sẽ vô duyên vô cớ mà thu mua chúng ta công ty, đồ cái gì à? Nhậm tỷ vô cùng đau đớn, ngươi biết cái gì? Này tin tức hiện tại chỉ có cao tầng người biết, quá đoạn thời gian liền sẽ thả ra tin tức. Khẳng định là hoa thủy tổng tài coi trọng ngươi tiềm chất, tưởng đem ngươi đào đi, thuận tiện thu mua chúng ta công ty bé. Nhậm tỷ không biết chính mình trong lúc vô tình nói chúng rồi chân tướng. Diệp tuệ như thế nào nghe như thế nào không tin, nàng căn bản không có hồng đến cái loại tình trạng này, có thể làm hoa thủy tổng tài vung tiền như rác, đem công ty cấp thu mua. Nhậm tỷ, đến lúc đó, hoa thủy nhất định sẽ cho ngươi đổi một cái ưu tú quản lý đoàn đội, ngươi liền không cần bị hát thảm như vậy. Diệp tuệ nhìn thoáng qua nhậm tỷ, nguyên lai like ngươi cũng rõ ràng ngày thường marketing không quá thích hợp. Kỳ thật nhậm tỷ marketing phương hướng vẫn là nên, toàn vong hắc cũng là một loại khác loại hồng. Chờ danh khí lên đây, hậu kỳ tẩy trắng công tắc làm tốt, ai còn nhớ do phía trước phát sinh sự. Diệp tuệ đối chuyện này không nhậm tỷ như vậy hưng phấn, nàng nghe xong lúc sau liền tính. Nhậm tỷ xem diệp tuệ không có gì hứng thú, đột nhiên từ trong bao lấy ra hai chứng phiếu, đây là tề tiện buổi biểu diễn phiếu. Ở cái này cuối tuần, ngươi có thể cùng ngươi lão công cùng đi. Diệp tuệ đối chuyện này nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú, nàng tiếp nhận thiếu nhìn mặt trên tử có chút hoàng thần. Nàng lần đầu tiên biết tên này là bởi vì mê muội quỷ. Tê tiện hiện tại xem như đỉnh cấp siêu sao, ở các trên quảng trường lớn trên màn hình lớn, đều sẽ thay phiên truyền phát tin hắn quảng cáo, tuyên truyền hắn tân ca. Tê tiện lần này lưu động buổi biểu diễn một hồi tiếp theo một hồi mà khai, từng buổi chất ních. Vé vào cửa cung không đủ cầu. Mà hiện tại mê muội quỷ đã biến mất, vô pháp lại xem một lần tề tiện diễn xuất biết. Nhậm tỷ đâm đâm Diệp Tuệ ngươi tưởng cái gì đâu? Như vậy nhập thần, có phải hay không đã quy hoạch hảo cùng ngươi lão công tương lai mấy ngày hành trình? Diệp Tuệ không trả lời, lại đem vé vào cửa cấp thu hảo, cùng nhậm tỷ nói xong lời từ biệt. Vừa đến ra, Diệp Tuệ liền nhận được một chiếc điện thoại. Chúng ta là diêm hành quản lý đoàn đội, hắn hiệp ước đến kỳ Không biết ngươi có hay không ý đồ cùng chúng ta ký hợp đồng, cụ thể sự tình có thể mặt nói. Diêm hành là nhãn hiệu lâu đời mình tinh điện ảnh, cơ hồ cả nước người đều nghe qua tên của hắn, trước đó không lâu hắn đi Hollywood phát triển. Diêm hành sở dĩ như vậy hồng, trừ bỏ tự thân ưu tú ngoại, hắn sau lưng quản lý đoàn đội càng là chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Diệp Tuệ chỉ biết diêm hành quản lý đoàn đội là thuộc về Hoa Thụy. Nhưng không rõ ràng lắm vì cái gì sẽ đột nhiên tìm được chính mình. Bọn họ còn nhắc tới, Diệp Thuệ hiện tại người đại diện nhậm tỷ sẽ đi theo kim bài người đại diện mang trí bên người học tập. Diệp Tuệ lúc sau hết thẻ dư luận không chế, hành trình an bài đều từ bọn họ tới định. Diệp Tuệ ước định thời gian mặt nói sau, liền treo điện thoại. Hôm nay sự, Diệp Tuệ một kiện cũng chưa nghĩ thông suốt, như thế nào bên người chuyện tốt đều liên tiếp mà xuất hiện. Nàng không hề cân nhắc. Chờ đến đi hoa thủy công ty mặt nói thời điểm rồi nói sau. Diệp tuệ lấy ra trong bao buổi biểu diễn vé vào cửa, nàng nghĩ tới thẩm thuật mặt, thẩm thuật sẽ muốn đi buổi biểu diễn sao? Buổi biểu diễn bầu không khí cùng thẩm thuật như vậy trầm mặc tính cách một chút cũng không đáp. Chờ buổi tối thẩm thuật về nhà thời điểm, Diệp tuệ hỏi lại hỏi hắn, nếu là hắn không đi nói, nàng khiến cho tiểu lưu buổi nàng đi một lần, cũng coi như viên mê muội quỷ tâm nguyện. Buổi tối 8 giờ. Thẩm thuật mở cửa về nhà, Diệp Tuệ đang ngồi ở trên sofa chờ hắn. Lại đây, ta hỏi ngươi sự kiện. Diệp Tuệ chiều thẩm thuật vẫy vây tay. Thẩm thuật đi qua đi, ánh mắt đầu tiên liền thấy được trên bàn trà phóng hai chương buổi biểu diễn phiếu. Diệp Tuệ cầm lấy này hai chương phiếu đưa tới thẩm thuật trước mặt, là tề tiện buổi biểu diễn vé vào cửa, nhậm tỷ cho ta, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi. Ngươi nếu là không đi nói, ta tìm tiểu lưu bồi. Diệp Thuệ còn chưa nói xong, thẩm thuật liền lập tức đoạt ở nàng phía trước đã mở miệng, ta bồi người đi. Diệp Tuệ ý tứ cũng là như thế này, buổi biểu diễn ở buổi tối khai, thích tề tiện quỷ lại không ngừng mê muội quỷ, nếu những cái đó quỷ toàn bộ tập thể xuất động, nàng tìm ai khóc đi. Diệp Tuệ cảm thấy mỹ mãn mà cười cười, hảo, thời gian liền ở cái này cuối tuần, chúng ta cùng đi. Nếu Diệp Tuệ muốn đi xem buổi biểu diễn, vẫn là đỉnh cấp siêu sau buổi biểu diễn. Nhất định phải làm tốt ngụy trang thi thố, bằng không ngày hôm sau chuyển ra thai tiếng liền không hảo. Khẩu trang là cần thiết, còn có mũ, Diệp Tuệ riêng chọn đỉnh đầu vành nón hơi chút lớn hơn một chút, lại mang lên một cái kính đen, Diệp Tuệ mặt không sai biệt lắm đều che xong rồi. Cuối tuần, thẩm thuật đã sớm bắt đầu chuẩn bị, hắn thực dụng tâm mà ở tủ quần áo chọn một kiện quần áo, sau đó ngồi ở trên sofa chờ Diệp Tuệ xuống dưới. Thẩm thuật thay quần áo thời điểm. Liền nghe được Diệp Tuệ động tính, hắn cho rằng Diệp Tuệ thực mau liền sẽ xuống lầu, bọn họ còn có thể tìm ra nhà ăn ăn cái bữa tối gì đó. Không nghĩ tới Diệp Tuệ qua đã lâu mới xuống lầu, che đậy đến kín mít, liền con mắt đều nhìn không tới, bị mượn rồi, ta mua bánh mì, ở trên xe ăn. Thẩm thuật Thẩm thuật tưởng cộng tiến bữa tối nguyện vọng bị vô tình mà đánh vỡ. Diệp Tuệ không biết thẩm thuật suy nghĩ cái gì, nàng ngồi xổm ngăn tủ chức tìm kiếm. Rất là hào phóng mà nói, ngươi muốn cái gì khẩu vị, ta mua vài loại, tùy ngươi chọn lựa. Cũng không phải rất muốn chọn khẩu vị thẩm thuật vẫn là vâng theo Diệp Tuệ ý kiến, nghiêm túc mà tự hỏi một chút, hắn chỉ chỉ trong đó một cái sandwich, vừa định mở miệng. Diệp Tuệ không ngẩng đầu, trực tiếp giúp thẩm thuật làm ra trả lời, mỗi dạng khẩu vị đều mang một cái, liền không cần chọn. Thẩm thuật. Diệp Tuệ cong chản đầy ba lô lên xe này vẫn là nàng lần đầu tiên cùng thẩm thuật xem buổi biểu diễn, nàng không nghĩ đến muộn. Thẩm thuật lái xe, một đường xử hướng về phía buổi biểu diễn hiện trường. Bóng đêm dần dần dày, lại một chút không ảnh hưởng fans đối thần tượng nhiệt tình, cầm trên tay gậy Huỳnh quang, có trật tự mà bài đội, lục tục mà kiểm phiếu tiến tràng. Chứ bỏ đông đảo fans, Diệp Tuệ ở còn không có tiến tràng thời điểm, còn chú ý tới một người, không, phải nói là quỷ. Kia quỷ ăn mặc một thân cắt may thích đáng tây trang, trên người sạch sẽ, không có vết máu, không có miệng vết thương. Nếu chỉ là một cái bình thường quỷ, Diệp Tuệ cũng sẽ không đặc biệt chú ý hắn. Mà là cái kia quỷ lớn lên có điểm quen thuộc, cùng tề tiện có vài phần tương tự. Kia quỷ vẻ mặt mở mịt, tựa hồ không biết chính mình biến thành quỷ. Hắn một mặt khắp nơi du đáng, một mặt mở miệng lầm bầm lầu bầu, tề tiện buổi biểu diễn ở nơi nào khai. Ta muốn đi làm chuẩn tiện buổi biểu diễn." Diệp Tuệ cao mày nhìn một hồi, nàng không có khả năng ở trước mắt bao người đối với không khí giao lưu. Hơn nữa nàng cũng chưa từng nghe nói qua về tiện phụ thân tử vong tin tức. Diệp Tuệ đành phải đem chính mình suy đoán dấu ở trong lòng, có lẽ về sau nàng sẽ có cơ hội biết. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật vị trí rất dựa trước, Diệp Tuệ mới vừa ngồi xuống, liền kéo ra bao khóa kéo, tìm kiếm thứ gì? Thời gian lâu đến liền thẩm thuật đều nhịn không được nghiêng đầu xem nàng, Diệp Tuệ thanh âm mang lên vài phần sung sướng, tìm được rồi. Thẩm thuật chơ mắt mà nhìn Diệp Tuệ đem trên tay đồ vật đưa cho hắn, hắn cúi đầu, nhìn lẳng lặng nằm ở trên tay hắn gậy huỳnh quang, không nói gì. Diệp Tuệ nghĩ đến mua gậy huỳnh quang ước nguyện ban đầu là bởi vì mê muội quỷ, nàng còn nhớ rõ mê muội quỷ vẫn luôn lấy ở trên tay tiếp ứng đồng. Bất quá Diệp Tuệ cũng có tư tâm, nàng không phủ nhận mua cái này cũng là vì nhìn xem thẩm thuật múa may gậy huỳnh quang là bộ dáng gì. đến lúc đó ngươi cùng ta cùng nhau huy đi. diệp tuệ cười tủm tỉm mà mở miệng, bởi vì mang theo khẩu trang chỉ có thể nhìn đến nàng đôi mắt. diệp tuệ cười rộ lên thời điểm, mắt đôi dơ lên, đôi mắt cong thành trăng non trạng, ý cười đều nổi tại lấy mắt. thẩm thuật theo bản năng gật gật đầu, nhưng là giây tiếp theo liền hối hận. diệp Thuệ liền tính, hắn giống cái tiểu nữ sinh giống nhau huy gậy huỳnh quang có phải hay không không quá thích hợp. Hơn nữa, vẫn là vì một cái nam minh tinh. Nhưng là đối thượng Diệp Tuệ chờ mong ánh mắt, thẩm thuật cũng không đưa ra phản bắt nói. buổi biểu diễn bắt đầu rồi, toàn trường lập tức tối sầm xuống dưới, đương tề tiện xuất hiện ở trên sân khấu thời điểm, dưới đài đều không ngoại lệ mà buộc phát ra thét trói tai trừ bỏ hai người, thẩm thuật cùng Diệp Tuệ. Diệp Tuệ không phải tề tiện phèn thẩm thuật cũng chỉ là bồi Diệp Tuệ tới, hai người bình tĩnh bộ dáng cùng người bên cạnh so sánh với, có vẻ có chút không hợp nhau. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật đành phải vây vây tiếp ứng bổng, dung nhập đại gia. Đương đệ nhất bài hát bắt đầu vang lên, tề tiện ôn nhu thanh tuyến thông qua mịt rổ phồn truyền ra, lọt vào buổi biểu diễn mỗi một góc, hiện trường chỉ còn lại có tề tiện an tĩnh ca hát thanh âm. Diệp Tuệ nghe tề tiện tiếng ca, suy nghĩ không khỏi phiêu xa, nàng nhớ tới mê muội quỷ điên cùng vì tề tiện đánh cổn cảnh tượng, đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm để tiện nhiều năm như vậy, chỉ tuân ra quá một đoạn tình yêu. Lúc ấy, mới ra đời tiểu diễn viên Bùi Linh rửa vào Tề Tiện một lần là nổi tiếng, nàng nổi danh sau lại lập tức quan hắn. Mà hiện tại, Tề Tiện đã là đỉnh cấp siêu sao. Mê muội quỷ cũng biết nàng thần tượng nhất định sẽ đi được xa hơn, vĩnh viễn đều sẽ không làm nàng thất vọng. Diệp Tuệ chỉ là nhìn chằm chằm Tề Tiện xuất thần, nhưng là xem ở thầm thuật trong mắt, lại không phải như vậy. Thẩm Thuật liền ca cũng không muốn nghe. Hắn mày ninh chặt, lại chưa nói cái gì. Giây tiếp theo, Diệp Tuệ chỉ cảm thấy mũ bị người đi xuống lôi kéo, che đậy nàng hơn phân nửa tầm mắt, nàng lập tức từ hồi ức trung rút ra. Diệp Tuệ sơn nghiêng đầu, đương nàng quay đầu nhìn về phía thẩm thuật trong nháy mắt kia, ca ngừng, đệ nhị bài hát khúc nhạc dạo vang lên, là tiết tấu khám một bài hát. Thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ liếc mắt một cái, môi giật giật, nói một câu nói. Bởi vì hiện trường quá mức cầm ý. Diệp tuệ không nghe rõ, nàng chiều thẩm thuật phương hướng đến gần rồi chút, ngươi nói cái gì? Thẩm thuật lại nói một lần, diệp tuệ như cũ không có nghe minh bạch, nàng chiều thẩm thuật vây vây tay, thẩm thuật hơi hơi cúi đầu, đem lô thai để sát vào diệp tuệ. Diệp tuệ gần sát thẩm thuật bên hai, cách hắn lô thai chỉ còn lại một tấc khoảng cách, ngươi vừa rồi muốn nói với ta cái gì? Vừa dứt lời, diệp tuệ bên người phèn quá kích động, không cẩn thận đụng vào diệp tuệ, nàng thân mình nghiêng về phía trước kia một tất khoảng cách cũng hoàn toàn biến mất. Diệp Tuệ môi cách khẩu trang, dán ở thẩm thuật trên mặt. Giờ khắc này, đối thẩm thuật tới nói, thời gian đều phản phất tiến lạc. Trường 63 Một cổ nhiệt ý từ thẩm thuật gương mặt bắt đầu bỏng cháy, theo nổi lên hồng dần dần kéo dài, một đường đốt tới hắn trong lòng. Tưởng tượng từ não bộ thẳng tới trên người mỗi một cái thần kinh, tựa hồ có thể xuyên thấu qua khẩu trang, đem nàng môi mềm mại xúc cảm phong đại. Trái tim loạn nhảy. Tâm như loạn cổ, phảng phát hiện trường âm nhạc đánh ở thẩm thuật cả trái tim thượng, sở hữu cảm xúc trở nên oanh oanh liệt liệt. Diệp tuệ ngây người một giây, thân thể của nàng nhanh trong sau này tới sát, rời xa thẩm thuật. Nàng quay lại thân, ngồi ở ghế trên, đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn chầm chầm phía trước, ánh mắt tăng dã, không biết đang xem cái gì. Không khí trở nên vi diệu lên, hai người đều ở trầm mặc, nhưng ở trầm mặc bề ngoài hạ, cùng loạn cảm xúc muốn đem bọn họ đều bao phủ. Buổi biểu diễn còn ở tiếp tục, sân khấu lượng như ban ngày, giàn giáo chậm rãi dâng lên, thay đổi một bộ quần áo tề tiện xuất hiện. Xuất đạo nhiều năm tề tiện tuổi không lớn, báo cường phong thực ổn. Trên màn hình lớn, tề tiện ôn nhu mà con ngôi, dây tiếp theo, ánh mắt chợt trở nên lanh khốc, hắn nhảy một đoạn vũ đạo, hiện trường tiếng thét trói hai sắp phá tan nóc nhà. Các fan đều ở vì thần tượng điên cuồng, toàn bộ hội trường chỉ có thẩm thuật cùng Diệp Tuệ hai người. Không có đang nghe buổi biểu diễn. Diệp Thụy ý đồ đem vừa rồi không cẩn thận hành động từ trong đầu đuổi ra đi. Thẩm thuật nhất định biết là bởi vì hiện trường quá mức chen chút đi, thẩm thuật sẽ không cảm thấy nàng lại như thế này chiếm hắn tiện nghi người sao. Diệp Thụy quơ quơ đầu, nhưng âm nhạc thanh như thế nào đều vào không được nàng lỗ thai, tiếng ca cùng tiếng thét trói thai đều giống bị che chắn, trong đầu chỉ có liên tiếp nghi vấn cùng hoảng loạn. Còn có thẩm thuật, thẩm thuật, thẩm thuật. Thẩm thuật cùng Diệp Tuệ ngồi ở trên chỗ ngồi, rõ ràng chỉ ngồi ở cách vách, trung gian lại giống cắt một đạo đường danh giới, không có quay đầu xem đối phương, cũng không có bất luận cái gì giao lưu. Qua thật lâu, Diệp Tuệ rốt cuộc đem lực chú ý đặt ở sân khấu thượng, nàng dư quang năng thấy thẩm thuật, nhưng không có đi quan sát hắn động tĩnh. Nàng nghe tề tiện ca hát, cảm thấy mê muội quỷ nói rất đúng, hắn ca sướng đến còn khá tốt nghe. Buổi biểu diễn sắp kết thúc, thẩm thuật đột nhiên nhớ tới cái gì? Hắn do dự một hồi, nhìn hạ thời gian mới làm ra quyết định. Thẩm thuật tiểu tâm mà dò ra tay, lôi kéo Diệp Thuệ tay háo. Có lẽ là còn nhớ rõ chuyện vừa rồi, lúc này đây, thẩm thuật cái gì đều không có nói, chỉ là vươn ra ngón tay, chỉ chỉ bên ngoài, ý bảo Diệp Thuệ, bọn họ nên rời đi. Ở Phen Sư Ly trắng trước, Diệp tuệ cùng thẩm thuật cũng đã trước tiên đi rồi. Không ai phát hiện, đêm nay tề tiện buổi biểu diễn thượng. Có một cái ngày gần đây đương hồng nữ minh tinh tới xem qua. Về nhà trên đường, thẩm thuật cùng Diệp Tuệ an tĩnh mà ngồi, ai cũng không có nhắc lại chuyện đêm nay. Chỉ là trong bóng tối ái muội bị cất vào một cái nho nhỏ hạt giống, này viên hạt giống bị hai người thân thủ trôn xuống dưới, chờ đợi nảy mầm kia một ngày. Diệp Tuệ nhận được một cái thông cáo, muốn đi thượng nhất hỏa tổng nghệ vui sướng vô cùng. Nàng ở thế tử tuyên truyền trong lúc đều không có bị đoàn phim mang đi hiện tại lại bị chủ động mời. Lúc này, trên mạng xuất hiện một cái chấn động tính tin tức, Diệp Tuệ xuất đạo cùng hiện tại đối lập đồ, chỉnh dung dấu vết rõ ràng. Mới xuất đạo Diệp Tuệ bắt trước thường hình đi thanh thuần lộ tuyến, trang dung cực không thích hợp. Từ Diệp Tuệ thay đổi tạo hình sau, bất quá ngắn ngủn mấy tháng thời gian, nàng mặt nhìn qua khác nhau như trời với đất. Cái này tiêu đề thoạt nhìn xác thật giống như vậy một chuyện, tin tức cực cụ hướng dẫn tính. Bình thường vong hưu sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu sau lưng thâm ý, Diệp Thuệ chỉnh dung ấn tượng đã bị đại gia như vậy nhớ kĩ. Diệp Tuệ cảm giác mỗi cái ngũ quan đều động qua, nhưng lại cùng nguyên lai like đáy rất giống, nàng chỉnh thật sự xảo diệu A, khó trách ta phía trước không thấy ra tới. Ta nói vì cái gì Diệp Tuệ đột nhiên trở nên như vậy xinh đẹp, các loại hoạt động cùng thảm đỏ đều ra diễm áp thông bản thảo, nguyên lai like là bởi vì chỉnh dung A. Thương huynh là thuần thiên nhiên. Diệp tuệ cái này chỉnh dung không thể cùng thường hình cạnh tranh tiểu hoa đứng đầu, mặt khác tiểu hoa mặt có diệp tuệ chỉnh đến như vậy nhiều sao. Tuệ tuệ rõ ràng là trang dung vấn đề, ngũ quan một chút đều không có biến động, ai để ý hiện tại có thể hay không làm tiểu hoa, cùng lắm thì nhìn xem về sau ai đi được xa hơn bái. Diệp tuệ fans thật lớn khẩu khi A, thuần thiên nhiên khẳng định so chỉnh dung duy trì đến lâu, chờ xem diệp tuệ mặt suy sụp ngày đó. Về Diệp Tuệ chỉnh dung tin tức thông bản thảo là Thường Huỳnh đoàn đội tìm người phát, bởi vì Diệp Tuệ liên tiếp bắt được hai bộ tốt điện ảnh tài nguyên, này hai bộ diễn là mỗi cái tiểu hoa liền mau đều sở không tới. Nếu Diệp Tuệ còn như vậy phát triển đi xuống, Thường Huỳnh địa vị đã nguy ngập nguy cơ. Đoàn đội nghĩ ra phương án chính là bôi đen Diệp Tuệ thanh danh. Càng không cần phải nói, các đoàn đội cũng sẽ đi theo bỏ đá xuống giếng. Diệp Tuệ thế quá mạnh. Nàng đã trở thành giới giải trí nữ tinh phòng bạo đối tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Tuệ Chỉnh Dung tin tức đã truyền khắp toàn vong. Diệp Tuệ tham gia vui sướng vô cùng tiết mục thu thời điểm, tin tức còn không có làm sáng tỏ, vong hưu vẫn là đuổi theo nàng mắng Chỉnh Dung. Người chủ trì giới thiệu bổn kỳ khách quý, từ gia vị lớn nhất người bắt đầu, Tề Tiện, Trang Cẩn, Diệp Tuệ. Tề Tiện tham gia xong buổi chiều tiết mục, liền phải chạy trở về tập luyện buổi biểu diễn. Hắn vẫn cứ thực tinh thần, nhìn qua không có một tia buồn ngủ, có được cảm nhiễm nhân tâm tươi cười. Người chủ chỉ giới thiệu Diệp Tuệ thời điểm, trong lời nói giấu dếm thâm ý, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tuệ, chân nhân thật sự thật xinh đẹp a Lời này Diệp Tuệ căn bản vô pháp tiếp, nàng chỉ có thể nói, trang hóa đến hảo. Không biết có phải hay không tiết mục tổ cố ý an bài, này kỳ trò chơi phân đoạn chung, có một cái làm khách quý biểu hiện trò hề nội dung. Khách quý muốn bắt mặt dán ở màng giữ tươi mặt trên, làm ra cùng bình thường bất đồng biểu tình ở người xem đầu phiếu đồng ý hạ mới tính quá quan. Này không phải diệp tuệ ảo giác, tiết mục tổ thiết kế mặt dán màng giữ tươi phân đoạn tuyệt bức là hướng về phía nàng tới. Lần trước trò chơi thua trang cẩn trước bắt đầu, nàng thái độ ngượng ngùng xoắn xít, không nghĩ tới hôm nay tới tham gia tiết mục còn có thể chịu đựng này ngoạn ý. Trang cẩn mặt hướng màng giữ tươi thượng như vậy một dán. Nàng khổ tâm kinh doanh cổ trang nữ thần hình tượng, đều bị tiết mục hủy đi. Một trận cười ha ha sau, người chủ trì ánh mắt dừng ở diệp tuệ trên người. Sau đó, tề Tiện đột nhiên mở miệng, tại trước đi. Tê Tiện một câu, kích khởi phía dưới fans một mảnh thét trói thai. hắn hướng về phía dưới đài mỉm cười, chấn an hạ fans cảm xúc. Tê Tiện chủ động đi đến tiết mục tổ đáp tốt cái giá trước, đem mặt thấu đi lên, không có tính tình cũng không chơi đại bài. Hắn chỉ là toàn tâm toàn ý làm hiện trường không khí sinh động lên. Đến phiên Diệp Tuệ, Tề Tiện đi xuống tới thời điểm, vừa lúc trải qua Diệp Tuệ bên người, hắn bước chân một đốn, nhỏ giọng nói câu, "Cố lên." Mấy ngày nay trên mạng truyền thật sự đột nhiên lời đồn đại, tất cả đều là cùng Diệp Tuệ chỉnh dung có quan hệ. Mặc cho ai đều sẽ đoán ra, Tiết Mục tổ muốn làm khó dễ nàng cái này mới vừa hồng lên nghệ sĩ. Diệp Tuệ ngẩn ra, quay đầu nhìn mắt Tề Tiện, bốn mắt tương tiếp. Hắn không có nói cái gì nữa, ánh mắt tràn đầy của vũ. Ở giới giải trí, bởi vì giả vị tiểu bị khi dễ là thường có việc, mà diệp tuệ tương lai càng hồng, liền sẽ gặp được càng ngày càng nhiều phiên toái. Diệp tuệ đối với tề tiện khẽ gật đầu, trở về câu cảm ơn, bọn họ hai người chỉ là ở cái này tổng nghệ thượng vừa mới nhận thức, tề tiện liền sẽ suy xét đến nàng cảm thụ. Mê muội quỷ không có phấn sai người, nàng idol thật sự nhân phẩm thực hảo. Người chủ trì cùng ở đây người xem đều đang chờ đợi một màn này, máy quay phim cũng nhắm ngay Diệp Tuệ mặt. Nếu là nàng dám làm cái gì động tác nhỏ, người xem nhất định sẽ yêu cầu nàng trọng tố. Ở dưới tề tiện thẻ bài trung, Diệp Tuệ thấy được nàng chút ít fans, dơ lên cao nàng tên. Diệp Tuệ fans nhân số không nhiều lắm, nhưng là thanh âm lành lót. Tuệ Tuệ cố lên. Diệp Tuệ nhắm mắt lại, đầy mặt làn da đều kề sắt ở màng giữ tươi thượng nàng cảm giác được không khí thưa dần mỏng, ngũ quan bị đè ép đến cùng nhau. Chỉnh dung đúng không? Ngũ quan đều biến qua, không xứng với tiểu hoa thân phận. Người khác nghi ngờ đều không quan trọng. Rốt cuộc con đường này sẽ có nhiều hơn người, bồi nàng đi xuống đi. Lục xong tiết mục là buổi chiều bốn điểm, phòng hóa trang, Diệp Tuệ gặp Tề Tiện. Tề Tiện trợ lý Tiểu Chu mới từ bên ngoài tiến vào, trong tay còn cầm rất nhiều ly sở tạ bút. Vừa rồi tề tiện làm tiểu chu lấy chính mình tiền bao đi ra ngoài, cấp khắc khách quý đi mua cà phê. Tiểu chu đem sở tạ bụt đặt lên bàn, đem tiền bao đưa cho tề tiện, hắn quá vội vàng, tiền bao hướng trên mặt đất một rớt, bang một tiếng, nện ở trên mặt đất. Màu đen bằng da tiền bao triển khai, mặt trên có một chương ảnh chụp, là tề tiện cùng một người chụp ảnh chung. Diệp tuệ tùy ý thoáng nhìn, nàng ánh mắt ở ảnh chụp dừng lại vài giây, thấy rõ người kia mặt rất là quen mắt. Đúng là nàng ở tề tiện buổi biểu diễn thượng nhìn đến quỷ hồn. Tề tiện đem tiền bao thu hồi tới, hắn đứng dậy khi vừa lúc đối thượng Diệp Tuệ tầm mắt. Tề tiện con môi cười cười, vừa rồi ngươi ở tiết mục thượng cũng quá liều mạng đi. Diệp Tuệ buông tay tự hắc, không liều mạng lại phải bị vong hưu nói không chuyên nghiệp. Nàng trong lòng suy nghĩ, nam nhân kia hẳn là tề tiện phụ thân đi. Diệp Tuệ quản lý đoàn đội không có đáp lại phía trước trình dung nghe đồn, chỉ là đang chờ đợi cơ hội. Tiết mục lục song sau, phòng làm việc phóng thượng diệp tuệ cửu cung cách biểu tình bao, đều là nàng ở tổng nghệ thượng các loại biểu tình tan vỡ ảnh chụp, Biểu tình đều băng thành như vậy, nhan giá trị còn như vậy kinh diễm. A A A tiên tử tuệ tuệ tại tuyến lấy mạng, ai nói chúng ta ai đồ chỉnh dung. Diệp tuệ ở tổng nghệ thượng như vậy liều mạng, còn bị bên ngoài nhân tạo giao, tiểu trong suốt không nhân quyền sao. Không xé không xé, chuyên chú nhà mình. Cảm ơn phòng làm việc đồ. Làm ta thu hoạch hôm nay phân vui sướng Ta hẹ chặt lại nhiều tân biểu tình bao Như vậy là có thể chứng minh Diệp Tuệ không chỉnh dung sao Phong làm việc khi ta là ngốc tử Diệp Tuệ cả khuôn mặt kề sắt ở màng giữ tươi thượng Đều đã biến hình Nàng ở tổng nghệ thượng biểu hiện So với kia chút ái mị nữ minh tinh đều phải đua Không có cái nào nữ tinh có thể chịu đựng chính mình Cho hề bị toàn vong vây xem Vớ vẩn chỉnh dung nghe đồn tự sụp đổ Mặc dù có vong hữu kiên quyết không tin, nhưng là ngoài miệng không tin, thân thể lại rất thành thật mà sử dụng Diệp Tuệ biểu tình bao. Những cái đó bỏ đa xuống giếng nữ tinh đoàn đội cũng biết, hát Diệp Tuệ chỉnh dung việc này vô dụng. Bọn họ ẩn ẩn nhận thấy được, Diệp Tuệ đoàn đội tựa hồ biến thông minh, hiện tại đã không chủ động nhảy ra chiêu đen. Chẳng lẽ nói, nàng đoàn đội đã thay đổi người. Hoa Thủy đại lâu. Diệp Tuệ công ty quản lý đã bị Hoa Thủy thu mua. Nhưng Diệp Tuệ thay đổi người đại diện sự còn không có đối ngoại công khai. Thẩm thuật ngồi ở trong văn phòng, lật xem Vương Xuyên đưa cho hắn hợp đồng. Diệp Tuệ cùng cái kia tiểu công ty ký 5 năm ước, nàng ký hợp đồng khi vẫn là tân nhân, lấy chính là 46 phần thành. Thẩm thuật nhíu mày, 46 phần thành quá ít, hợp đồng muốn sửa. Thẩm thuật đánh một chiếc điện thoại cấp Vương Xuyên, này phân hợp đồng đến dựa theo hắn yêu cầu sửa. Hôm nay, Diệp Tuệ thu được nhậm tỷ tin nhắn. Hoa Thụy có cái tân nghệ sĩ kế hoạch, ngươi bị bọn họ tuyển làm trọng điểm đối tượng bồi dưỡng. Ngươi đi Hoa Thụy đem hợp đồng ký. Diệp Tuệ lập tức liền phải đi Hoa Thụy thêm một phần tân hợp đồng. Nghe nói, này phân hợp đồng vẫn là thẩm tổng chính mình phê quá. Ở thẩm thuật không hề chuẩn bị dưới tình huống. Vương Xuyên đến lúc đó sẽ làm Diệp Tuệ thêm xong hợp đồng sau. Trực tiếp đi thẩm tổng văn phòng cùng hắn tới cái ngẫu nhiên gặp được. Chương 64 Hoa Thụy Đại Lâu. Thẩm thuật đang ở thẩm tra đối chiếu Diệp Tuệ lần này ký hợp đồng văn kiện thượng điều khoản, hắn xem đến thực cẩn thận, bảo đảm Diệp Tuệ cùng Hoa thủy ký hợp đồng thời điểm, sẽ được đến lớn nhất ưu đãi, Chia làm quá ít. Thẩm thuật câu mày nói. Thẩm thuật lắc lắc đầu, liền dựa theo chín một phần, Diệp Tuệ chín, chúng ta một. Vương Xuyên giật mình, phía trước chưa từng có như vậy tiền lệ, bọn họ hiện tại chọn không phải kỳ hạ nghệ sĩ, hẳn là lao bản nương đi. Thẩm tổng. Hợp đồng nếu là đổi thành như vậy, Diệp Tuệ có thể hay không cảm thấy kỳ quái. Vẫn là dựa theo Bùi Ninh Bảy Phân Hảo. Cứ việc thẩm thuật có chút không tình nguyện, nhưng suy xét đến Diệp Tuệ sẽ hoài nghi điểm này, chỉ có thể đồng ý Vương Xuyên cách nói. Thẩm thuật lại điểm điểm trong đó một cái điều khoản, nơi này lại thêm cái nghỉ phép thời gian, nửa tháng, không, một tháng. Vương Xuyên nghĩ đến phía trước đại lý hành trình, thẩm tổng là bởi vì tư tâm, mới nghị cấp Diệp Tuệ nghỉ sao. Vương Xuyên luyện chuyển mà đưa ra, làm một tân nhân, cho hấp thụ ánh sáng độ là quan trọng nhất, một tháng có phải hay không quá dài điểm. Thẩm thuật nghĩ nghĩ, nhịn đau đem thời gian ngắn lại một nửa. Thẩm thuật lại dặn dò Vương Xuyên rất nhiều chuyện, tỷ như ở diệp tuệ đóng phim trong lúc, tốt nhất không cần cho nàng tiếp quá nhiều quảng cáo cùng đại ngôn, làm nàng qua lại bôn ba. Lại tỷ như lăng xê thời điểm, muốn suy xét đến diệp tuệ bản nhân ý nguyện từ từ. Tham dự trong đó Vương Xuyên đã vẻ mặt chết lặng mà sửa chữa hảo hợp đồng nội dung, thẩm thuật cảm thấy mỹ mãn mà một lần nữa bắt đầu công tác. Thẩm thuật nguyên bản cho rằng, Diệp Tuệ sẽ chịu cái thời gian tới công ty ký hợp đồng, không nghĩ tới Vương Xuyên động tác nhanh như vậy, hợp đồng vừa ra tới, liền đem Diệp Tuệ gọi vào công ty. Ở thẩm thuật không chút nào cảm kích dưới tình huống, Diệp Tuệ đã tới rồi hoa thủy công ty dưới lầu, nàng dựa theo trong điện thoại nói, ngồi trên thang máy tới rồi chỉ định địa phương. Trong phòng, kim bài người đại diện Mang Trí đã đang đợi Diệp Tuệ Mang Trí đại biểu Hoa Thủy ra mặt, cùng Diệp Tuệ ký kết thân hợp đồng. Đây là ký hợp đồng hợp đồng. Mang Trí đem hợp đồng đẩy đến Diệp tuệ trước mặt. Diệp Tuệ xem đến thực cẩn thận, nhưng là càng đi hạ xem, nàng càng cảm thấy không thích hợp. Đầu tiên là chưa làm, nàng trước nay không nghĩ tới, chính mình sẽ được đến nhiều như vậy chưa làm. Hợp đồng điều khoản còn quy định nghỉ ngơi thời gian, nghệ sĩ chủ quan ý nguyện chờ. Như vậy hợp đồng như thế nào sẽ cung cấp cho nàng như vậy một tân nhân? Diệp Tuệ hơi hơi như mày, nàng không có lập tức ký tên. Nay kiện hảo đến có chút quá mức, nếu không phải nàng hiện tại người đã ở Hoa Thụy, hơn nữa nàng cũng đã gặp mặt trước cái này trong vòng đứng đầu người đại diện, nàng sẽ hoài nghi trước mắt hết thảy là cái bây giờ. Này mấy cái điều kiện? Là thật vậy chăng? Đối với Diệp Tuệ đặt câu hỏi, mang trí thực bình tĩnh, sắc mặt cũng chưa biến một phần, đương nhiên. Hắn cùng thẩm thuật là nhiều năm bạn tốt, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến thẩm thuật đối nữ nhân như vậy để bụng, nếu thẩm thuật cùng hắn đã mở miệng, hắn nhất định sẽ đem Diệp Tuệ phủng thành trong vòng nhất hồng nữ tinh. Nếu là người khác còn chưa tính, Diệp Tuệ tư chất so mặt khác minh tinh hảo rất nhiều, hiện giờ nhiệt độ cũng rất cao, này với hắn mà nói, căn bản không phải một kiện việc khó. Ngươi điều kiện thực không tồi, đáng ra chúng ta công ty vì ngươi định ra như vậy điều ước. Mang chỉ đem bút đặt ở trên hợp đồng. Ngươi ký tên, chúng ta kinh tế đoàn đội liền sẽ vì ngươi lượng thân chế tạo hảo hết thảy. Diệp Tuệ thiếu chút nữa bị tẩy não, chính mình hiện tại thật là một người chạm tay là bỏng nữ nghệ sĩ, liền Hoa Thụy đều yêu cầu khai ra như vậy điều kiện mới có thể lưu lại nàng. Diệp Tuệ đành phải tại đây phân nhìn như trăm ngàn chỗ hở lại không hề vấn đề trên hợp đồng, thêm thượng chính mình tên, hợp tác vui sướng, về sau liền phiền toái các ngươi. Diệp Tuệ chiều mang trí cười cười. Mang trí không rõ ràng lắm Diệp Tuệ cùng thẩm thuật chi gian chân chính quan hệ, cũng không biết Diệp Tuệ không thể ở trong công ty nhìn thấy thẩm thuật, vì thế hắn tự cho là thực hảo tâm mà đưa ra. Ta tìm người mang ngươi đi tham quan một chút công ty đi. Tự cấp mang trí hợp đồng trước, Vương Xuyên cũng riêng cùng hắn đề ra một miệng, nói cho hắn, nếu là thẩm thuật ở công ty nhìn đến Diệp Tuệ, nhất định sẽ đặc biệt kinh hỉ. Diệp Tuệ không hiểu ra sao mà đi theo mang Chí phía sau. Từ kia phân kỳ quái hợp đồng đến bây giờ, không có một sự kiện Diệp Tuệ có thể lý giải. Đây là Vương Xuyên, chuyên môn phụ trách điện ảnh phương diện đầu tư, hắn có thể mang người tham quan. Vương Xuyên đã chờ ở bên ngoài, hắn gấp không chờ nổi mà muốn cho Thẩm Thuật cùng Diệp Tuệ tới cái ngẫu nhiên gặp được. Đến lúc đó Thẩm Tổng hẳn là sẽ cảm tạ hắn đi, Vương Xuyên ở trong lòng như vậy nghĩ. Không, Thẩm Thuật hẳn là sẽ tưởng ấn chết cái này tự chủ trương Vương Xuyên. Diệp Tuệ tổng cảm thấy Vương Xuyên có chút quen mắt, giống như ở nơi nào nhìn thấy quá, phía trước Diệp Tuệ đi vi thị tập đoàn thời điểm, đã từng gặp được quá thẩm thuật cùng Vương Xuyên. Nhưng khi đó Diệp Tuệ âm khí trọng, thân thể chính suy yếu, trong mắt chỉ có thẩm thuật một người, huống chi, Vương Xuyên cách đến xa, nàng cũng chỉ là xa xa mà nhìn thoáng qua. Diệp Tuệ không nhớ tới Vương Xuyên thân phận, chỉ cho rằng Vương Xuyên giải quá một chương đại chúng mặt. Đại chúng mặt Vương Xuyên lãnh Diệp Tuệ vào thang máy. Hắn trực tiếp tấn tầng cao nhất tấn phím, đây là chúng ta thẩm tổng văn phòng, thẩm tổng khả năng ở vội, người không nhất định có thể nhìn thấy hắn. Vương Xuyên biết thẩm thuật từ trước đến nay lấy công tác nghiêm cẩn xương, sẽ không ở công tác thời điểm làm mặt khác sự tình, nhưng hắn có thể đem Diệp Tuệ đưa tới văn phòng bên ngoài làm một vòng A. Dù sao thẩm thuật văn phòng nơi đó có mặt đơn hướng pha lê, chỉ có thể từ bên trong nhìn đến bên ngoài, đến lúc đó hắn mang Diệp Tuệ ở bên ngoài đi một lần. Hắn không tin thẩm thuật còn có thể an đến hạ tâm công tác. Thẩm thuật liền như vậy bị mang trí cùng Vương Xuyên liên thủ bán đứng. Hắn túi đầu, nhìn trên bàn văn kiện, không biết Diệp Tuệ đã ngồi trên thang máy, thẳng để hắn tầng cao nhất văn phòng. Đây là chúng ta thẩm tổng văn phòng. Vương Xuyên chỉ chỉ thẩm thuật phương hướng. Diệp Tuệ gật gật đầu, nàng thiếu chút nữa bị Vương Xuyên nhiệt tình thái độ dọa đến. Liền họa pạ giặt tí đều chụp không đến hoa thủy tổng tài ảnh trụ. Nàng hôm nay cư nhiên có thể nhìn đến. Nguyên lai tiến vào hoa thủy có nhiều như vậy chỗ tốt sao? Vương Xuyên cho rằng sẽ nhìn đến Diệp Tuệ kinh hỉ biểu tình, không nghĩ tới Diệp Tuệ chỉ là cho hắn một cái nhàn nhạt mỉm cười. Nay liên không có. Như thế nào cùng hắn tưởng không quá giống nhau? Vương Xuyên làm Diệp Tuệ ở kêu mặt đơn hướng pha lê trước chờ hắn đi hỏi một chút thẩm tổng hay không muốn cùng Diệp Tuệ gặp mặt. Diệp Tuệ thực nghe lời mà đứng, tầm mắt cũng không có nơi nơi loạn ngắm Vương Xuyên gõ gõ môn. Tiến bảo. Thẩm thuật thanh âm vang lên. Diệp Tuệ bước chân hơi đốn, nghi hoặc mà nghiêng thai đi nghe, như thế nào có điểm quen thai. Bất quá thẩm thuật thanh âm cách cửa phòng, nghe không rõ lắm. Vương Xuyên đẩy cửa mà nhập, tranh công mà mở miệng. Thẩm tổng, ta đem Diệp Tuệ mang đến. Hắn chỉ chỉ kêu mặt pha lê, Diệp Tuệ liền đứng ở nơi đó. Thẩm thuật lập tức quay đầu xem qua đi, Diệp Tuệ tựa hồ đối này không chút nào cảm kích. Chỉ là ở bên ngoài chờ Ngươi như thế nào đem Diệp Tuệ mang lại đây? Thẩm thuật đệ thấp thanh âm, ngữ khí mang theo rõ ràng khẩn trương. Hắn còn không có cùng Diệp Tuệ chậm rãi thẳng thắn chính mình thân ra. Nếu Diệp Tuệ đột nhiên phát hiện hoa thủy tổng tài chính là hắn, nàng có thể hay không sinh khí? Thẩm thuật phản ứng lại cùng vương xuyên lường trước không quá giống nhau. Hắn theo thẩm thuật ngữ điệu cũng đem thanh âm rơi chậm lại. Diệp Tuệ đã thiêm xong hợp đồng, ta cho rằng thẩm tổng muốn gặp thượng một mặt Ngươi đem Diệp Tuệ đưa về nhà. Thẩm thuật lập tức sửa miệng, không cần, ngươi đem Diệp Tuệ mang xuống lầu. Đừng làm nàng nhìn đến ta. Vương Xuyên suy tư thật lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu tình lữ trang không thân, thích nhân vật sám bài, hán hiểu, tuổi trẻ thật tốt, 30 tuổi đều không đến Vương Xuyên đã bắt đầu cảm hoài thương thu. Vương Xuyên ra tới thời điểm, cùng Diệp Tuệ tùy tiện nói cái nguyên nhân, ở Diệp Tuệ dự kiến bên trong, nàng lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Loại tình huống này mới bình thường, hoa thủy tổng tài như thế nào có thể nói thấy liền thấy đâu. Diệp Tuệ cùng Vương Xuyên vào thang máy, thang máy còn chưa tới lầu một thời điểm, có người đi đến, vừa vặn là Bùi Ninh. Bùi Ninh nhìn đến Diệp Tuệ khi, ánh mắt tám ám, Diệp Tuệ quả nhiên cùng hoa thủy ký hợp đồng. Biết nội tình người cùng Bùi Ninh lộ ra một miệng. Diệp Tuệ không những cùng hoa thủy ký ước, hoa thủy còn đem tốt nhất quản lý đoàn đội cho nàng. Phía trước Bùi Ninh đã mơ ước cái này đoàn đội thật lâu, nàng nhất đương hồng thời điểm liền đưa ra quá yêu cầu, muốn làm mang chi mang nàng, nhưng là không có bị phê chuẩn. Hiện tại kẻ hèn một cái Diệp tuệ thế nhưng có thể hưởng thụ tốt như vậy đã ngộ. Bùi Ninh tâm lý đã không thể dùng ghen ghét tới hình dung, nàng đoán được không sai, Diệp tuệ nhất định cùng hoa thủy mẫu cao tầng có quan hệ. Bùi Ninh như vậy nghĩ, trên mặt không vui cũng mang ra vài phần. Nhiều năm diễn viên tu dưỡng đã vô pháp duy trì nàng phẫn nộ, nàng chỉ cùng Vương Xuyên đánh thanh tiếp đón, cùng Diệp Tuệ gật đầu đều lười đến điểm. Bùi Ninh lúc trước câu dẫn Thẩm Tổng không thành, Thẩm Tổng vô tình thành công đem nàng khuyên lui, nàng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, đi tìm đủ tiện hợp lại. Có cái gì sẽ so nữ diễn viên nổi tiếng cùng đỉnh cấp siêu sao hợp lại tin tức càng kính bạo đâu. Bùi Ninh nghĩ đến thực mỹ, lại không nghĩ tới, tề tiện còn có thể hay không lý nàng. Diệp Tuệ nhìn đến bùi ninh này phản ứng, cũng sẽ không mặt nóng rán mông lạnh, thang máy vừa đến, nàng liền cùng Vương Xuyên nói thanh tái kiến, sau đó đi ra thang máy. Một chỗ khác, thẩm thuật chờ Diệp Tuệ rời đi sau, hắn lập tức ngồi trên mặt khác một bộ thang máy xuống lầu, hắn nhìn không ngừng biến hóa tầng lầu, trong lòng càng thêm sốt ruột. Vừa đến bãi đỗ xe, thẩm thuật bước nhanh đi hướng xe bên, xử ra bãi đỗ xe. Diệp Tuệ nguyên bản muốn ngăn cái xe taxi về nhà. Không nghĩ tới nàng vừa mới đi ra hoa thủy đại lâu, mặt sau liền có xe chiều nàng lớn loa. Diệp Tuệ quay đầu lại nhìn lại, trên ghế điều khiển người thế nhưng là thẩm Thuận. Diệp Tuệ lập tức gửi, ngồi vào trong xe, hảo xảo A, ta vừa lúc cùng hoa thủy thêm hảo ước. Diệp Tuệ tự động đem thẩm thuật xuất hiện quy kết với trùng hợp. Diệp Tuệ nhìn về phía thẩm thuật, đột nhiên cảm thấy nghi hoặc, ngươi vừa rồi là đi vận động sao? Thấy thế nào đi lên như vậy mệt? Thẩm thuật hô hấp có chút rồn rập, vừa rồi vì có thể đuổi kịp Diệp Tuệ, hắn dọc theo đường đi đều nhanh hơn bước chân, thời gian quá đuổi, hắn còn không có hoãn quá khí tới. Ta thường đưa ngươi về nhà. Thẩm thuật lời này cũng không tính nói dối. May mắn Diệp Tuệ không hỏi nhiều, bằng không thẩm thuật thật sự muốn lòi. Hiện tại vừa vặn là cơm trưa thời gian, thẩm thuật lái xe mang Diệp Tuệ đi một nhà hàng, kia ra nhà ăn cũng là ở thẩm thuật danh nghĩa, có cực hảo bí ẩn tính sẽ không bại lộ diệp Tuệ thân phận nhà này nhà ăn ăn rất ngon thẩm thuật đem thực đơn đưa cho Diệp tuệ diệp Tuệ mặc cho tỷ để cử quá nhà này nhà ăn bất quá nàng vẫn luôn không có cơ hội tới hiện tại vừa lúc cùng thẩm thuật cùng nhau ăn diệp Tuệ điểm xong đồ ăn liền bắt đầu cùng thẩm thuật nói lên vừa rồi chính mình trải qua ta cảm thấy hoa thủy có điểm kỳ quái vừa nghe đến kỳ quái hai chữ thẩm thuật liền nhắc tới tinh thần nghiêm túc lắng nghe như thế nào kỳ quái Diệp Tuệ nhún mai, ta cũng không nói lên được, hoa thủy là thiếu người, vẫn là thiếu tiền, cần thiết khai ra tốt như vậy điều kiện ký xuống ta sao. Thẩm thuật trột dạ mà bỏ qua một bên mắt, là thiếu người. Diệp Tuệ tiếp tục nói, hơn nữa ta hôm nay thiếu chút nữa liền nhìn đến hoa thủy thẩm tổng, đỉnh xảo, thẩm tổng cùng ngươi vừa vặn là một cái họ. Vô tâm một câu, làm thẩm thuật trên tay lực đạo bương lỏng, chiếc búa thiếu chút nữa rớt ở trên bàn. Hắn chạy nhanh rời đi đề tài, chờ ngươi nghỉ phép thời điểm, chúng ta có thể đi ra ngoài chơi. Diệp tuệ vừa định gật đầu, dây tiếp theo nàng tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía thẩm thuật. Ngươi như thế nào biết ta có nghỉ phép thời gian? Chương 65 Lần này, thẩm thuật chiếc đuốn là thật sự rơi trên trên bàn. Hắn trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc bị hắn tìm được một cái lý do. Thẩm thuật chỉ chỉ diệp tuệ trong bao lộ ra một góc hợp đồng, vừa rồi không cẩn thận thấy được. Diệp Tuệ không khả nghi, duỗi tay đem hợp đồng hướng trong bao tắc tắc, phóng hảo điểm, ngàn vạn đừng ném. tránh thoát một kiếp thẩm thuật không hề tùy ý mở miệng, sợ nói nhiều sai nhiều. Ngay hôm sau, Diệp Tuệ tới rồi phim trường, chuẩn bị đóng phim điện ảnh nghị cách cứu viện. Diệp Tuệ ở hóa trang, bên ngoài trợ lý nói cho Chu Đạo, đạo diễn, Diệp Tuệ tới. Chu Đạo lãnh đạm mà ừ một tiếng. Lúc trước hắn biết bộ điện ảnh này nữ chính là Diệp Tuệ khi... Trong lòng phi thường không hài lòng. Diệp Tuệ là ai? Từ xuất đạo tới nay nàng liền hắc liêu không ngừng, danh khí không hảo không nói, thậm chí không có bất luận cái gì một bộ tác phẩm tiêu biểu. Nàng dựa vào cái gì có thể diễn bộ điện ảnh này? Chu đạo cùng đầu tư phương vi thị tập đoàn đề qua tưởng đổi nữ chính, nhưng là bọn họ thực kiên trì, nói Diệp Tuệ có thể đảm nhiệm nhân vật này. Chu đạo chỉ phải tư bỏ, nhưng là trong lòng càng thêm nhận định, Diệp Tuệ khẳng định không có thực lực. Hôm nay là Diệp Tuệ trận đầu diễn, Chu đạo cho rằng, hắn không có đổi nữ chính quyền lợi, nhưng ở phim trường làm khó dễ một chút Diệp Tuệ cái này đơn vị liên quan vẫn là có điểm tư cách. Diệp Tuệ hóa hảo trang ra tới, đi đến phim trường trung gian, Chu đạo nhìn thoáng qua, hắn vốn tưởng rằng Diệp Tuệ lớn lên quá mức minh diễm, nhưng là hiện tại xem ra, Diệp Tuệ khí chất thanh lãnh, sắc thật thập phần thích hợp bộ điện ảnh này. Nhưng là Diệp Tuệ hóa trang thích hợp lại như thế nào? Kỹ thuật diễn kém làm theo quá không được hắn này một quan. Chu đạo có lệ mà nói, chuẩn bị một chút, lập tức bắt đầu quay trụ. Diệp Tuệ nghĩ đến nàng phía trước xem kịch bản khi, cảm thấy có một chỗ không quá thích hợp, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định mở miệng, đạo diễn, cái thứ hai cảnh tượng nếu trực tiếp rút súng chỉ vào đối phương nói, khả năng không rất thích hợp. Nếu đổi thành trước nghiêng thân mình, sau đó lại, chu đạo nghe cũng chưa nghe, trực tiếp lạnh nhạt mà nói. Ngươi chỉ cần chiếu kịch bản diễn, mặt khác sự tình nhọc lòng nhiều như vậy làm gì. Diệp Tuệ biết đạo diễn đối nàng có thành kiến, nàng liền không hề để ra. Đạo diễn, bắt đầu. Lúc này, trên đỉnh đèn bỗng nhiên tối sầm xuống dưới, toàn trường lâm vào trong bóng đêm. Mọi người ngơ ngẩn thời điểm, đèn lại bắt đầu lập lòe, lặng yên không một tiếng động mà sáng lên. Cùng lúc đó, một trận lạnh leo từ mọi người gan bản chân dâng lên, lan tràn đến toàn thân. Chu đạo nhíu mày, sao lại thế này? Trợ lý, ta đi xem. Trợ lý kiểm tra rồi một chút, không phát hiện cái gì vấn đề. Chu đạo mở miệng, tiếp tục chụp còn chưa nói xong, đèn lại diệt. Một lát sau, đèn lại bắt đầu sáng lên, lại chợt lóe chợt lóe. Tại đây quỷ dị ánh đèn hạ, mọi người mặt minh minh ám ám, giống bị cắt giống nhau. Liên ở đèn lúc sáng lúc tối chi gian, diệp tuệ liếc tới rồi một cái bóng đen. Cái kia hắc ảnh liền ngồi ở chu đạo mặt sau, mặt thực bạch, quần thâm mắt thực trọng. Hắn nhìn qua rất bình thường, nhưng là hắn dán đến chu đạo gắt gao, người bên cạnh lại hoàn toàn không có phát hiện. Diệp tuệ dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, này mẹ nó là quỷ a a a. Quỷ đầu tiên là trào phúng mà nhìn chu đạo liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía đèn, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Thực hiển nhiên, này lúc sáng lúc tối đèn, chính là hắn kế tác. Diệp Tuệ không dám nhìn chu đạo phương hướng, cứng đờ mà nhìn về phía nơi khác. Trợ ly đã điều ánh đèn rất nhiều lần, nhưng hắn mỗi lần một qua đi, đèn liền sáng, một hồi tới, đèn lại tối sầm. Hắn tới tới lui lui mà đi tới, mệt đến quá sức. Rốt cuộc, đèn khôi phục bình thường, Diệp Tuệ nhìn quỷ liếc mắt một cái, quỷ quả nhiên không hề xem ánh đèn. Chu đạo không hề có phát giác không đúng, bàn tay vung lên, bắt đầu. Diệp Tuệ miễn cưỡng đem lực chú ý rời đi, hiện trường có một con quỷ ở vây xem nàng diễn kịch, nàng chân có thể không run rẩy liền không tồi. Diệp Tuệ thật vất vả làm chính mình tiến vào cảm xúc, dựa theo kịch bản thượng tình tiết diễn một lần. Chu Đạo không nói gì, hắn không có chỉ trích Diệp Tuệ, chính là nói minh Diệp Tuệ diễn rất khá. Chu Đạo, tiếp theo điều. Hiện tại muốn chụp cảnh tượng, Diệp Tuệ cấp Chu Đạo để qua kiến nghị, nhưng là Chu Đạo không có áp dụng. Diệp Tuệ liền dựa theo kịch bản thượng diễn một lần. Lúc này, Chu Đạo như cũ không nói gì, ngoài ý liệu, Diệp Tuệ biểu diễn thập phần xuất sắc. Chu Đạo đương nhiên khinh thường khen Diệp Tuệ, hắn bắt đầu xem vừa rồi chụp cảnh tượng. Máy quay phim bắt đầu chiếu phim, nhưng là, việc lạ đã xảy ra. Máy quay phim bỗng nhiên vang lên thứ lạ, thứ lạ, thanh âm ở yên tĩnh trong không khí, phá lệ rõ ràng. Hơn nữa trên màn hình chỉ xuất hiện đông tuyết trạng. Vừa rồi chụp hình ảnh hoàn toàn không có Diệp Tuệ nhìn thoáng qua Chu đạo phía sau quỷ Quỷ đắc ý mà nói Nhân ra tiểu cô nương vừa rồi đề nghị khá tốt Ta chụp quá nhiều như vậy điện ảnh Ánh mắt so ngươi tinh chuẩn nhiều Ngươi không nghe nàng lời nói Ta liền càng không làm ngươi chụp Trợ lý nhỏ giọng nói Đạo diễn, việc là a ánh đèn vô duyên vô cớ Mà tiêu diệt Các mê ra hiện tại còn hỏng rồi Nói không chừng Trợ lý nhìn nhìn xung quanh sợ hãi mà nuốt nuốt nước miếng. có quỷ a. chu đạo gắt gao mà nhìn trầm trầm camera. hắn thình lình toát ra một câu. hiện tại là cái gì xã hội. trợ lý không hiểu ra sao, nhưng vẫn là đáp. xã hội chủ nghĩa xã hội. chu đạo lại hỏi chủ nghĩa mác bối quá sao. trợ lý. trước tiên nghiệp quá. chu đạo quyết đoán ngầm định luận. lại đi sao ba trầm biến. tẩy tẩy ngươi bị phong kiến mê tín hướng hôn đầu. trợ lý. Kiên trì đi xã hội chủ nghĩa con đường Chu Đạo điều chỉnh tốt máy móc sau, bàn tay vung lên, chụp lại. Hắn cũng không tin, khẳng định là vừa mới máy móc không có điều hảo. Diệp Tuệ lại lần nữa diễn một lần, Chu Đạo nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chăm màn hình. Lần này trên màn hình không phải đông tuyết trạng, hình ảnh rốt cuộc xuất hiện. Chu Đạo cười, sự tình quả nhiên dựa theo hắn suy nghĩ phát triển, nhưng thực mau hắn tươi cười liền cứng lại rồi, hình ảnh là ra tới. Nhưng là bá hoàn toàn không phải hắn vừa rồi chụp cảnh tượng. Là hắn thượng một bộ điện ảnh hình ảnh, mà kia bộ điện ảnh là ở hai năm trước chụp Trợ lý tâm thái hoàn toàn băng rồi, hắn run rẩy nói, đạo diễn, khẳng định có quỷ, khẳng định có quỷ A. Chu đạo sắc mặt tái nhận, sau một lúc lâu, hắn hừ một câu, cho chính mình thêm can đảm, cho dù có quỷ, đến bây giờ cũng thành một cái tao láo nhân, tuổi đại không nói, còn không có một chút văn hóa. Hắn mặt sau đạo diễn quỷ lập tức mở to hai mắt nhìn, cái gì? Hắn là tao lão nhân, còn không có văn hóa. Nay quả thực là hắn đạo diễn kiếp sống trung thu được lớn nhất sỉ nhục Diệp Thuệ thấy đạo diễn quỷ lập tức lẻn đến chu đạo phía trước, bàn tay to hướng chu đạo trên đầu một én lời nói bùm bùm mà hạ xuống. Ngươi cái nhai danh, ta ăn muối so ngươi ăn mẹ còn nhiều, ta đóng phim điện ảnh khi, ngươi đều còn không có sinh ra tới. Nhân ra một cái mới vừa vào hành tiểu cô nương đều so ngươi xem đến thông thấu, ngươi cái chết cân não, nghe một chút nhân gia ý kiến sẽ chết sao? Còn nói ta lão, ta tồn tại thời điểm phong độ nhẹ nhàng, đã chết cũng chịu nữ quỷ nhóm hoang nên, ngươi cái không biết trời cao đất dày tiểu tử túi. Đạo diễn quỷ nói một câu, liền hướng Chu Đạo trên đầu gõ một chút. Diệp Tuệ trơ mắt mà nhìn, Chu Đạo đầu khống chế không được mà một chút một chút, chậm rãi rũ xuống đi bên cạnh trợ lý nhìn chu đạo liếc mắt một cái trần chờ hỏi chu đạo ngươi thực vây sao này đầu đều mau rũ đến trên mặt đất chu đạo một cái giật mình gian nan mà ngẩng đầu ta không có việc gì đạo diễn quỷ còn đang mắng chu đạo lơ đãng thấy được diệp tuệ hắn bỗng nhiên nghĩ đến ở hắn cự tuyệt tiếp thu diệp tuệ kiến nghị khi việc lạ liền một cọc tiếp theo một cọc đã xảy ra chẳng lẽ vấn đề ra ở chỗ này chu đạo nhìn về phía diệp tuệ thái độ cực hảo Ngươi vừa rồi đề kiến nghị, có thể lại cùng ta nói một lần sau. Diệp Tuệ nhìn thoáng qua đạo diễn quỷ, đạo diễn quỷ không hề động tác, nàng mở miệng nói một lần chính mình đề nghị. Chu đạo gật gật đầu, suy nghĩ của ngươi thực hảo, ngươi rửa theo ngươi vừa rồi nói diễn đi. Diệp Tuệ biểu diễn sau, chu đạo nhìn hạ hình ảnh. Quả nhiên, hình ảnh hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà xuất hiện. Chu đạo thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chu đạo thập phần hòa khí mà nói. Về sau ngươi có cái gì ý tưởng nói, nhất định phải cùng ta nói, bộ điện ảnh này mới có thể càng thêm hoàn mỹ. Diệp Tuệ Hảo Diệp Tuệ chụp xong hôm nay xuất diễn sau, trở về nhà. Ta cùng mình tinh khai tiệm ăn vặt tiết mục tổ thông chi nàng, cuối cùng một kỳ tiết mục muốn ngồi máy bay đi bên ngoài thu, tiết mục tổ sẽ cho khách quý nhóm định hảo khách sạn. Diệp Tuệ thực buồn rầu, kia địa phương có điểm xa, nàng cùng ngày khẳng định đuổi không trở lại. Vậy ý nghĩa nàng muốn một người ở bên ngoài qua đêm. Diệp Tuệ lập tức lên mạng tra xét cái kia khách sạn, nàng càng xem tâm càng hoảng, tiết mục tổ định cái kia khách sạn thường xuyên có nháo quỷ truyền thuyết. Nghĩ đến sẽ gặp được quỷ nhóm, Diệp Tuệ lập tức đứng lên, đi phòng khách tìm thẩm thuật. Nàng ánh mắt tỏa định trên sofa thẩm thuật, bước nhanh đi qua. Diệp Tuệ muốn cho thẩm thuật cùng chính mình cùng nhau ở bên ngoài ở một đêm. Nhưng nàng lại cảm thấy chính mình tùy tiện đưa ra yêu cầu này tựa hổ không tốt lắm. Vì thế, Diệp Tuệ quyết định áp dụng vô hồi sách lược, ngươi khát nước sao. Thẩm thuật còn chưa nói lời nói, Diệp Tuệ đã thập phần tích cực mà bưng một chén nước lại đây, đặt ở thẩm thuật trước mặt, uống đi. Cũng không khát nước thẩm thuật. Diệp Tuệ nhìn thoáng qua bên cạnh trái cây bàn, lại tích cực mà nói, muốn ăn trái cây sao. Ta giúp ngươi tước. Diệp Tuệ cầm lấy một cái quả táo. Liên chuẩn bị bắt đầu tước. Lúc này, một cái thon dài bàn tay lại đây, nhẹ nhàng mà chịu ở nàng trong tay quả táo. Diệp Tuệ ngừng đầu, lọt vào thẩm thuật trong mắt. Thẩm thuật nhìn nàng, biểu tình có chút bất đắc dĩ, nói đi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi cái gì? Diệp Tuệ ý đồ thật sự quá mức rõ ràng. Diệp Tuệ đốn vài giây, sau đó mới nhìn thẩm thuật, quá mấy ngày ta muốn đi một chỗ thu tiết mục, bên kia khách sạn ngáo quỷ. Thẩm thuật đã minh bạch Diệp Tuệ ý tứ, muốn cho ta buổi người. Diệp Tuệ vội không ngừng gật đầu, nàng vươn một cái đầu ngón tay, ân, liền một buổi tối. Thẩm thuật tự nhiên đáp ứng, không thành vấn đề. Diệp Tuệ trong lòng ra một tiếng, thẩm thuật thật tốt. Thẩm thuật thoáng nhìn Diệp Tuệ cao hứng bộ dáng, khỏe miệng cũng hơi hơi dơ lên. Tới rồi xuất phát ngày đó, Diệp Tuệ cùng tiết mục tổ cùng nhau ngồi máy bay, thẩm thuật chính mình xuất phát đi trước cái kia thành thị. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật ước hảo, chờ tới rồi buổi tối, nàng liền sẽ đi tìm hắn. Hai người định rồi một cái tiêu gian, thẩm thuật cùng nàng cùng nhau trụ một buổi tối. Buổi tối tới rồi, tiết mục tổ những người khác đều đãi ở khách sạn nghỉ ngơi, Diệp Tuệ mang theo tiểu lưu xuất phát. Cái này địa phương náo quỷ truyền thuyết rất nhiều, nàng tưởng mau chóng đai ở thẩm thuật bên người. Bên này, Diệp Tuệ vui vui vẻ vẻ mà chuẩn bị chạy về phía thẩm thuật phòng, một khắc đầu. Có phạ phạ dạ tỷ theo dõi Diệp Tuệ. Diệp Tuệ gần nhất thảo luận độ rất cao, Phạm phạ giạt dạ tỷ vừa thu lại đến Diệp Tuệ muốn tới này tin tức, liền chuẩn bị đi theo nàng. Diệp Tuệ xe mới vừa khai ra khách sạn, truyền thông liền theo đi lên, bọn họ một đường chụp một ít ảnh chụp. Bên này Diệp Tuệ đi vào khách sạn, trên mạng tin tức bản thảo liền phóng ra. Hắc cô gái trẻ tinh Diệp Tuệ đêm sẽ kẻ thần bí. Bên cạnh còn phụ mấy chương ảnh chụp, ảnh chụp tuy rằng có chút mơ hồ, Nhưng nhìn ra được tới, trên ảnh chụp người chính là Diệp Tuệ. Diệp Tuệ vì cái gì đột nhiên rời đi khách sạn? Nàng vội vã mà đi một cái khác khách sạn, là muốn đi gặp ai? Tin tức bản thảo vừa ra, trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng nghị luận sôi nổi. chương 66 Diệp Tuệ gần nhất nhiệt độ rất cao, nàng đêm khuya hư hư thực thực cùng nam nhân chạm mặt thông bản thảo một phát ra tới. Rất nhiều vong hưu tất cả đều chạy đến, hơn nữa cơ hồ tất cả đều là nghi ngờ. Diệp Tuệ đêm khuya rời đi khách sạn, chứ bỏ thấy nam nhân còn sẽ là cái gì. Nàng mới vừa hồng liền ra việc này, còn có hay không điểm làm minh tinh tự giác. Ta phía trước liền cảm thấy Diệp Tuệ tài nguyên hảo đến quá mức, cảm tình là sau lưng có kim chủ A, trách không được liền thường hình bùi ninh đều so bất quá nàng. Diệp Tuệ này thao tác, thật vất vả tích cốc người qua đường duyên đều cấp bại hết, xem nàng còn như thế nào tẩy trắng. Bất quá, cũng có Diệp Tuệ phèn sở phản bác. Một chương tiến khách sạn ảnh chụp, liền não bổ ra nhiều như vậy, hắc tuệ tuệ người, ghen ghét tâm đều phải xông ra màn hình. Tuệ tuệ sẽ cho chúng ta một lời giải thích, tin tưởng tuệ tuệ. Trên mạng đã nháo phiên thiên, này một đầu, ở diệp tuệ đi vào khách sạn sau, tiểu lưu còn ở bên ngoài, đang chuẩn bị tiến vào. Lúc này, nàng thấy được trên mạng về diệp tuệ tin tức, mày nhăn lại. Tiểu lưu lập tức gọi điện thoại cấp diệp tuệ nói chuyện này, lo lắng hỏi, tuệ tuệ có vạ vạ giạt tỷ theo tới khách sạn bên ngoài hiện tại làm sao bây giờ Diệp Tuệ đã vào thang máy tầng lầu số một tầng tầng gia tăng khỏe miệng nàng lộ ra tươi cười lập tức liền có thể nhìn thấy thẩm thuận nàng di động chấn động tiếp nổi lên di động Diệp Tuệ tâm thần dùng mình quyết đoán mà mở miệng không cần hoảng ngươi tiên tiến tới ở đại sảnh chờ ta lập tức xuống dưới sau đó Diệp Tuệ gọi điện thoại cấp thẩm thuận làm hắn trước không cần ra tới Nàng bên này có điểm trạng hướng. Nàng treo di động, lập tức thừa đi xuống thang máy, cùng Tiểu Lưu hội hợp. Diệp Tuệ nhìn đến Tiểu Lưu, nói, chúng ta đi. Tiểu Lưu, đi đâu? Cái này thời điểm, các nàng có thể đi nào? Diệp Tuệ thần bí hề hề mà nói, một cái phạ phạ giặt thì không thể tưởng được địa phương. Diệp Tuệ cùng Tiểu Lưu mới vừa đi ra khách sạn, vẫn luôn ngồi canh ở bên ngoài phạ phạ giặt thì nhóm tinh thần rung lên. Bọn họ dơ lên trên tay camera, rắc rắc liền chụp vài bức ảnh. Từ từ, Diệp Tuệ bên cạnh không phải nam nhân. Hình như là nàng trợ lý. Hạp hạ giặt Tỷ nhóm có chút thất vọng, bất quá, bọn họ nghĩ lại tưởng tượng, Diệp Tuệ liền tính không cùng nam nhân cùng nhau từ khách sạn ra tới, cũng rất có khả năng hiện tại liền ở đi gặp nam nhân trên đường. Hạp hạ giặt Tỷ nhóm tiếp tục hưng phấn mà vẫn luôn đi theo, camera liền không có rời đi quá Diệp Tuệ. Kết quả? bọn họ nhìn Diệp Tuệ đi qua một cái phố, nhìn Diệp Tuệ quẹo vào một nhà tiệm ăn vặt, sau đó thấy Diệp Tuệ bắt đầu điểm cơm. Ân, tiệm ăn vặt, nam nhân đâu? Diệp Tuệ mới mặc kệ vạ vạ giặt thì nhóm suy nghĩ cái gì? Đây là nàng tưởng tốt sách lược, không trở về khách sạn, đi tiệm ăn vặt ăn cái gì? Sau đó bắt đầu phát sóng trực tiếp, Diệp Tuệ cờ lực mở phát sóng trực tiếp áp, bắt đầu phát sóng trực tiếp, bởi vì đã đêm khuya. Ngay từ đầu phòng phát sóng trực tiếp nhân số không nhiều lắm, Diệp Tuệ lo chính mình nói chuyện. Chào mọi người, ta là Diệp Tuệ, ta đã sớm nghĩ đến nơi này ăn cái gì, hôm nay vừa vặn có hành trình, cho nên buổi tối liền xuất phát tới này ăn bữa ăn khuya. Diệp Tuệ còn làm tiểu lưu cho đại gia chào hỏi, tiểu lưu đã biết Diệp Tuệ sách lược, nàng thực thượng chính gốc nói, là ta làm Tuệ Tuệ bồi ta tới ăn. Lúc này, Diệp Tuệ điểm đồ ăn lên đây, từng đạo bãi đầy cái bàn. Diệp Tuệ nhìn đến này đó ăn ngon, cũng cảm thấy chính mình có chút đói bụng. Nàng cầm lấy một cái chân gà cho đại gia triển lãm một chút, sau đó cắn một ngụm, nheo lại đôi mắt, hương vị thực không tồi, đại gia về sau có thể tới này nếm thử. Phong phát sóng trực tiếp người càng ngày càng nhiều, mọi người đều đang chờ ăn dưa đầu, không chờ đến vạ bạ giặt tỷ tuân ra Diệp Tuệ nam nhân là ai, lại chờ tới Diệp Tuệ mỹ thực phát sóng trực tiếp. Mọi người đều trợn tròn mắt, Diệp Tuệ không phải ở đêm xe nam nhân sao? Như thế nào ăn đi tiểu đêm tiêu tới? Ta nhớ rõ này tiệm ăn vật lì khách sạn không xa, xem ra Diệp Tuệ mới vừa buông hành lý liền chạy đến, nàng thật là hướng về phía mỹ thực tới a. Nhưng vẫn là có một ít phản đối thanh âm, bọn họ không tin Diệp Tuệ chỉ là tới ăn cái gì, quyết định lại quan vọng một chút. Diệp Tuệ bưng lên một chén mì, chậm rãi ăn lên. Cùng lúc đó, phát sóng trực tiếp lượng vẫn luôn ở tăng lên. Lập tức biến thành mấy trăm vạn người ở quan khán, nghi ngờ thanh âm càng ngày càng ít. Tuệ tuệ đây là đêm khuya phóng độc a, ngươi nói cho ta, ngươi là như thế nào ăn nhiều như vậy, làn da còn tốt như vậy. Các ngươi đều chú ý diệp tuệ ăn cái gì đồ vật, chỉ có ta nhìn chầm trầm diệp tuệ tay nhìn sao. Đôi tay kia thật là quá mỹ. Nhân gia diệp tuệ chỉ là tới ăn cái bữa ăn khuya, họa họa giặt tì ngạnh muốn nói nàng tới gặp nam nhân, bọn họ trong miệng nam nhân đâu. Là xuyên ẩn hình ý rìa sao? Diệp Tuệ ăn một lần liền ăn mấy cái giờ, nàng một chút một chút chậm dại ăn, trên đường thường thường cùng tiểu lưu nói chuyện, làn đạn dần dần thiếu. Tuệ Tuệ hảo đáng yêu a ta cũng thực thích ăn, nguyện ý vì ăn hơn phân nửa đêm ra cửa, cảm giác cùng thần tượng lập tức kéo gần lại khoảng cách. Tuệ Tuệ ngủ đi, chờ chúng ta đi mắng những cái đó biểu đặt truyền thông. Diệp Tuệ phát sóng trực tiếp sau, lời đồn tự sổ đổ. Diệp Tuệ đêm khuya đi một cái khắc khách sạn làm gì? Đi ăn mỹ vị bữa ăn khuya. Diệp Tuệ cùng ai cùng nhau ăn? Trợ lý tiểu lưu, hai người còn phát sóng trực tiếp ăn bữa ăn khuya vài tiếng đồng hồ, ở mấy trăm vạn người chứng kiến hạ. Kia phạm phạm giặt thì nói cái gọi là nam nhân đâu. Ha ha, liền cái ảnh đều không có. Các fan bắt đầu phản kích, mắng phạm phạm giặt ti thuận miệng địa đặt. Còn mắng những cái đó nói Diệp Tuệ có kim chủ các vong hưu. Lúc này mặt đánh đến có đau hay không? Trong một đêm, Diệp Tuệ hình tượng từ bị đại bộ phận con tin nghi, xoay chuyển thành đại gia đau lòng nàng. Diệp Tuệ Mỹ thực phát sóng trực tiếp còn hút một đám phấn, bọn họ cảm thấy Diệp Tuệ thực đáng yêu, Diệp Tuệ người qua đường duyên hào rất nhiều. Phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, Diệp Tuệ đi trở về khách sạn, đã là đêm khuya, Diệp Tuệ cũng ngượng ngùng làm tiểu lưu bồi nàng, chỉ có thể chính mình trở về phòng. Đi ở trống rông trên hành lang, Diệp Tuệ trước tiên lấy ra di động, cấp thẩm thuật đã phát điều tin nhắn. Ngủ rồi sao? Một giây sau, thẩm thuật điện thoại liền đánh tiến vào, Diệp Tuệ lập tức tiếp khởi, thẩm thuật, ta tưởng cùng ngươi video nói chuyện tiếm. Đương thẩm thuật mặt xuất hiện ở trên màn hình di động thời điểm, Diệp Tuệ mới bình tĩnh xuống dưới. Nơi này chính là có tiếng nháo quỷ khách sạn, không phải tùy tiện nói nói. Diệp Tuệ từ cửa tiến vào đến bây giờ, đã thấy được không ít quỷ. Ngươi ngàn vạn đừng quay điện thoại, chờ ta về phòng lại nói. Diệp Tuệ mắt nhìn thẳng, chỉ chuyên chú mà nhìn chầm chầm thẩm thuật đôi mắt. Thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ dáng vẻ này, nhìn không được nghiêng đầu cười cười. Không nghĩ tới, hắn này vừa chuyển đầu, liền đem Diệp Tuệ cấp sợ hãi. Ngươi xem ta, nhìn ta, đừng đem đầu chuyển khai. Diệp Tuệ gấp đến độ liền chính mình nói gì đó lời nói cũng không biết, nàng chỉ biết cùng thẩm thuật đối diện thời điểm, có thể thêm can đảm. Diệp Tuệ một đường sờ soạn trở về phòng, nàng đem phòng đèn toàn bộ đều mở ra, lượng đến cùng ban ngày dường như, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Quỷ sợ chính là ánh mặt trời, lại không phải ánh đèn. Diệp Tuệ hướng trong phòng ngắm liếc mắt một cái, trong một góc hắc ảnh sợ tới mức nàng chạy nhanh rời đi tầm mắt, xem cũng không dám nhìn. Thầm thuật, ngươi xem ta, đừng quay đầu. Diệp Tuệ nhìn không được đem lời nói lặp lại một lần lại một lần, thanh âm căng thẳng. Tựa như tùy thời muốn banh đoạn huyền giống nhau. Thẩm thuật lại không nghề này phiền mà đáp lời, ta vẫn luôn đang nhìn ngươi. Diệp tuệ không dám vào phòng ngủ, chỉ dám qua ở sofa một góc, còn có mấy cái giờ, thiên liền sáng, nàng không chuẩn bị ngủ, ai biết ở nàng nhắm mắt lại thời điểm sẽ phát sinh cái gì. Ta liền lại cùng ngươi liêu 5 phút, ngươi liền đi ngủ đi. Diệp tuệ lời nói là nói như vậy, ngữ khí lại rõ ràng không phải như vậy. Thẩm thuật không bạch trần. Chỉ là con cong khỏe môi. Diệp Tuệ câu được câu không mà cùng Thẩm Thuật trò chuyện, nàng nhìn thoáng qua góc trên bên phải thời gian, phát hiện bất tri bất giác trùng, 5 phút đã tới rồi. Diệp Tuệ cọ tới cọ lui mà không nghĩ nói tái kiến, Thẩm Thuật, 5 phút, ngươi có phải hay không? Cần thiết. Buồn ngủ. Diệp Tuệ mới vừa nói xong, cửa phòng đột nhiên bị gõ hướng, tiếng đập cửa lọt vào yên tĩnh đêm khuya, phá lệ khiếp người. Thẩm Thuật, ngoài cửa có quỷ tới gõ cửa. Diệp tuệ vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn về phía cửa. Thẩm thuật bất đắc dĩ thanh âm rơi xuống, là ta, mở cửa. Diệp tuệ ngẩn ra, đem điện thoại hướng trên sofa một ném, nhanh chóng hạ sofa nhằm phía cửa, môn lôi kéo khai, thẩm thuật đứng ở bên ngoài. Thẩm thuật nghiêng người vào phòng, ta xem qua, ngoài cửa vạ vạ giặt tì đã tan. Có thẩm thuật ở, diệp tuệ liền không có gì muốn sợ, nàng đáy mắt nhịn không được mang lên ý cười, ngươi ngày mai buổi sáng lại đi đi ta làm tiểu lưu mang ngươi đi ra ngoài thẩm thuật tự nhiên không thành vấn đề ngươi đi rửa mặt đi ta ở chỗ này chờ ngươi diệp tuệ một lát do dự đã bị thẩm thuật nhìn ra tới thẩm thuật chỉ chỉ phòng ngươi đi toilet ta ở trong phòng chờ ngươi lúc này đây diệp tuệ nhanh chóng gật gật đầu diệp tuệ tiến toilet đánh răng thời điểm thường thường thăm dò xem một cái ngồi ở trong phòng thẩm thuật xác nhận thẩm thuật còn ở nàng mới an tâm cả ngày hành trình xuống dưới Diệp Tuệ đã sớm vây được không được, nàng mí mắt gục xuống, trên mặt tràn đầy mỏi mệt. Ngủ đi, ta ở chỗ này thủ ngươi. Thẩm thuật mới vừa nói xong, Diệp Tuệ đôi mắt liền nhắm lại, nháy mắt tiến vào mộng đẹp. Thằng đến Diệp Tuệ ngủ say, thẩm thuật cũng không có rời đi phòng, hắn ngồi ở trong phòng trên sofa, cùng nàng cách không xa không gần khoảng cách. Diệp Tuệ rất mệt, hắn không hy vọng có quỷ xuất hiện quấy rầy đến nàng. Đưa Diệp Tuệ buổi sáng mở mắt ra thời điểm liên nhìn đến thẩm thuật cùng yềy mà miên, dựa vào sofa bên cạnh. Cho dù đang ngủ thời điểm, thẩm thuật cũng vẫn duy trì hắn lưu nhã. thẩm thuật chỉ là hơi hơi cúi đầu, không chảy nước miếng, không ngáy ngủ, hô hấp nhợt nhạt mà phập phồng, an tĩnh mà tựa như hắn chỉ là khép lại đôi mắt giống nhau. ấm áp dương quang chạy vào nhà tới, chiếu đến toàn bộ phòng đều sáng ngời ấm áp, nhỏ vụn dương quang vừa vặn dừng ở thẩm thuật trên mặt, thâm thâm thiển thiển quang ảnh. diệp tuệ hô hấp trệ trệ không vội vã lên mà là lựa chọn duy trì nguyên lai tư thế vẫn luôn nhìn thẩm thuật. giây tiếp theo thẩm thuật thân mình đột nhiên hơi hơi giật giật, hắn đôi mắt chầm rãi mở vừa vặn đối thượng diệp tuệ không trước mắt đôi mắt diệp tuệ nhiều vài phần bị trảo bao xấu hổ nàng lập tức từ trên giường ngồi dậy ngươi tỉnh thẩm thuật còn mang theo một ít mới vừa tỉnh ngủ mơ mịt không ý thức được diệp tuệ vừa rồi ở nhìn chăm chầm hắn xem mà là theo diệp tuệ ý tứ gật gật đầu tích tích tích. Ngoài cửa vang lên ấn mật mã thanh âm, Diệp Tuệ thiếu chút nữa đã quên, tiểu lưu biết nàng phòng mật mã, hiện tại hẳn là mang theo tiết mục tổ người. Diệp Tuệ bước nhanh đi đến thẩm thuật trước mặt, một phen kéo hắn tay, trong thanh âm tràn ngập xin lỗi, muốn hủy khuất người một chút. Giây tiếp theo, thẩm thuật đã bị kéo đến tủ quần áo trước, Diệp Tuệ tay nhẹ nhàng dùng sức, đem thẩm thuật đẩy đi vào. Diệp Tuệ công hạ thần, hạ dọng, chờ ta sau khi đi. Ta sẽ làm tiểu lưu mang ngươi từ cửa sau đi ra ngoài. Thẩm thuật còn không có phản ứng lại đây. Diệp Tuệ liền khép lại tủ quần áo môn, trước mắt nháy mắt lâm vào một mảnh trong bóng tối, cách đầu phụ lá môn, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt quang thấu nhập. Ở tủ quần áo môn khép lại kia một khắc, Tiết mục tổ người cũng vào phòng. Chỉ cần bọn họ lại sớm tới một phút, liền sẽ trực tiếp đụng phải đại hình bắt gian hiện trường, thỏa thỏa mà đem tối hôm qua tin tức cấp chứng thực. Chương 67 Xuyên thấu qua đậu phụ lá môn khẽ hở, thẩm thuật có thể nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, hắn nhìn đến Diệp Tuệ nhanh chóng vọt vào toilet. Chờ tiết mục tổ tiến vào khi, Diệp Tuệ đã xây dựng ra nàng ở nghiêm túc đánh răng cảnh tượng. Diệp Tuệ cắn răng soát, thanh âm mơ hồ không rõ, ngượng ngùng, ta mới vừa rời giường. Thẩm thuật Hu tôn hàng quý mà cong lên hắn chân dài, đầu hướng phía sau nhẹ nhàng mở rửa, mấy thốc thật nhỏ dương quang lọt vào hắn trong ánh mắt, hắn không tiếng động mà cười cười Tiết mục tổ lại đây chính là thông chi Diệp Tuệ một tiếng, bởi vì nào đó nguyên nhân, yêu cầu trước tiên thu, bọn họ tới thông chi Diệp Tuệ sớm làm chuẩn bị. Không thành vấn đề. Diệp Tuệ hoàn toàn từ hoảng loạn chung khôi phục. Diệp Tuệ không sai biệt lắm cùng tiết mục tổ nhân viên công tác hôn chín, có cái nhân viên công tác tiểu triệu đột nhiên đánh cái hắt xì. Diệp Tuệ theo bản năng mở miệng nói, bị cảm. Nếu không ta mượn ngươi kiện quần áo đi. Vừa nói xong. Diệp Tuệ liền cảm thấy không thích hợp, nàng không đợi Tiểu Triệu phản ứng lại đây, lập tức tiếp theo nói, ta tới bắt. Diệp Tuệ sợ ai cùng nàng đoạt giống nhau, nhanh chóng dịch tới rồi tủ quần áo trước. Bởi vì phản ứng chỉ độn Tiểu Lưu khả năng sẽ trực tiếp kêu ra tiếng. Diệp Tuệ kéo ra một bên tủ quần áo môn, thân mình thăm đi vào đi lấy áo khoác, áo khoác phía dưới, thẩm thuật chính hoa ở nơi đó. Diệp Tuệ cho thẩm thuật một cái xin lỗi ánh mắt, không đợi Diệp Tuệ đủ đến áo khoác. Thẩm thuật đột nhiên vươn tay, đem Diệp Tuệ khỏe miệng biên kem đánh răng cấp đau. Hai người đều là ngẩn ra. Diệp Tuệ không nghĩ tới thẩm thuật sẽ làm như vậy, mặt đang một chút đỏ, thẩm thuật cũng chỉ là bản năng rỗi tay giúp Diệp Tuệ, hắn lập tức thiên khai đầu. Chờ Diệp Tuệ đem áo khoác lấy ra tới đưa cho tiểu triệu thời điểm, tiểu triệu nghi hoặc mà mở miệng, ngươi mặt như thế nào đỏ. Diệp Tuệ sở trường phẩy phẩy, thiên giống như có điểm nhiệt. Ta cùng minh tinh khai tiệm ăn vật đã là cuối cùng một kỳ. Nguyên bản chỉ nghĩ tiểu hồng một phen tiết mục, ở diệp tuệ mỗi kỳ liên tiếp tao thao tác hạ, trở thành bạo khoản tiết mục. Càng đến hậu kỳ, liền có càng nhiều quảng cáo thương gia nhập, tiết mục tổ cùng kiếm lợi một phen, kinh phí nhiều đến không được. Hiện tại cuối cùng một kỳ, tiết mục tổ dứt khoát bao hạ một ngày điện ảnh trong thành hoàng cung, còn mời tới đại bài minh tinh tề tiện, ở thu quan thời điểm. Có thể vì tiếp theo quý chiêu mộ tài trợ thương khi có càng tốt tuyên truyền Diệp Tuệ ở nháo quỷ khách sạn, liền ngủ hai cái giờ Chẳng những bị vạ vạ giặt tỉ cùng trụ điệu đạn Còn bị tiết mục tổ đánh thức, vội vội vàng vàng mà đem thẩm thuật giấu đi Diệp Tuệ lăn lộn một buổi tối, còn không có bắt đầu lục tiết mục Nàng ngồi ở hóa trang kính trước, đôi mắt đều không mở ra được Tiết mục tổ làm Diệp Tuệ mặc vào cổ trang, hóa một cái tinh xảo trang một đám thay cổ trang khách quý bị đưa tới điện ảnh thành cổ kính trong cung điện vào một gian phòng ở cửa một khối đại thể bài mặt trên viết ngự thiện phòng ba cái chữ to đạo diễn hoàng cung chân tuyển đứng đầu ngự chủ mỗi một cái ngự chủ làm đồ ăn đều sẽ đưa đến trước mặt hoàng thượng rút đến thứ nhất người ban thưởng kim dao phay một phen diệp tuệ tả nhìn xem hữu nhìn xem ngự thiện phòng bày chén đũa nhưng là lại không có nguyên liệu nấu ăn mỗi một góc đều trống rỗng đạo diễn Sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều giấu ở trong cung, đại gia chính mình đi tìm đi. Khách quý nhóm. Diệp Tuệ trước đứng dậy đi rồi, phía sau đi theo một cái người quay phim. Nàng ở trong cung điện nơi nơi loạn hoảng, nhìn một loạt cung nữ diễn viên quần chúng bưng âm, bên trong đặt trùng hướng nơi nào đó trong cung đi đến. Diệp Tuệ gọi lại một cái cung nữ, muốn mở ra chung tìm kiếm, hay không có nguyên liệu nấu ăn. Cung nữ diễn viên quần chúng thực nhập diễn, bản khởi một khuôn mặt. Chụp đánh Diệp tuệ tay, thật to gan, đây là đưa đi từ Ninh Cung, Thái hậu nương nương còn chờ dùng nữa. Diệp tuệ tay mắt lênh lẹ, thu hồi tay thời điểm vẻ mặt lệnh nhạt, bởi vì trung bên trong là trống không. Diệp tuệ tiếp tục ở trong cung đi, có địa phương thiết trí nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ là có thể bắt được nguyên liệu nấu ăn. Nàng trơ mắt nhìn cao cẳng vì bắt được một gốc cây cải thịa, dùng mặt tan bánh quy. Nàng quay đầu liền đi. Này mệnh chết mệnh sống nhiệm vụ vẫn là không làm đi. Ly ngự thiện bắt đầu còn có một đoạn thời gian, Diệp Tuệ không xuất ruột, nàng nhàn nhãm mà ở trong cung điện toàn bộ, tổng có thể tìm được đột phá khẩu. Nơi nào đó hẻo lánh cung điện, ven thường là cỏ dại, cùng phong sợ khởi. Diệp Tuệ dương mắt nhìn lên, cùng một cái quen mắt quỷ đối thượng tầm mắt. Diệp Tuệ tại chỗ ngừng vài giây, cái kia quỷ phát rắc nàng khắc thường, đối nàng cười. Bên cạnh người ca mê ra không thấy được, Diệp Thuệ nhìn thấy quỷ nhặt lên một khối củ cải trắng. Nhẹ nhàng một ném, cái kia củ cải trắng liền như vậy lăn đến nàng bên chân. Không cần bạch không cần, Diệp Tuệ con lưng, đem củ cải nhặt lên. Một màn này vừa lúc lục tới rồi màn ảnh bên trong, người xem điên rồi. Hào dọa người à, cái này cung điện là trống không a, như thế nào đột nhiên chạy ra một cái củ cải trắng, có thể hay không là củ cải tinh. Thân mẹ nó củ cải tinh. Kiến quốc về sau không chuẩn thành tinh hào sao. Nhất định là bị gió thổi, xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan hảo hảo bối một bối. Diệp tuệ như thế nào như vậy bình tĩnh à, ta nhớ rõ có một kỳ tiết mục cũng xuất hiện thần quái hiện tượng, khi đó nàng cũng một chút đều không hoàng hốt. Càng nghĩ càng thấy ớn, diệp tuệ có phải hay không thật sự có thần quái thể chất. Quỳ đứng ở trong cung điện, gương mặt kia rõ ràng là tề tiện phụ thân mặt. Nếu hắn tiếp tục lưu tại điện ảnh trong thành, Đợi lát nữa thấy tề tiện thời điểm, rất có khả năng sẽ lục tiến cái gì thần quái màn ảnh. Diệp Tuệ đến không chế một chút cục diện, nàng đem mịt rồ phồn một quan, hướng trong cung điện đi vào. Nhắt gan camera ra, thấy chính mình lăn ra đây củ cải, không hướng bên trong đi, liền đứng ở cửa trụ Diệp Tuệ. Diệp Tuệ một bên làm bộ tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, một bên hỏi, thúc thúc, ngươi ở chỗ này làm gì a Tề tiện phụ thân nói chuyện, tiểu cô nương. Ta nhi tử đều không cùng ta nói chuyện. Diệp tuệ thở dài, tê tiện nhìn không thấy quỷ, đương nhiên không thể cùng hắn đối thoại. Tê tiện phụ thân, vậy ngươi có thể giúp giúp ta sao? Thúc thúc, ngươi ngoan ngoắn mà đợi bất động, buổi tối ta sẽ giúp ngươi nói với hắn lời nói. Diệp tuệ mới vừa nói chuyện, liền thấy Tề tiện phụ thân ánh mắt sáng ngời. Nàng phía sau truyền đến tiếng bước chân, là Tề tiện cùng hắn người quay phim vào được. A. Tề tiện vẻ mặt một bức. Diệp Tuệ thanh âm quá tiểu, hắn không nghe rõ, ngươi vừa mới ở với ai nói chuyện. Đứa nhỏ đốc, ta ở cùng cha ngươi nói chuyện ai nhưng mà, Diệp Tuệ khẳng định không thể đem lời này nói cho Tề Tiện, khán giả đều nhìn chầm chằm vào xem đâu. Diệp Tuệ nghiêng nghiêng đầu, nhìn Tề Tiện liếc mắt một cái, ta nói này củ cải lại bạch lại béo, nấu lên khẳng định ăn ngon. Tề Tiện, cho nên Diệp Tuệ nấu ăn thời điểm, còn sẽ cùng nguyên liệu nấu ăn giao lưu. Tổng nghệ cảm nhất lưu tề tiện lập tức đuổi kịp diệp tuệ thiết tấu, hắn đuôi với trong tay cà chua, trong miệng bắt đầu bô bô. Diệp tuệ dừng lại động tác, đỉnh đầu ba cái đại đại dấu chấm hỏi, ngươi đang làm gì? Tê tiện nhẹ nhàng gõ cà chua, nghiêm trang mà nói, ta tự cấp cà chua làm massage, đợi lát nữa cà chua xảo trứng là có thể làm tốt lắm ăn chút. Diệp tuệ thật sâu cảm giác được, tê tiện vừa rồi hiểu lầm nàng ý tứ. Con hảo đây là tổng nghệ. Nàng có thể miễn cưỡng lửa gạt qua đi. Này nhất chiêu đối người xem tới nói thực tác dụng, màn hình trước đã cười đảo một mảnh. Làn đạn nhanh chóng chiếm mãn. Ha ha ha ha ta xem đến đây là cái gì xa điều tiết mục. Đầu tiên là diệp tuệ củ cải chính mình lăn, sau đó tệ tiện mát xa cà chua. Tê tiện bảo đối ngươi chỉ cần vẫn luôn như vậy xoáy đi xuống liền có thể, không cần học nấu ăn, về sau ta cho ngươi làm hảo sao. Bởi vì tệ tiện xuất hiện, Dây lát gian, đại gia đã quên mất Diệp Tuệ vừa rồi hư hư thực thực thần quái sự kiện sự. Tới rồi buổi tối làm ngự thiện thời điểm, Diệp Tuệ đã bắt được không ít nguyên liệu nấu ăn, cũng đủ nàng xào một bàn đồ ăn. Tê tiện liền tính có được lại nhiều tài liệu, hắn cũng chỉ sẽ làm một đạo cà chua xào trứng. Tôi luyện ra cơ bản trù nghệ cao càng, nghe tương cùng tống bạch, làm hai cái đồ ăn về sau, liền nhìn Diệp Tuệ ở nơi đó bận trước bận sau, nhìn xem trong nồi canh. Lại tiếp tục khai hỏa xào rau. Bọn họ mấy cái nhìn mắt chính mình làm, thật sự có điểm lấy không ra tay. Hoàng thượng tới thời điểm, Diệp Tuệ trước mặt đã bãi mãn một bàn. Chân chó thái dám đem khách quý đồ ăn kẹp đến tiểu mâm, đưa cho ngồi ở bên kia hoàng thượng. Hoàng thượng dâu từ buổi sáng gián đến buổi tối, đều sắp rớt, một bên ăn một bên dùng tay vịt, món này là ai làm? Hồi hoàng thượng, là Tống Bạch. Hoàng thượng tức giận, trục xuất cung đi. Khách quý nhóm vẻ mặt mỉm cười mà nhìn vào diễn quá sâu hoàng thượng dùng tay ấn hô hấp, bọn họ không nửa điểm khẩn trương cảm giác. Ngự trù tề tiện đồ ăn có vấn đề, độc chết bên người hoàng thượng đại thái giám. Thái giám tuyên chỉ, hoàng thượng tha thể ngự trù bất tử, lưu đầy ninh cổ tháp, vĩnh không trở về kinh. Nấu ăn khó ăn đến độc chết người tề tiện. Thiên hạ đệ nhất ngự chủ chính là Diệp Tuệ. Ngự tứ Kim Giao phê một phen. Chính diện vượng Đức Phúc, phản diện Thái thủy Bảo. Diệp tuệ tiếp nhận kim giao phê, cái này quán quân thực phục chúng, mỗi người đều ở vô tay. Tiết mục này ở hoan thanh tiếu ngữ trung thu quan. Diệp tuệ ngồi trên bảo mẫu xa tiền, tê tiện phụ thân quỷ hồn còn ở đi theo nàng. Thấy hắn đang thương ánh mắt, diệp tuệ rời đi trước nói cho Tề tiện, nàng biết phụ thân hắn sự tình. Tề tiện thân thể rõ ràng cứng đờ, hắn khiếp sợ mà đứng ở nơi đó, bị trợ lý lôi đi trước, nhìn diệp tuệ liếc mắt một cái, lên xe thời điểm còn có chút tinh thần hoảng hốt. Diệp Tuệ tới rồi khách sạn sau, thu được tề tiện phát tới Hoài Trang, ta quá sẽ tìm đến ngươi. Thẩm Thuật ở trong phòng chờ Diệp Tuệ, thấy nàng tiến vào, hắn bất động thanh sắc mà đem video hội nghị tắt đi. Hội nghị kết thúc, đợi nàng một ngày Thẩm Thuật nhìn qua Thượng Quan. Diệp Tuệ nói hôm nay điện ảnh thành phát sinh sự tình, nàng đem tề tiện phụ thân quỷ hồn mang về khách sạn. Thẩm Thuật, cái kia quỷ hồn hiện tại ở đâu? Diệp Tuệ sâu kín mà nói liền ở ngươi bên cạnh. Không quá một hồi, cửa vang lên tiếng đập cửa. Diệp Tuệ mở cửa, tê tiện là một người tới, hắn không mang trợ lý, mặt cái đến kín mít. Tề tiện tiến vào, ba người ngồi vây quanh ở cái bàn trước. U ám trong phòng, bức màn nhắm chặt, đỉnh đầu ánh đèn mở nhạt, không khí âm trầm trầm. Ngươi nghe nói qua thông linh sao. Diệp Tuệ đột nhiên mở miệng, nàng thanh âm dài lâu, lọt vào yên tĩnh trong phòng. Đem mỗi một tấc không khí đều nhuộm đấm đến quỷ dị lên. Thế tiện. Hắn cảm giác chính mình vào nhầm một cái tà giáo thánh địa, mà tà giáo đầu lĩnh Diệp Tuệ ngồi đến đoan chính, biểu tình nghiêm cẩn, hù khởi người tới một bộ một bộ. Vị này chính là. Thế tiện nhìn nhìn thẩm thuật, tò mò mà do hỏi. Diệp Tuệ bên cạnh người nam nhân này, ngũ quan so minh tinh còn phải đẹp, hơn nữa hắn thần sắc bình tĩnh, đối Diệp Tuệ hết thể hành vi, đều thấy nhiều không trách bộ dáng. Hắn là ta Diệp Tuệ tạm dừng vài giây, suy nghĩ một cái tìm cớ, ở thông linh phương diện trợ lý. Diệp Tuệ cùng Tê Tiện nhận thức không bao lâu, nàng không thể đem chính mình đã kết hôn sự tình bại lộ đi ra ngoài, vạn nhất tề Tiện không cẩn thận nói lỡ miệng vậy xong rồi. Giây tiếp theo, Diệp Tuệ cảm giác được thẩm thuật u án ánh mắt liền như vậy phiêu lại đây. Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có, cũng không tin tưởng phong kiến mê tín tế Tiện. Nhìn một cái thông suốt linh nữ minh tinh Diệp Tuệ ngồi ở trước mặt hắn, thế nhưng còn mang theo một trợ lý. Bất quá, Tề Tiện có thể rõ ràng nhìn ra, Diệp Tuệ cùng thẩm thuật quan hệ cũng không giống nhau. Hai người này tư thế, phi thường giống một đôi đi giang hồ bán nghệ, hãm hại lừa gạt thiên sư vợ chồng. Chương 68 Cứ việc Tề Tiện che giấu rất khá, nhưng là hắn nghi hoặc vẫn là ở đáy mắt mang ra một ít, may mắn Tề Tiện tính tình hảo, nếu là đổi làm người khác. Trực tiếp căng ngã môn chạy lấy người. Diệp Tuệ vì lừa dối quá quan, chỉ có thể căng ra đầu, đi xuống diễn. Bởi vì tề tiện phụ thân không nhớ rõ tên của mình, nguyên nhân chết, quá vãng, Diệp Tuệ vô pháp hướng tề tiện chứng minh, cho nên chỉ có thể tìm lối tắt Ngươi có phải hay không không tin? Diệp Tuệ ra vẻ thần bí mà mở miệng, ta đây trước hướng ngươi chứng minh ta năng lực. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật nhìn nhau liếc mắt một cái. Thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ đem chính mình ngạnh sinh sinh mà biến thành một cái thông linh sư. May thẩm thuật tố chất tâm lý cường, sắc mặt nửa điểm cũng chưa thay đổi, cực kỳ nghe lời mà sắm vai Diệp Tuệ cái gọi là tiểu trợ thủ. Diệp Tuệ chỉ chỉ tề tiện tiền bao, người có thể đem trong bóp tiền ảnh chụp lấy ra tới, đặt ở trên bàn sao. Tề tiện do dự một lát, vẫn là mở ra tiền bao, hắn biểu tình trân trọng mà rút ra trong bóp tiền ảnh chụp, mặt trên là hắn đã qua đời phụ thân. Tề Tiện dựa theo Diệp Tuệ yêu cầu, đem ảnh chụp đặt ở trên bàn. Ngươi muốn như thế nào, hướng ta chứng minh. Nếu Diệp Tuệ thật sự có thể nhìn đến quỷ hồn, nói không chừng nàng có thể nhìn đến phụ thân quỷ hồn. Tề Tiện trong lòng mang theo điểm kỳ vọng, rồi lại không dám đem quá nhiều hy vọng ký thác ở Diệp Tuệ trên người. Ta có thể cho ảnh chụp bay tới không trung. Diệp Tuệ gióng giặc mà nói ra những lời này. Tề Tiện giật mình thần, tốt đẹp giáo dưỡng làm hắn không có lập tức đưa ra nghi ngờ mà là chờ đợi Diệp Tuệ kế tiếp hành vi. Diệp Tuệ nhìn về phía một bên Tê Phụ, Tê Phụ tuy rằng không nhớ rõ chuyện khác, nhưng là hắn trước sau nhớ rõ Tê Tiện là con hắn. Cho nên hắn biết Diệp Tuệ lúc này là ở giúp hắn, hắn rất phối hợp mà đem ảnh chụp cầm lên. Tê Tiện chơ mắt mà nhìn ảnh chụp từ trên bàn phiêu lên, không có mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực trợ giúp, phiêu sau khi, ảnh chụp lại về tới nguyên lai like vị trí. Giờ khác này, Hắn hoàn toàn tin Diệp Tuệ có thể thông linh năng lực. Ngươi có thể nhìn đến ta phụ thân sao. Tê Tiện ngư khí có chút vội vàng. Diệp Tuệ gật gật đầu, hắn liền ở ngươi bên cạnh, cùng trên ảnh chụp người lớn lên giống nhau như lúc. Bất quá hắn quên mất toàn bộ sự tình, trừ bỏ ngươi tên, mặt khác hắn đều không nhớ rõ. Tê Tiện nhìn phía bên cạnh trống rông không khí, ta phụ thân kêu tề định, bởi vì tai nạn xe cộ bị chết, ta chưa thấy được hắn cuối cùng một mặt. Tề Tiện cười khổ một chút, ta phụ thân không đồng ý ta tiến giới giải trí, từ rất sớm phía trước, chúng ta quan hệ liền hàng tới rồi băng điểm. Tề Định cảm thấy Tề Tiện ca hát là không làm việc đàng hoàng, hắn vẫn luôn muốn cho Tề Tiện về nhà kế thừa gia nghiệp, cho nên ở Tề Tiện nhiều lần vi phạm hắn ý tứ sau, bọn họ phụ tử quan hệ cơ hồ tan vỡ. Tề Tiện cũng không thường về nhà, Tề Định cũng vẫn luôn ở vội công tác, ra không thành ra. Thằng đến Tề Định ra ngoài ý muốn sau, Tề tiện mới hối hận tự trách, hắn cho rằng bọn họ còn có rất nhiều thời gian, không có người ý đồ đi hòa hoãn quan hệ, mới đến hôm nay như vậy nông nỗi. Diệp Thuệ mặc không lên tiếng, vẫn luôn nghe tề tiện nói chuyện, chờ đến đông đủ tiện nói hết xong thời điểm, nàng mới đã mở miệng. Ta lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân ngươi quỷ hồn, là ở ngươi lần trước buổi biểu diễn thượng. Tề tiện lập tức ngây ngốc, hắn khó có thể tin mà lại hỏi một lần, ngươi nói cái gì? Tề định hướng tới không duy trì tề tiện công tác, liền tề tiện đều cho rằng tề định đối sự nghiệp của hắn cơ hồ tới rồi phiền chán nông nỗi, hắn như thế nào sẽ nghĩ đến, tề chắc chắn xem hắn buổi biểu diễn. Diệp Thuệ, ta nhìn đến phụ thân ngươi vẫn luôn ở buổi biểu diễn bên ngoài buổi hồi, hắn tìm không thấy nhập khẩu, rồi lại sợ bỏ qua ngươi buổi biểu diễn. Theo tề tiện giảng thuật, tề định ký ức cũng dần dần thu hồi, hắn bắt đầu nhớ lại hết thể sự tình. Tề định chiều Diệp Thuệ nói thì ngươi có thể giúp ta chuyển cáo Tề Tiện, hắn mỗi chẳng buổi biểu diễn ta đều xem qua, ta chỉ nghĩ nói cho hắn, ta sẽ vẫn luôn duy trì hắn. Diệp Tuệ đem Tề Định nói một chữ không rơi mà nói cho Tề Tiện, Tề Tiện biểu tình từ ngơ ngẩn biến thành vẻ mặt bi thống. Cuối cùng, Tề Tiện nước mắt hạ xuống, "Xin lỗi, ta thất thố." Diệp Tuệ gật đầu, "Ta lý giải." Diệp Tuệ nhìn về phía Tề Định, Tề Định linh hồn bắt đầu trở nên trong suốt, nàng không đành lòng hỏi Ngươi mau biến mất, còn có cái gì lời muốn nói sao? Tê nói chính xác xong chính mình tưởng lời nói, đã không có gì tiếc nuối. Tề tiện lại không muốn từ bỏ cuối cùng cùng tê định giao lưu cơ hội, đường đi, ta còn có rất nhiều lời nói không có nói xong. Diệp tuệ nhìn tê định hoàn toàn mà biến mất ở trong không khí, nàng nhìn về phía Tề tiện, hắn nói, ngươi muốn nói hắn đều hiểu, hắn hy vọng ngươi có thể vẫn luôn kiên trì làm chính mình muốn làm sự tình, không cần tự trách không cần bị trói buộc. Con có, hắn ở tủ sắt cho ngươi để lại một phần đồ vật. Tề tiện cảm tạ Diệp Tuệ sau, sửa sang lại hảo chính mình tâm tình, mới đi ra phòng. Diệp Tuệ hoan hoan cảm xúc, nhìn thẩm thuật, thẩm thuật, ngươi thích chuyện gì muốn nói với ta, đừng nghẹn ở trong lòng, ta nhất định sẽ duy trì ngươi. Diệp Tuệ không nghĩ làm thẩm thuật cũng cùng Tề tiện giống nhau, nàng hy vọng thẩm thuật nhân sinh sẽ không có tiếc nuối, Không có gì yêu thích thẩm thuật suy nghĩ đã lâu hắn nhìn trầm trầm diệp tuệ một hồi lâu cũng chưa mở miệng diệp tuệ nhíu nhíu mày ngươi nghĩ tới sao thẩm thuật gật đầu ở trong lòng làm ra trả lời là diệp tuệ cũng không biết thích chính là người có tính không đáp án vài ngày sau tề thiện ở nhà tủ sắt tìm được rồi tề định cho hắn lễ vật hắn từ nhỏ đến lớn có một cái sùng bái thần tượng tủ sắt là người nọ toàn bộ album, không biết tề định là như thế nào tìm cư nhiên một trường cũng chưa rơi xuống Diệp Tuệ tới rồi phim trường, bắt đầu tiếp tục chụp nghi cách cứu viện. Từ Chu đạo bị đạo diễn quỷ chỉnh về sau, hắn bắt đầu nghĩ lại, chính mình có phải hay không đối Diệp Tuệ quá có thành kiến. Bàng Tâm mà nói, Diệp Tuệ này mấy chương trình diễn đến tương đương không tồi, nàng lần đầu tiên đảm nhiệm nữ chính, lại một chút không luống cuống. Diệp Tuệ chụp đánh diễn thời điểm, sẽ nghiêm túc mà đi theo võ thuật chỉ đạo học tập. Nàng chịu chịu khổ, ở điện ảnh hiện ra hiệu quả liền thoạt nhìn thật xinh đẹp thực tiêu sái. Diệp Tuệ chụp khóc diễn thời điểm, nước mắt nói rất liền rơi xuống, hoàn toàn làm hắn tiến vào lúc ấy cảnh tượng. Chu đạo thập phần thưởng thức Diệp Tuệ, cảm thấy vi thị tập đoàn rất coi ánh mắt, Diệp Tuệ quả nhiên thực thích hợp diễn bộ điện ảnh này. Chu đạo thái độ biến hảo, Diệp Tuệ tự nhiên cũng sẽ không so đo phía trước sự tình, nàng có cái gì ý tưởng, đều sẽ cùng chu đạo đề, hai người đều tưởng đem bộ điện ảnh này trở nên càng tốt. Diệp Thuệ chụp xong rồi hôm nay hai chàng diễn, tạm thời ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi. Hiện tại là kịch Trung Nam vai phụ Tiền Thành ở diễn kịch, hắn diễn chính là đánh diễn. Tuy rằng chỉ có mấy cái màn ảnh, nhưng là chu đạo yêu cầu khắc nghiệt, gắng đạt tới hắn làm được tốt nhất. Tiền Thành chỉ nghĩ bắt được tiền liền chạy lấy người, đối diễn kịch thực không cân tâm. Liền mấy cái động tác mà thôi, hắn lại chỉ nghĩ có lệ mà xua xua tay. Vì thế... Toàn trường liền liên tiếp nghe được chu đạo lạnh nhạt kêu đình thành. Tập tập tập vang vọng toàn bộ sở tiêu studio. Tiểu Lưu cảm khái một câu, chu đạo này giọng đều có thể đi hát tuồng. Diệp Tuệ cười một chút, nhìn về phía chu đạo phương hướng. Chu đạo cau mày, "Tiền thành, này mấy cái động tác ngươi đều học vài biến, vì cái gì hiện tại càng diễn càng kém?" Hơn nữa, lúc này Chu đạo tay đột nhiên không kịp phòng ngừa mà hướng Diệp Tuệ kia một lóng tay. Diệp Tuệ cũng là lần đầu tiên diễn động tác phiến, nàng hiện tại càng diễn càng tốt, ngươi liền không thể cùng nhân gia học. Mặc danh bị cù đến Diệp Tuệ. Chu đạo bàn tay vung lên, lại đi luyện. Tiên thanh có lệ mà ừ một tiếng, hiện nhiên không đem đạo diễn nói nghe đi vào. Hắn đi đến một bên, võ thuật chỉ đạo tiếp tục cùng hắn nói động tác yếu lĩnh. Tiên thanh mãn không thèm để ý mà tiếp tục làm động tác. Lúc này, Diệp Tuệ thấy đạo diễn quỷ bay tới hắn bên người, một bên xem, một bên nhíu mày. Này chân là như vậy đã sao? Này bả vai như thế nào có thể như vậy cứng đờ? Ngươi là ăn bông lớn lên sao? Động tác mềm mại. Diệp Tuệ nghĩ thầm, xem ra tiền thành biểu hiện, không chỉ có Chu đạo không hài lòng, đạo diễn quỷ cũng rất không vừa lòng, hai người khó được đứng ở cùng trận tuyến. Một lát sau, Chu đạo làm tiền thành đi lên lại diễn một lần. Không hề nghi ngờ, hắn lại hô tạp. Chu đạo chịu đựng tức giận, nói, lại đến một lần. Diệp Tuệ thấy đạo diễn quỷ lẩm bẩm tự nói một câu, không được, ta thật sự là xem bất quá đi. Sau đó, đạo diễn quỷ bay nhanh mà lẻn đến tiền thành mặt sau, hắn hai tay một chảo, xách lên tiền thành tay, tay đi phía trước tìm tòi, mang theo tiền thành liền bắt đầu cùng đối diện diễn viên đánh nhau. Tiền thành bỗng nhiên cảm thấy có một cổ mạc danh lại lực lượng cường đại vọt tới. Cánh tay hắn không chịu không chế mà múa may, khuyệu tay đánh thọc sườn, chuẩn xác mà đánh trúng đối phương bả vai. Không lưng, chân đi xuống quét ngang, lại chuẩn xác mà câu lấy đối phương chân. Mỗi một động tác đều uy vũ sinh phòng, có thể so với chức nghiệp tay đấm. Đạo diễn quỷ thành quỷ về sau, liền không cơ hội chỉ đạo người khác, này mười mấy năm hắn đều nghẹn điên lên rồi, lúc này có cơ hội, hắn còn không được hảo hảo biểu hiện. Cuối cùng một động tác làm xong. Hắn vững vàng mà rơi xuống đất. Tương đương xinh đẹp tiêu sái đánh diễn, lóe mù mọi người mắt, bao gồm cùng tiền thành đánh nhau cái kia diễn viên. Hắn ngây ngẩn cả người, dựa theo kịch bản tới diễn, tiền thành không phải hẳn là bị hắn đả đảo sao. Hiện tại như thế nào là hắn nằm trên mặt đất. Đạo diễn quỷ đánh xong một bộ xinh đẹp động tác sau, hắn bông nhiên ai u một tiếng, đỡ chính mình eo. Ai, dùng sức quá mạnh, không phục lao không được. Tiền Thành bỗng nhiên cùng tiêm máu gà giống nhau, Chu đạo ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó hắn hét lớn một tiếng, Tiền Thành, ngươi có hay không xem qua kịch bản, ngươi là bị đả đảo kia một phương. Ngươi không phải vai chính, thỉnh chú ý, ngươi không phải vai chính. Trang bức trang quá mức đạo diễn quỷ, có chút ngượng ngùng, xin lỗi, quá mức đầu nhập biểu diễn, nhất thời quên mất. Mọi người tự nhiên không có nghe thấy đạo diễn quỷ đang nói cái gì, đại gia tâm tư khác nhau. Võ thuật chỉ đạo thấy đạo diễn quỷ đến từ mười mấy năm trước chứ danh phim nhựa động tác chiêu thức, hắn lâm vào trầm tư. Tiền thành vừa rồi kia chàng đánh diễn, hắn quả thực chưa từng nghe thấy, chính là động tác giống như có chút cũ kỹ, chẳng lẽ hiện tại bắt đầu lưu hành cũ kỹ đấu pháp. Làm đương sự tiền thành cũng hoài nghi nhân sinh, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hắn đứng ở bên kia đại thở hồn hển, nhìn chính mình bàn tay, đầy mặt không thể tin tưởng. Toàn trường chỉ có Diệp Tuệ một người hiểu rõ chân tướng. Diệp Tuệ chụp xong hôm nay diễn sau, thời gian đã không còn sớm, nàng tùy tiện ăn điểm cơm liền về nhà. Diệp Tuệ ngồi ở trong nhà, mát xa một chút chính mình bả vai. Lần đầu tiên chụp đánh diễn, trên người nàng có chút đau nhức. Diệp Tuệ lại đè đè chính mình chân, mới cảm thấy hơi chút hảo chút. Cái này điểm thẩm thuật còn không có về nhà, Diệp Tuệ dựa vào trên sofa nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, Diệp Tuệ di động vang lên. Diệp Tuệ nhìn qua đi, là một cái xa lạ dây số. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp lên. Trong điện thoại truyền đến một nữ nhân thanh âm, người là Diệp Tuệ sao? Diệp Tuệ, ân. Nữ nhân tiếp tục nói, ta là thẩm thuật mẫu thân. Diệp Tuệ cả kinh, gọi điện thoại tới người, thế nhưng là nàng bà bà sao? Thẩm thuật rời nhà nhiều năm mẫu thân. Yên tĩnh chung, vang lên thẩm thuật mẫu thân thanh âm. Ta tưởng cùng con dâu ta tâm sự thiên. Chương 69 Diệp Tuệ kỳ quái, vì cái gì thẩm thuật mẫu thân sẽ đột nhiên gọi điện thoại cho nàng. Nàng rõ ràng ở thật lâu phía trước liền rời đi thẩm ra, càng vứt bỏ tuổi nhỏ thẩm thuật. Diệp Tuệ còn ở tự hỏi thời điểm, lúc này, chung cửa tiếng vang. Diệp Tuệ từ mắt mèo xem qua đi, ngoài cửa đứng một cái xa lạ nữ nhân, nàng nhìn qua có chút tuổi, nhưng bảo dưỡng thích đáng cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với muốn tuổi trẻ rất nhiều. Nàng ngũ quan thực tinh xảo, có thể nhìn ra tới cùng thẩm thuật có vài phần tương tự. Diệp Tuệ tâm dùng mình, thẩm thuật mẫu thân Thịnh Vân thế nhưng trực tiếp tới nơi này. Như vậy, vừa rồi cái kia điện thoại, nàng chỉ là tới thông báo chính mình một tiếng, nàng đã sớm chuẩn bị hôm nay muốn tới cùng bọn họ gặp mặt. Diệp Tuệ không hề tưởng, nàng mở cửa, nhìn về phía Thịnh Vân. Thịnh Vân ngẩng đầu, nhìn Diệp Tuệ nói một câu là là thẩm thuật mẫu thân. Thịnh Vân nói xong câu đó, ánh mắt chậm rãi đánh giá Diệp Tuệ, đây là một loại xem ký ánh mắt, nàng phảng phất suy nghĩ, Diệp Tuệ có phải hay không có tư cách làm nàng con dâu. Diệp Tuệ bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút không quá thoải mái. Nàng lại liên tưởng đến Thịnh Vân vứt bỏ thẩm thuật, kia cổ không thoải mái cảm giác liền càng mãnh liệt. Diệp Tuệ chiều nàng gật gật đầu, ngữ khí thực lãnh đạm, "A dị." Thịnh Vân hướng bên trong liếc mắt một cái, hỏi Thẩm thuật ở nhà sao? Diệp Thụy, hắn không trở về. Thịnh Vân thực thất vọng, nàng cầm lấy trong tầm tay bánh kem, đưa cho Diệp Thụy. Hậu Thiên chính là thẩm thuật sinh nhật, ta thân thủ làm bánh kem, người giúp ta giao cho hắn. Diệp Thụy liếc liếc mắt một cái bánh kem, bánh kem nhìn qua thực tinh xảo, nhưng là đẹp bề ngoài lại che giấu không được nàng nhớ lầm thẩm thuật sinh nhật sự thật. Thẩm thuật sinh nhật căn bản không phải tại Hậu Thiên. Diệp Thụy không tiếp bánh kem, cũng không nói chuyện Nàng lạnh lùng mà nhìn Thịnh Vân liếc mắt một cái, thanh âm khinh phiêu phiêu, A gì, chính ngươi nhi tử sinh nhật, như thế nào còn sẽ nhớ lầm đâu. Thịnh Vân ngây ngẩn cả người. Diệp Tuệ từng câu từng chữ mà nói, thẩm thuật sinh nhật ở mùa đông, cùng ngươi trong miệng hậu thiên, chính là suốt kém hơn một tháng. Thịnh Vân cũng không nghĩ tới chính mình nhớ nhầm, thẩm thuật sinh nhật nàng chỉ mơ hổ có cái ấn tượng. Diệp Tuệ bỗng nhiên cười, ngữ khí có chút lánh, A gì, ta thiếu chút nữa đã quên. Ngươi rời đi thẩm gia nhiều năm, cũng khó trách ngươi nhớ lầm thẩm thuật sinh nhật. Rốt cuộc lúc trước thẩm thuật còn như vậy tiểu, ngươi nói rời đi liền rời đi, không biết còn tưởng rằng ngươi không bao giờ đã trở lại. Hiện tại em đẹp đột nhiên đưa lên một cái bánh kem tới, ta thật đúng là không dám thu đâu. Nếu là thật cẩm, lương tâm không qua được a, ngươi nói có phải hay không? A di, Diệp Tuệ đã âm thầm mà nhắc tới Thịnh Vân làm một cái mẫu thân, liền chính mình hài tử sinh nhật đều không nhớ rõ. Trâm trọc nàng không phụ trách nhiệm, trong lòng không có thân tình. Đồng thời nhắc nhở Thịnh Vân, nhiều năm trước nàng nhẫn tâm vứt bỏ thẩm thuật, đối thẩm thuật tới nói đã là người ngoài. Nếu nàng là Thịnh Vân, nhất định sẽ ngày ngày lương tâm bất an, liền môn cũng không dám lại tiến bảo. Hôm nay nàng không nói một tiếng trực tiếp tới cửa, là không lễ phép, càng là ra mặt dày. Thịnh Vân không nghĩ tới Diệp Tuệ miệng lại là như vậy lợi, nhưng là cố tình Diệp Tuệ mỗi một câu đều nghe tới thập phần ôn hòa. Thịnh Vân miễn cưỡng duy trì được chấn định, ngươi là thẩm thuật thê tử, tiêu ta A-di nhiều xa lạ, ngươi nên cứ gọi ta bà bà. Diệp Tuệ trong lòng cười lạnh, nàng đều đối thẩm thuật như vậy, hiện tại lại tới phản cái gì quan hệ? Nghĩ đến thẩm thuật mộng du cùng nàng có quan hệ, Diệp Tuệ trong lòng nuốt liền không dưới khẩu khí này. Diệp Tuệ nhàn nhạt phun ra một câu, dù sao cũng thấy không được vài lần, không cái kia tất yếu. Thịnh Vân tức giận nói, ngươi, lúc này, Một đạo quen thuộc thanh tuyến chuyển đến, cùng bình thường so sánh với, lạnh lẽo vật phần, ngươi tới nơi này làm gì. Diệp tuệ nhận ra thanh âm này, nàng tâm chầm xuống, xoay người nhìn lại. Thẩm thuật đứng ở nơi đó, hắn đôi mắt hơi hơi chầm xuống, khỏe môi nhấp lạnh bằng độ cung. Hắn ở sinh khí. Thịnh vân đấy mắt hiện lên kinh hỉ, nàng tiến lên bài bước, chúng ta lâu như vậy không gặp, ta hôm nay tới tưởng. Lời còn chưa dứt, thẩm thuật trực tiếp xoay người. Hắn xem đều không xem Thịnh Vân, lập tức đi ra ngoài. Hắn nện bước mại thật sự mau bóng dáng thập phần kiên quyết. Hắn ý tứ thập phần rõ ràng, hắn căn bản không nghĩ thấy Thịnh Vân. Thịnh Vân không biết thẩm thuật sẽ đối nàng lạnh lùng như thế, nàng xấu hổ mà bị lượng ở nơi đó. Diệp Tuệ thoáng nhìn thẩm thuật phản ứng, thập phần lo lắng. Diệp Tuệ nhìn về phía Thịnh Vân, trực tiếp hạ lệnh chủ khách, thỉnh ngươi mang theo ngươi bánh kem rời đi nơi này, không cần lại đến. Chúng ta không chào đón ngươi. Nhiều năm trước ngươi đã lựa chọn rời đi hắn, hiện tại cũng không cần lại đến quấy rầy hắn sinh hoạt. Thịnh Vân trầm mặc vài giây, sau đó nàng rời đi. Thịnh Vân mới vừa đi, Diệp Tuệ xoay người liền đuổi theo thẩm thuật. Diệp Tuệ thực hoảng loạn, nàng chạy đến thang máy kia, đã muộn một bước, cửa thang máy đang ở trầm rãi đóng lại. Cửa thang máy khép lại trước, Diệp Tuệ thấy được thẩm thuật thân ảnh, hắn túi đầu, không có nhìn về phía bất luận cái gì địa phương cả người nhìn qua thập phần đỡ đẫn, diệp tuệ tim thắt lại, nàng tựa hồ lại thấy được ngày đó mộng du khi thẩm thuật bất lực lại yếu ớt, diệp tuệ cực lực khống chế được cảm xúc, nàng duỗi tay đi ở nón phím, tay lại ở run nhẹ nhẹ, diệp tuệ ngửa đầu, nhìn trầm trầm tầng lầu, làm ơn, thang máy nhanh lên đến nảy một tầng, nàng tưởng sớm một chút đuổi theo thẩm thuật, hiện tại thẩm thuật trạng thái không quá thích hợp, nàng không thể làm hắn một người rời đi nơi này, qua vài giây. Cửa thang máy rốt cuộc khai, Diệp Tuệ bước nhanh đi vào, ấn xuống một lâu ấn phím. Thang máy chậm rãi rơi xuống, rõ ràng chỉ qua thời gian rất ngắn, Diệp Tuệ lại cảm thấy thập phần dài lâu, nàng vẫn luôn nghĩ thẩm thuận, tâm trước sau để ở nơi đó. Rốt cuộc, lầu một tới rồi. Diệp Tuệ chạy ra thang máy, nàng ra bên ngoài nhìn lại, không có thẩm thuận thân ảnh. Đêm đã sớm thâm, không biết khi nào, dưới bầu trời nổi lên mưa to, nước mưa lạnh băng mà tạp hướng mặt đất. Diệp Tuệ nôn nóng mà đi ra ngoài, đen nhánh trong màn mưa. Nàng thoáng nhìn một người. Diệp Tuệ hô một tiếng, Thẩm Thuật. Thẩm Thuật không có dừng lại bước chân, hắn đứng ở trong bóng đêm, mưa gió xâm nhập tới. Hắn quần áo sớm bị xối, hắn lại phảng phất giống như chưa giác, chết lặng mà đi phía trước đi đến. Diệp Tuệ truy tiến trong mưa, nàng chạy đến Thẩm Thuật trước mặt, ngăn cản hắn. Diệp Tuệ nhìn chăm chú vào Thẩm Thuật đôi mắt, Thẩm Thuật, ta đem nàng đuổi đi. Diệp Tuệ nhẹ giọng nói, "Hiện tại chúng ta về nhà." Thẩm Thuật cũng không xem Diệp Tuệ, đáy mắt cũng không có bất luận cái gì tiêu điểm. Thẩm Thuật như là bị ngăn cách ở mọi người ở ngoài, hắn lẩm bẩm mà nói, "Về nhà." Diệp Tuệ nắm Thẩm Thuật tay, cương điệu nói, "Đúng vậy, chúng ta về nhà." Vũ còn tại hạ, không hề có ngừng lại, mưa to thấm ướt hai người quần áo. Nhưng bọn hắn đều không có rời đi, Thẩm Thuật đứng ở trong mưa, Diệp Tuệ bồi hắn Thẩm thuật nhìn phía Diệp Tuệ, hai người tầm mắt chạm nhau. Vũ thế tiệm đại, thân ảnh của nàng lại càng thêm rõ ràng. Diệp Tuệ chấp nhất mà đứng ở trong mưa, thân ảnh tinh tế, sắc mặt tái nhợt, còn có cặp mắt kia, trong trẻo rõ ràng, ẩn lo lắng. Thẩm thuật tầm mắt dần dần khôi phục thanh minh, hắn cau mày, "Ngươi rối?" Diệp Tuệ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng còn chưa nói chuyện, Thẩm thuật nắm nàng, hướng dưới mái hiên đi đến. Trời mưa đến quá lớn. Bọn họ tạm thời vô pháp trở về, liền trước tiên ở địa phương khác tránh mưa. Dưới mái hiên thực can tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ thanh lánh tiếng mưa rơi. Yên tính chung, Diệp Tuệ nghe thấy được thẩm thuật thanh âm. Nàng rời đi ngày đó, cũng rơi xuống lớn như vậy vũ. Diệp Tuệ nhìn về phía thẩm thuật, hắn nhìn màn mưa, tựa hồ trông thấy kia đoạn qua đi, ta vẫn luôn cho rằng nàng sẽ trở về. Ta vẫn luôn chờ đợi nàng sẽ trở về tìm ta, chính là nàng không có. Nàng liền như vậy vứt bỏ ta. Thầm thuật thanh âm thấp thấp mà vang ở ban đêm, nàng không yêu phụ thân ta, nàng sinh ta sau, hoạn hậu sản hợp gực. Nàng tâm tình không cao hứng thời điểm, liền sẽ đem ta nhốt ở hát cám trong phòng. Ta thực sợ hãi, ta gõ cửa cầu xin nàng làm ta ra tới, chính là nàng không có lý ta, tiếp theo như cũ làm như vậy. Thầm thuật thanh âm càng thấp, nếu nàng vứt bỏ ta, vì cái gì hôm nay còn phải về tới. Diệp tuệ lúc này mới minh bạch, Ngày đó nàng khóa cửa hỏng rồi, vì cái gì thẩm thuật như vậy điên cuồng mà pha cửa. Bởi vì ám ảnh tuổi thơ, hắn không nghĩ làm nàng cùng chính mình giống nhau, đại ở biệt kín trong không gian. Thẩm thuật lần lượt mộng du, cũng là vì thịnh vân. Ở mộng du thời điểm, hắn liền thành khi còn nhỏ cái kia yếu ớt bất lực hải tử. Diệp tuệ trong lòng mạn khởi một tia đau đớn. Thẩm thuật ca ca rời đi, làm thẩm thuật lương đeo mệnh ngạnh nhãn. Ở ngay lúc này... Thịnh vân buồn hẳn là bồi ở hắn bên người. Chính là, nàng không chỉ có không có làm như vậy, còn ngược đại thẩm thuật, cuối cùng còn vứt bỏ hắn. Nàng vĩnh viễn sẽ không biết, nàng mang cho thẩm thuật bao lớn thương tổn. Hôm nay, thịnh vân đã đến, bóng ma lại một lần tái diễn, thẩm thuật nhìn như bình tĩnh tâm, lại lần nữa xuất hiện không thể khép lại cái khe. Ở cái này ở mức đêm mưa, thẩm thuật lần đầu tiên nói nhiều như vậy lời nói. Hắn đem trong lòng tàng đến sâu nhất sự tình. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nói cho nàng. Nhưng Diệp Tuệ lại cảm thấy rất khổ sở. Thẩm thuật nhìn về phía Diệp Tuệ, xin lỗi, ta mộng du thời điểm, dọa đến ngươi. Diệp Tuệ lắc đầu, đôi mắt mang theo đưa ác Ở ngay lúc này, thẩm thuật còn suy xét đến nàng cảm thụ. Diệp Tuệ nhẹ giọng nói, không có, ngươi như thế nào sẽ dọa đến ta. Diệp Tuệ nhìn thẩm thuật, tầm mắt lọt vào thẩm thuật trong mắt, nàng thanh âm mềm nhẹ, về sau ngươi không cao hứng thời điểm. Nhất định phải nói cho ta. Có chuyện gì, chúng ta cùng nhau giải quyết. Diệp Tuệ thanh âm rõ ràng mà dừng ở thẩm thuật nhĩ sườn. Thẩm thuật nhìn chăm chú Diệp Tuệ. Vài giây sau, hắn khỏe môi rát. Hảo. Diệp Tuệ nhìn không chung. Hết mưa rồi. Diệp Tuệ, hết mưa rồi. Chúng ta về nhà đi. Thẩm thuật, Hảo. Hai người sóng vai đi phía trước đi. Bọn họ thân ảnh một cao một thấp. Chiếu vào trên mặt đất. Lúc này... Diệp Tuệ bỗng nhiên đánh một cái hát xì. Nàng xoa xoa cái mũi, nàng vừa rồi gặp mưa, khả năng bị cảm. Diệp Tuệ không có chú ý tới bên cạnh thẩm thuật ánh mắt. Diệp Tuệ đang muốn tiếp tục đi phía trước đi, nàng đống nhiên nhận thấy được một cái bóng đen phúc hạ. Diệp Tuệ ngửa đầu, nhìn phía trên. Không biết khi nào, thẩm thuật đi tới nàng phía trước. Thẩm thuật nâng lên tay, đem Diệp Tuệ mũ nhẹ nhàng mà che đến nàng trên đầu. Diệp tuệ cảm thấy trước mắt ánh sáng nháy mắt tối sầm xuống dưới. Diệp tuệ chính kỳ quái thời điểm, thẩm thuật lại con lưng, đôi tay cầm diệp tuệ quần áo vắt áo. Diệp tuệ mở to hai mắt, người muốn làm gì? Thẩm thuật nắm khóa kéo, nhẹ nhàng mà hướng lên trên kéo đi. Khóa kéo thanh cỏ sắt thanh âm vang lên, diệp tuệ liền nhìn thẩm thuật đem khóa kéo kéo qua chính mình cầm. Sau đó, kéo đến nàng đỉnh đầu. Diệp tuệ trước mắt lâm vào một mảnh hát ám, nàng hoàn toàn bị khóa lại mũ cái gì đều nhìn không thấy diệp tuệ thanh âm rầu rĩ mà truyền đến thẩm thuật đem khóa kéo kéo xuống tới thẩm thuật cự tuyệt không cần thẩm thuật ngữ khi đúng lý hợp tình ngươi bị cảm không thể chú gió diệp tuệ cắn răng ta mau không thể hô hấp thẩm thuật lúc này mới không tình nguyện mà đem khóa kéo kéo xuống tới một chút khóa kéo chậm rãi đi xuống diệp tuệ mặt cũng một chút lộ ra tới đầu tiên là lông mày lại là đôi mắt sau đó là cái mũi Khoa kéo liền ngừng ở Diệp Tuệ miệng chỗ, thẩm thuật liền không muốn tiếp tục đi xuống kéo. Diệp Tuệ bị buồn hỏng rồi, nàng mồm to hô hấp không khí, thuật tiện lại trừng mắt nhìn thẩm thuật vài lần. Thấy Diệp Tuệ động tác, thẩm thuật ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nhẹ nhàng mà cười. chương 70 Trình Thắng ngẫu nhiên gặp được hắn trước kia đối tượng thầm miến sau, ngoài ý muốn biết được nàng hiện tại còn không có kết hôn, vẫn là độc thân. Hắn kia trái tim lại cho tàn lại trái. Trình Thắng Ta hảo cấp A, trong đàn có người sao? Nghệ sĩ bộ mang trí vội đến chân không chấm đất, ở trong đàn liên tục giả chết. Thẩm thuật chỉ lo chính mình công tác, chưa bao giờ lý này làm nhảm. Chỉ có Vương Xuyên trở về một câu, người tới. Trình thắng, ta 300 năm không truy quá nữ hải, như thế nào mới có thể thảo một nữ nhân niềm vui? Vương Xuyên, cái này đơn giản A, không chỉ có muốn hống, còn muốn hống đến chân thành. Người lão ca ta tung hành tình trường 30 năm, cái gì nữ nhân chưa thấy quá a? Trình Thắng, đa tạ huynh đệ, ta có thể hay không thoát khỏi độc thân, liền dựa ngươi a. Hai người ở trong đàn liêu đến thật hoan, một cái khoác lác thổi chúng bay đẩy trời, một cái thật đúng là tin. Thẩm Thuật di động vẫn luôn lập loè nhắc nhở lượng điểm. Sau đó, Thẩm Thuật vươn tay cơ lắc mở đàn liêu, đem hai người kia tình cảm mãnh liệt dâng trào lịch sử trò chuyện coi gian. Hắn yên lặng đánh một hàng tự, phát ra. Nhà mình lao bản đột nhiên tới một câu, nói được không tuổi, viết phân báo cáo giao đi lên. Mới vừa thổi xong như bức liền dây bị lao bản chảo bao vương xuyên. Vương xuyên là so trong đàn người có kinh nghiệm một chút, bất quá hắn luyến ai số lần một bàn tay đều số đến lại đây, thượng nào đi cấp thẩm thuật tới một phần luyến ai báo cáo. Đã kết hôn cũng lời nói thiếu mang chí không ở trong đàn loạn khoát lác, may mắn thoát nạn. Trình thắng cùng Vương Xuyên đem hôm nay công tác sau khi kết thúc lập tức đầu nhập đến thẩm thuật yêu cầu báo cáo chung. Vì đuổi ra báo cáo, điện ảnh bộ cùng xã giao độ người nhìn bọn họ từ trước đến nay chấn định người lãnh đạo trực tiếp ở trong văn phòng vò đầu bước hai. Trầm tư suy nghĩ đi vào hội báo công tác công nhân, bộ trưởng Trần Đạo kia bộ phiến. Vương Xuyên đột nhiên mở miệng người trước kia luyến ái thời điểm đều làm cái gì? Công nhân vẻ mặt ngượng bức. Chưa hôm đó. Bọn họ hai người báo cáo liền giao cho thẩm thuật trong tay, nội dung tỉ mỉ xác thực, bày ra khuôn sáo nhìn qua rất giống như vậy hồi sự. Hai người bọn họ không hổ là hoa thủy cao tầng, công tác năng lực nhất lưu, ngay cả viết phân luyên ái báo cáo đều như vậy đi tâm. Thẩm thuật đối hai người bọn họ gần nhất biểu hiện thực vừa lòng, bàn tay vung lên, cho bọn hắn bỏ thêm tiền thưởng. Trình thắng cùng vương xuyên nhìn bọn họ trong túi không ngừng tăng trưởng tiền, cảm thấy một ngày nỗ lực không vổng phí. Vương xuyên ngồi ở thẩm thuật bàn làm việc đối diện, nhìn thẩm thuật chậm gì gì mà mở ra báo cáo, một tờ một tờ mà xem xét. Cùng ngày thường xem công tác báo cáo dường như ánh mắt chuyên chú, ánh mắt còn thường thường ở nơi nào đó đình một chút, phảng phất ở tự hỏi. Vương xuyên cũng coi như là hoa thủy lão nhân, chính là cân nhắc không ra lão bản này luyến ái khi quái tính tỉnh. Một hồi hỏi chuyện, một hồi lại muốn giao báo cáo, lần sau lại là gì? Thẩm thuật ánh mắt dừng một chút. Dừng lại ở một cái mặt trên, hắn ánh mắt buồn bã. Đệ thập điều, muốn bắt lấy một ngữ nhân tâm, đầu tiên đến bắt lấy nàng dạ dày Nay nhanh chóng bị thẩm thuật á rớt, hắn đã thí nghiệm qua. Diệp tuệ làm đồ ăn tốt như vậy, mà thẩm thuật một nếm thử nấu ăn liền thiếu chút nữa đem phòng bếp tạc. Đại triệu đã kích thẩm thuật tạm thời mất hứng thú, hắn khả năng ở thật lâu lúc sau mới có thể bước vào phòng bếp một bước. Thiên môn vạn ngữ tổng kết thành một câu, diệp tuệ có thể bắt lấy hắn dạ Nhưng hắn không thể Thẩm thuật tiếp tục đi xuống phiên Từ báo cáo thượng điều khoản thượng nhất nhất sẽ qua Hắn đã phiên tới rồi trang sau Đột nhiên nghĩ tới cái gì Lại phiên trở về Đệ tam 10 điều Tặng lễ vật chuẩn tắc Lễ vật nghi nhẹ không nên trọng Nếu lễ vật giá trị liên thành Đối nhà gái tới nói là quá nặng nhân tình Thẩm thuật đại khái minh bạch Hắn đưa diệp tuệ lễ vật Đã trào giá giá trị cao Lại muốn xem lên không như vậy quý trọng Sau đó còn phải không tục tăng. Thẩm thuật nâng lên mí mắt, thong thả mà nhìn vương xuyên liếc mắt một cái. Vương xuyên ở trong đàn thổi qua ngư bức, hắn còn nhớ. Thẩm thuật mở miệng, ngươi nói, nữ nhân thích cái gì lễ vật. Vương xuyên thật cẩn thận mà thử, châu áo. Thẩm thuật như suy tư gì mà nhìn mặt bàn, một lát sau, cấp một nhà châu áo cửa hàng gọi điện thoại. Cuối cùng, thẩm thuật đi châu áo cửa hàng chọn một cái vòng cổ. Đơn giản kiểu dáng. Đỉnh tốt tính chất, tinh tế nhất công nghệ, châu đáo nhãn hiệu người sáng lập nói qua, cái này liên ý nghĩa trọng đại, lại có chuyện xưa, không bán người. Bởi vì thẩm thuật cùng hắn có vài phần giao tình, hắn mới đồng ý đem này vòng cổ bán cho thẩm thuật. Thẩm thuật cảm thấy, này vòng cổ cùng Diệp Tuệ khí chất thực đáp, nàng hẳn là sẽ thích đi. Họp họa gia tỷ nhóm ở Diệp Tuệ bên này không chụp đến cái gì liêu, ngược lại còn bị Diệp Tuệ phát sóng trực tiếp này vừa ra cấp phản thắng một nước cờ. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục cùng trụ. Người nói một cái nữ minh tinh nổi tiếng, sao có thể không có liêu đâu. Chứ danh phạm phạ giặt tỷ Hồ An làm hắn tân mang tiểu đồ đệ đi phim trường đi theo Diệp Tuệ, cũng coi như là cấp Phạ phạ giặt tỷ một lần rèn luyện. phạ, phạ giặt tỷ ở phim trường theo Diệp Tuệ nửa tháng, cũng chưa nhìn đến nàng có cái gì khác thường. Diệp Tuệ buổi tối về nhà sau, phạ, phạ giặt tỷ xe cũng chỉ có thể theo tới tiểu khu cửa, liền sẽ bị bảo an ngăn lại tới. Mỗi ngày buổi tối trở về, phạm hoạ giặt tì liền ở phòng làm việc trong máy tính, sửa sang lại hôm nay chụp đến ảnh chụp. Đêm đã khuya, hắn mí mắt trên giới đánh nhau, vây được lợi hại, đánh một cái thật dài ngáp. phạm hoạ giặt tì tầm mắt ở trên ảnh chụp dừng lại, đột nhiên mở to hai mắt, buồn ngủ toàn tiêu, hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc. hôm nay ảnh chụp cùng bình thường không giống nhau. Hồ An bị gọi vào trước máy tính. Thấy kia mấy chương ảnh chụp đều là ở một cây đại thụ phụ cận quay chụp. Diệp Tuệ có khi cầm cái bản, có khi cùng trợ lý đối diễn. Diệp Tuệ động tác khác biệt, duy nhất tương đồng chính là trong một góc bóng ma. kia đoàn bóng dáng đen nhánh u ám, có thể mơ hồ nhìn ra là một người hình dạng. Sư phó, ta không nhìn lầm A, này này này. Ảnh chụp tuyệt đối có vấn đề. Đáng thương nhân ra mới vừa vào hành thọa phạ giật tì. Không chụp mấy tháng minh tinh liền chụp tới rồi thần quái ảnh chụp, nói chuyện đều lấp bắp. Hồ An vô vô họa họa giặt tì đầu, ngươi cảm thấy này ảnh chụp không được. Họa họa giặt tì lắc lắc đầu, không được. Hồ An cười cười, còn có nhớ hay không diệp tuệ ở Tổng Nghệ Thượng hai lần truyền thần quái sự. Ta xem đây là một cái tốt nhất manh lưới. Vì đoạt ở khác truyền thông trước phát ra tin tức, Hồ còn đâu buổi tối liền ở với bộ thượng thả ra hôm nay thăm ban diệp tuệ ảnh chụp tiêu đề cực cụ dụ hoặc tính, làm người nhịn không được tưởng tìm tòi đến tốt cùng. Phim trường thăm ban Diệp Tuệ tân phiến, thế nhưng phát hiện liền quỷ cũng ai xem Diệp Tuệ đóng phim. Vong hữu còn tưởng rằng là bạ bạ giặt tỉ vì bắt trong mắt ở vô căn cứ, khi bọn hắn cờ lật mở phía dưới ảnh chụp khi, tiêu sợ hãi ra tiếng, ma ơi, Diệp Tuệ này mấy chương ảnh chụp thật sự có quỷ A. Ta còn tưởng rằng là di động của ta màn hình hoa, không nghĩ tới là trên ảnh chụp ảnh Phú cường dân chủ văn minh hài hòa tự do bình đẳng công chính. Diệp Tuệ ở đâu đóng phim? Phim trường thế nhưng còn náo quỷ. Ảnh chụp kê đến còn rất chân thật, nhưng thấy thế nào như thế nào giả, thần quái thể chất là Diệp Tuệ Tân Lang xê phương thức sao. Ta hoài nghi là đoàn phim cố ý tìm vạ vạ giặt tỷ phong đồ, vì cấp điện ảnh dự nhiệt, nói không chừng căn bản không việc này. Hơn nữa này ảnh chụp cũng không cao thanh, có khả năng là vạ vạ giặt tỷ tay run. Nghĩ cách cứu viện phim trường ảnh chụp thực mau đã bị chuyển tới bắt quái diễn đàn, đại gia nghị luận sôi nổi, có cho rằng là đoàn phim cùng họa họa giặt tí liên thủ tạo giả, có tác tin tưởng là phim trường nháo quỷ. Mặc kệ là thật là giả, việc này đã hót xệ ở đăng đỉnh, toàn vong đẩy đưa, trở thành này một vòng tới thảo luận độ tối cao bắt quái. Lúc này, có vong hữu đảo ra mấy năm trước một cái thiệp, nên thiệp là ở thần quái tiểu tổ phát, trả lời người cũng không nhiều. Ở hôm nay vừa mới bị đỉnh đi lên. Các ngươi có đi qua điện ảnh thành sao? Ta ở nơi đó chụp đến thần quái hiện tượng. Lâu chủ phụ thượng mấy chương ảnh chụp, nàng không có nhập kính, chỉ là chụp được bên kia hình ảnh, vừa lúc là diệp tuệ đóng phim cây đại thủ kia. Quỷ dị chính là, quay chụp ngày đó vừa lúc là trời đầy mây, không trung hiện ra bùn đất dày nặng màu xám, nặng nề mà đè ép xuống dưới. Ngay lúc đó ảnh chụp sắc điệu đen tối, âm khí dày đặc, Đại thụ phía dưới tựa hồ đứng một bóng người. Nhưng thấy không rõ mặt, chỉ có thể thấy đen tuyển mơ hồ bóng dáng. Cùng họa họa giật tì chụp đến giống nhau như lúc. Càng đáng sợ chính là lâu chủ ở hai năm trước cũng đã không có trả lời, không khỏi dẫn phát rồi một trận phòng đoán. Lâu chủ làm sao vậy? Lâu chủ có phải hay không đã xảy ra chuyện? Kỳ thật, cái này lâu chủ đã không hôn thần quái tiểu tổ, nàng mở ra tài khoản thời điểm, vẻ mặt một bước. Mãn bình tất cả đều là vong hưu ở tin nhắn hỏi nàng, hiện tại còn bình an sao? Lâu chủ chỉ có thể mở ra cái tia thiệp, cùng đại gia báo bình an cũng tuyên bố một sự kiện, đa tạ đại gia quan tâm, ta chụp ảnh chụp cùng phát thiệp đều là chân thật. Các vong hưu thế mới biết, nguyên lai họa họa giặt tỉ không có gạt người, nghĩ cách cứu viện nơi lấy cảnh nháo quỷ nghe đồn không phải tin đồn vô căn cứ, mà là xác thực. Thương huynh phía trước bị bình hoa quỷ có lên. Khuôn mặt tiểu tụy mọi người đều biết tin tức, lại một lần bị các vong hưu nghi tới. Nàng đoàn đội chỉ có thể phát thông bản thảo, tưởng dẫn đường vong hưu, đem thần quái một chuyện lực chú ý chuyển rời đến diệp tuệ trên người. Diệp tuệ hư hư thực thực bị quỷ quân thần, nghị cách cứu viện đoàn phim thần quái sự kiện tần phát. Tin tức bị toàn vong đầy đưa, quay chụp nghị cách cứu viện trong lúc, máy quay phim xuất hiện vấn đề, một hồi đột nhiên trình đông tuyết trạng, một hồi lại thả ra nhiều năm trước điện ảnh. Nay liêu vẫn là thường hình đoàn đội mua được nghị cách cứu viện đoàn phim nhân viên công tác, trăm tay ngàn đắng mới bắt được. Lúc trước đoàn phim đối ngoại bảo mật, đây là ngoại giới đầu một hồi biết việc này, quả nhiên khiến cho sóng to gió lớn. Mà các loại thần quái sự kiện tựa hồ đều cùng một người có thiên ti vạn lũ liên hệ, điện ảnh nữ chính Diệp Tuệ. Chỉ có ta một người nghĩ tới thường hình sao. Các ngươi cảm thấy Diệp Tuệ có phải hay không tương đồng tình huống A. Diệp Tuệ bị tà ám cuốn thân. Đoàn phim mới có thể việc lạ tần ra. Kia đoạn thời gian thường huỳnh trạng thái thực không thích hợp, mặt biến xấu, khí chất biến đáng khinh, liền hoạt động cũng chưa tham dự. Ta xem Diệp Tuệ hiện tại không giống A Diệp Tuệ, mặt vẫn là thật xinh đẹp, cả người rất có tinh khí thần. Chuyên chú Diệp Tuệ, đừng kéo thường huỳnh xuống nước. Hiện tại là Diệp Tuệ ở phim trường nháo quỷ a, này đó ảnh chụp khả năng đều là t, có thể hay không là phiến vương lăng c a. Các ngươi không thấy được mấy năm trước cũng đã có người chụp đến thần quái ảnh chụp sao. Cái nào phiến phương sẽ ở mấy năm trước liền bắt đầu hạ như vậy một đại bàn cờ, còn lăng xê nhà mình phim trường nháo quỷ A, này không phải phim kinh dị là động tác phiến hào sao. Tin tức như vậy một phát, vóng hữu như vậy một nghị luận, nghĩ cách cứu viện nơi lấy cảnh ở trên mạng bạo hỏa, tức khác trở thành đứng đầu điểm du lịch. Nghĩ cách cứu viện quay chụp trong lúc vẫn luôn cũng chưa như thế nào làm tuyên truyền. Nhiệt độ đi lên sau, các nhà truyền thông lớn nhưng thật ra tự phát làm miễn phí tuyên truyền. Mỗi cái nhắc tới nghĩ cách cứu viện người, đều sẽ nhắc tới Diệp thuệ, nàng lại một lần bị trên đỉnh nơi đầu sóng ngọn gió. Tuy rằng thảo luận độ là có, nhưng là đoàn phim nhân viên công tác bất kham này nhiều. Mỗi ngày đều có rất nhiều người mộ danh tiến đến, vây xem đoàn phim đóng phim. Miếng đất kia ngày thường đoàn phim không làm phim trường sử dụng thời điểm, sẽ có người ở cây đại thụ kia phía dưới chụp ảnh. Đại bộ phận ảnh chụp đều là bình thường, nhưng có rất ít một bộ phận người thật đúng là chụp tới rồi hát ảnh. Quỷ ảnh nghe đồn càng truyền càng ta hồ, mắt thấy đoàn phim quay chụp tiến trình đều phải bị khán giả quấy rầy. Diệp Tuệ cảm thấy, nên là thẩm thiên sư ra ngựa lúc. Chương 71 Hôm nay phim trường kết thúc công việc sớm, vừa vận cho Diệp Tuệ cơ hội, nàng cùng thẩm thuật đưa ra nửa đêm đi phim trường yêu cầu. Đám người một tán, bọn họ liền một lần nữa trở lại phim trường. Phía trước, Diệp Tuệ giúp quỷ đã làm không ít chuyện như vậy, nàng ngừa quen đường cũ mà dẫn dắt thẩm thuật tẩn vào phim trường. Nửa đêm hai ba điểm phim trường, một người đều không có, ánh đèn toàn bộ đều diệt, ngẫu nhiên có hưu quảng gió thu thổi qua, rất có quỷ phiến hiện trường tiềm chất. Theo Diệp Tuệ biết, đã có không ít người mộ danh tiền đến, đào quá này đại thụ phía dưới đồ vật, nhưng là đều sẽ bị các loại kỳ kỳ quái quái lý do đánh gãy. Thật giống như vận mệnh chú định có lực lượng nào đó ở ngăn cản bọn họ đi xuống đảo, vì thế lời đồn càng truyền càng thái quá. Diệp Tuệ biết nhất định là có cái quỷ ở ngăn trở bọn họ, bất quá nàng lại không lo lắng, chỉ cần mang lên thẩm thuật, cái nào quỷ không tránh đến rất xa. Thẩm thuật, chúng ta bắt đầu đào hốc cây đi. Diệp Tuệ đem thẩm thuật dẫn theo bao cầm xuống dưới, từ bên trong móc ra hai thanh sẻng. Thẩm thuật chỉ biết muốn nửa đêm tới phim trường không biết còn muốn ở cái này đen như mực địa phương đào đất chắc không được vừa rồi dẫn theo bao đặc biệt mà trọng thẩm thuật trầm mặc một lát vẫn là cầm lấy sẻng hắn ngăn lại diệp tuệ hỗ trợ ta một người tới là được ngươi ở bên cạnh chờ ta diệp tuệ không đáp ứng không được ta muốn cùng ngươi cùng nhau ai biết đồ vật chôn đến có bao nhiêu sâu ta không hỗ trợ ngươi sẽ mệt diệp tuệ nói cái gì đều không cho thẩm thuật chính mình đào, là nàng tìm tới thẩm thuật làm thẩm thuật một người đảo Nàng liền như vậy đứng chơ, giống lời nói sao. Thẩm thuật cũng là cái cuộn tính tình, hắn không nói chuyện, trực tiếp dùng thực tế hành động tỏ vẻ chính mình kháng nghị, hắn đem hai thanh sẻn nắm ở bên nhau, mặc cho Diệp Tuệ như thế nào lấy đều lấy không đi. Cuối cùng, Diệp Tuệ chỉ có thể từ bỏ, vậy ngươi đến đây đi, cẩn thận một chút. Thẩm thuật lúc này mới buông lòng tay, bắt đầu đào hốc cây, thẩm thuật vô dụng quá sẻn, vừa mới bắt đầu còn có chút lún cuống tay chân. Thực mô tựa như mô giống dạng mà đào lên. Bùm một tiếng. sen đỉnh chạm vào thứ gì, phát ra nặng nề tiếng vang. Thẩm thuật lập tức ngừng tay, hắn cùng Diệp Tuệ ngồi sổm dưới gốc cây. Thẩm thuật đào đến chính là một cái hộp sắt, có thể nhìn ra được hộp đã trôn thật lâu. sắc ngoài đều đã dỉ xét lo lỗ. Diệp Tuệ từ trong bao lấy ra bao tay, đem hộp đem ra, nàng phí một phen công phu, mới mở ra cái nắp. Thẩm thuật cùng Diệp Tuệ cũng chưa nghĩ đến. Hộp bên trong thế nhưng phóng một chồng băng ghi hình, băng ghi hình bị phong kín bố bao, bảo tồn rất khá, cơ hồ không như thế nào nước vào. Diệp Tuệ thật cẩn thận mà lật xem, bên trong phiến tử đều là mười mấy năm trước. Ai sẽ đem mấy thứ này đặt ở nơi này? Này đó băng ghi hình là ai chôn ở chỗ này? Diệp Tuệ mới vừa hỏi thẩm thuật một câu, phía sau liền vang lên sâu kín thanh âm, phiêu đáng ở yên tĩnh không người trong đêm tối. Là của ta? Diệp Tuệ sợ tới mức tay run lên, thiếu chút nữa đem hộp băng ghi hình lộng bay ra đi. Bởi vì thẩm thuật căn bản nghe không thấy, hắn hoàn toàn không bị dọa đến, hắn thực bình tĩnh mà giúp Diệp Tuệ đỡ hộp bên cạnh. Cẩn thận một chút, kia hộp băng ghi hình chính là ta bảo bối, ngươi ngàn vạn đừng lộng hỏng rồi. Kia quỷ khí cấp bại hoại mà kêu, lập tức bay tới Diệp Tuệ trước mặt. Chết không được thanh em này nghe được như vậy quen thai, nguyên lai like là ở phim trường thường xuyên có thể gặp được đạo diễn quỷ. Đạo diễn quỷ kiên kỵ thẩm thuật dương khí, tưởng tới gần lại không dám tới gần, chỉ dám đối diệp tuệ hung. Ngươi nếu là quăng ngã hỏng rồi ta bảo bối, ta liền phá hư ngươi quay trụ. Vừa dứt lời, rõ ràng nghe không thấy thẩm thuật vừa vặn dương mắt, hắn nhàn nhạt mà liếc hướng về phía đạo diễn quỷ nơi vị trí, chỉ là khinh phiêu phiêu một ánh mắt. Đạo diễn quỷ nháy mắt im tiếng. Đạo diễn quỷ cho rằng thẩm thuật cũng có thể thấy được hắn, kỳ thật thẩm thuật chẳng qua theo diệp tuệ tầm mắt xem qua đi mà thôi. Diệp Thuệ, ngươi lần trước ở ta ảnh chụp xuất hiện, hiện tại vong hữu đều cho rằng ta bị quỷ cuốn thân, ta cũng chưa nói cái gì đâu. Đạo diễn quỷ có chút ngượng ngùng, ta nhìn ngươi ở phim trường thượng biểu hiện, thực không tồi, ta thân là đạo diễn cùng ưu tú nữ diễn viên hợp chiếu cũng không tật xấu đi. Diệp Tuệ thế nhưng không lời gì để nói, rốt cuộc nhân ra cũng là ở khen chính mình. Nàng chỉ chỉ trên tay băng ghi hình, đây là ngươi chôn ở chỗ này sao? Đạo diễn quỷ lắc đầu vẻ mặt đau kịch liệt là ta Phentzon. Nguyên lai like đạo diễn quỷ quá nhiệt tình yêu thương đóng phim, cho nên hắn cơ hồ cả ngày đều đai ở phim trường, vô luận cái gì diễn, hắn đều sẽ tự mình chỉ đạo, gắng đạt tới đạt tới hoàn mỹ. Bởi vì quá mức lao tâm lao lực, đạo diễn quỷ ở một ngày nào đó chết đột ngột ở phim trường. Hắn Phent vì kỷ niệm hắn, trộm đem đạo diễn quỷ sinh thời chụp quá điện ảnh đều chôn ở này cây đại thụ phía dưới. Đạo diễn quỷ đáng tiếc mà vớt băng ghi hình. Chính là băng ghi hình quá xa xăm, có chút đều đã hỏng rồi. Diệp Tuệ nghĩ nghĩ, yêu cầu ta giúp ngươi sao? Đạo diễn quỷ ánh mắt sáng lên, có thể chứ? Ngươi giúp ta, ta sẽ không bao giờ nữa sẽ xuất hiện ở ngươi cùng những người khác ảnh chụp. Diệp Tuệ gật đầu, ta sẽ giúp ngươi tìm nhân tu phủ, niên đại có chút lâu rồi, khả năng yêu cầu một ít thời gian. Đạo diễn quỷ đã ở chỗ này phiêu đã mười mấy năm, hắn có rất nhiều rất nhiều thời gian liền tính lại chờ một lát thì đã sao. Diệp Tuệ kia hộp sắt bỏ vào chính mình trong bao, sau đó nhìn nhìn bên chân cái kia đen như mực động, nhìn về phía thẩm thuật, chúng ta còn phải đem mà cấp điền trở về. Thời gian không còn sớm, Diệp Tuệ cùng thẩm thuật hợp lực đem động cấp điện hảo, nhưng là thật sự tìm không thấy có thể che giấu đảo quá dấu vết, Diệp Tuệ rứt khoát liền đặt ở nơi đó mặc kệ. Diệp Tuệ tìm vài ra cửa hàng, mới đem này một chồng băng ghi hình cấp sửa được rồi chờ đến Diệp Tuệ đem này đó giao cho đạo diễn quỷ hậu, hắn cảm thấy mỹ mãn mà phủng chính mình tác phẩm, tiếp nối tất cả tiêu tán, hắn an tâm mà đi đầu thai. Mà cây đại thủ kia phía dưới có rõ ràng bị đảo qua dấu vết, ngày hôm sau liền có người đưa ra nghi vấn, ai lại tới nơi này đảo? Từ ảnh trụ có hắc ảnh chuyện này sau khi xuất hiện, không ít người mộ danh tới đảo, đều không có thành công, bọn họ cho rằng lần này cũng giống nhau. Sảo chính là từ kia lúc sau. Mọi người tại đây cây đại thụ phía dưới chụp ảnh chụp đều không có hắc ảnh, cũng liền chứng minh rồi quỷ đã biến mất. Là ai đâu? Trải qua một vòng lại một vòng suy đoán sau, lại kết hợp phía trước đủ loại dấu hiệu, đại bộ phận vong hữu đều đem việc này còn đâu diệp tuệ trên đầu. Diệp tuệ sẽ không thật là đại tiên đi. Vẫn là có thể cách làm cái loại này, nếu không này hắc ảnh như thế nào vô duyên vô cớ mà biến mất. Diệp tuệ này đại tiên nhân thiết, ở nữ minh tinh là đầu một phần đi. Mạc danh cảm thấy thực mang cảm là chuyện như thế nào. Bởi vì điểm này, ta từ người qua đường hát chuyển phấn. Ta xem Diệp Tuệ chẳng những có thể đổi quỷ, vận khí còn thực hảo. Phía trước nói Diệp Tuệ bị quỷ cuốn thân thông bản thảo chẳng lẽ là thường huynh mua. Rốt cuộc thường huynh bị quỷ trên quá, không ai so nàng càng hiểu biết, ha ha ha. Trên mạng ngôn luận càng ngày càng nghiêm trọng, thiếu chút nữa đem Diệp Tuệ thổi thành đánh bại yêu trừ ma thiên sư cũng không ít người đem hoài nghi chuyển tới thường huỳnh trên người, có thể nghĩ đến mua loại này thông bản thảo người, trừ bỏ thường huỳnh cũng nghĩ không ra những người khác. bất quá diệp tuệ đoàn đội không ra mặt bác bỏ tin đồn, cũng không phủ nhận, tùy ý như vậy ngôn luận lên men. rốt cuộc này đó thảo luận đối diệp tuệ tới nói không có gì chỗ hỏng, ngược lại có thể mang theo nàng nhiệt độ. ngược lại là thường huỳnh ở nhà nhìn đến như vậy tin tức, tức giận đến miệng đều ai. Nàng không khỏi nghĩ đến thẩm tu đưa cho chính mình cái kia thần quái bình hoa, càng là tức giận đến không được. Nàng có thể bị quỷ cuốn thân, diệp tuệ chẳng lẽ liền không thể sao? Hiện tại cư nhiên còn cấp diệp tuệ an cái thông linh vận may nhân thiết, này đó vong hữu liền phân biệt thị phi năng lực đều không có. Thời gian lâu rồi, liền chu đạo đều đối chuyện này sinh ra tò mò. Phim trường người đến người đi, ai đều không phải người mù. kia đại thụ phía dưới như vậy rõ ràng đảo động dấu vết tưởng lại cũng lại không xong. Thừa dịp đóng phim khoảng cách, Chu đạo rốt cuộc hỏi ra khẩu, "Diệp Thụy, ngươi sẽ không thật cùng trên mạng nói như vậy, có thể đuổi quỷ đi." Chu đạo lời này vừa ra, mặt các diễn viên cùng nhân viên công tác đều nhìn lại đây. Diệp Thụy cũng không nghĩ tới sẽ bị hỏi, nàng thực mau liền khôi phục bình thường, cười nói, "Chu đạo, ngươi xem ta bộ dáng này, là làm đuổi quỷ kia khối liêu sao?" Nàng sẽ không đuổi quỷ, nhưng là nàng có thể thấy quỷ a. Chu đạo không chút suy nghĩ, liền lắc lắc đầu, diệp tuệ này phó nhu nhược bộ dáng, nhìn đến quỷ hẳn là đều cấp dọa hôn mê, sao có thể hàng yêu trừ ma A. Diệp tuệ có thể thông linh đuổi quỷ chuyện này vẫn là không có thể hoàn toàn làm sáng tỏ, cứ việc nhiệt độ thoáng đi xuống chút, nhưng lại như cũ có người sẽ nhắc tới điểm này. Diệp tuệ trước tiên mấy ngày nhận được thế tử đoàn phim thông chi, bởi vì thế tử dạ tìm một đường cầu vòng, hoàn mỹ thu quan, cho nên làm cái khánh công yến. Lúc trước, Diệp Tuệ ở thế tử bá ra thời điểm bị hắc, đoàn phim tránh né không đáp lại, hiện tại này cao giả tỉnh công lao cũng có Diệp Tuệ một phần, đoàn phim thỉnh Diệp Tuệ, tưởng nhất tiếu mận ân cửu. Diệp Tuệ tự nhiên cũng sẽ không cùng đoàn phim so đo, nàng thực dứt khoát mà đáp ứng rồi xuống dưới, đương nhiên thẩm tu cùng thường huỳnh làm nam nữ vai chính, khẳng định sẽ tham gia. Vào lúc ban đêm, Diệp Tuệ đang chuẩn bị ra cửa, thẩm thuật đột nhiên gọi lại nàng. Đưa cho nàng một cái hộp Diệp tuệ nghi hoặc, cho ta. Thẩm thuật gật gật đầu, là điều vòng cổ, ta cảm thấy thực thích hợp người. Thẩm thuật kết hợp lần trước kinh nghiệm, riêng chọn một cái hắn cảm thấy không như vậy quý trọng. Thẩm thuật riêng bồi thêm một câu, không phải thực quý. Diệp tuệ mở ra hộp vòng cổ kiểu dáng đơn giản lại độc đáo. Ở Diệp tuệ xem ra, so mặt khác bất luận cái gì vòng cổ đều phải đẹp. Diệp tuệ thu được thẩm thuật lễ vật tâm tình mạc danh mà hảo rất nhiều nàng không chút do dự thay cho nguyên bản vòng cổ đem này thay đổi đi lên mang vòng cổ thời điểm diệp tuệ nhìn không tới mặt sau vòng cổ khấu thẩm thuật vương tay ấm áp xúc cảm phúc ở nàng cổ giúp nàng đeo đi lên đoàn phim biết thường huỳnh cùng diệp tuệ chi gian gút mắt chi kỷ mà đem hai người vị trí dịch tới rồi xa nhất thường huỳnh vừa vặn ngồi ở diệp tuệ đối diện mà thẩm tu vị trí ở thường huỳnh bên cạnh từ diệp tuệ tiến ghế lô ánh mắt đầu tiên Thường huynh liền chú ý tới diệp tuệ trên cổ vòng cổ. Thường huynh đã sớm nhìn chúng này vòng cổ, vòng cổ từ chứ danh thiết kế sư sở thiết kế, vị kia thiết kế sư lý niệm chính là độc nhất vô nhị, cho nên mỗi loại kiểu dáng vòng cổ đều chỉ có một cái. Thường huynh ám chỉ thẩm tu đem vòng cổ mua cho nàng, nhưng thiết kế sư cô đơn không bán này một cái. Hiện tại này vòng cổ lại mang ở diệp tuệ trên cổ. Cùng thời gian, thẩm tu cũng chú ý tới thường huynh phản ứng. Hắn theo Thường Huỳnh tầm mắt nhìn lại, đồng dạng thấy được Diệp Tuệ mang vòng cổ. Hắn nhữ nhíu mày, thiết kế sư không phải nói này vòng cổ không bán người sao. Vô luận hắn ra nhiều ít giá cả, thiết kế sư đều không buông khẩu. Diệp Tuệ lại như thế nào mua được? Đối với Thường Huỳnh cùng thẩm tu khó hiểu, Diệp Tuệ hoàn toàn không có chú ý tới, nàng chỉ cảm thấy hai người xem ánh mắt của nàng có chút kỳ quái. Bất quá bọn họ từ trước đến nay chính là như vậy luôn làm một ít người khác không nghĩ ra sự tình, kết quả là tự mình chuốc lấy cực khổ. Diệp Tuệ mặc kệ bọn họ, dù sao bị nhìn chằm chằm xem cũng không phải ít khối thịt, bọn họ muốn nhìn khiến cho bọn họ xem bái. Diệp Tuệ trực tiếp chuyển khai đầu. Diệp Tuệ không biết, ở nàng trong mắt kiểu dáng đơn giản độc đáo vòng cổ, cùng thẩm thuật trong miệng không phải thực quý lễ vật, đúng là thường huỳnh cùng thẩm tu cầu mà không được. Chương 72. Trải qua này một vụ Thương huynh cùng Thẩm Tu ăn sao sao không thơm, cả đêm xuống dưới, liền chiếc đũa cũng chưa động vài cái. Thẩm Tu không ngừng hoài nghi chính mình làm thẩm gia người thừa kế năng lực cùng nhân mạch, hắn nhịn không được tưởng, chẳng lẽ kẻ hèn một cái Diệp Tuệ đều có thể so với hắn cường? Thương Huỳnh cũng hảo không đến nào đi, nàng nghe Thẩm Tu nói qua thẩm thuật tình huống, dựa theo thẩm thuật năng lực, căn bản không có biện pháp đem này vòng cổ mua đưa cho Diệp Tuệ. Rất có khả năng là Diệp Tuệ hồng hạnh xuất tưởng leo lên càng tốt người, rốt cuộc nàng phía trước đối thẩm tu lì lợm la liếm, chuyện này nàng cũng không phải làm không được. Khánh công yến tiến hành đến hậu kỳ, đạo diễn đều sắp uống cao, thế tử có như vậy cao giả tìm, hắn so với ai khác đều hưng phấn. trong phòng không khí buồn, Diệp Tuệ đứng lên, nghĩ ra đi hít thở không khí, hiện trường không khí thực náo nhiệt, không có người chú ý tới Diệp Tuệ rời đi. Diệp Tuệ quải trốn đi hành lang thời điểm, đột nhiên có người đem nàng ngăn cản xuống dưới là thẩm tu. Thẩm tu nhìn thoáng qua diệp tuệ cổ vòng cổ, cái này liên là ngươi mua. Hắn từ nhỏ nhận hết súng ái, nhất thời bị nhục làm hắn có chút bực bội. Diệp tuệ dùng xem ngốc bức ánh mắt nhìn trầm trầm thẩm tu nhìn một hồi mới sâu kín mà mở miệng, là ta lão công tặng cho ta, cũng chính là ngươi tiểu thúc thúc. Thẩm tu giật mình, thẩm thuật khi nào có như vậy năng lực. Lần trước thẩm thuật còn nói quá hắn nói chuyện một bút tiểu sinh ý, nay nói chính là tiểu sinh ý sao còn có việc. Diệp Tuệ nhìn thẩm tu sửng sốt biểu tình, trực tiếp rời đi, đi hướng toilet. Không nghĩ tới, tranh thoát thẩm tu, còn có một cái khách không mời mà đến cũng ở chỗ này. Diệp Tuệ rửa tay thời điểm, Thường Huỳnh vừa vặn từ cách gian ra tới, Thường Huỳnh nhìn về phía ánh mắt của nàng trộn lẫn phức tạp, đáy mắt mang theo nghi hoặc. Thường Huỳnh xuyên thấu qua gương nhìn Diệp Tuệ vòng cổ, cười lạnh một tiếng, này vòng cổ bằng bản lĩnh của ngươi sao có thể mua nổi. Diệp Tuệ làm bộ đuổi đuổi lỗ thai chung quanh, quá xảo, thật là nơi nào đều có rồi bỏ, các ngươi là rồi bỏ vợ chồng sao. Trước một phút, Thẩm Tu cũng hỏi đồng dạng vấn đề. Diệp Tuệ xoay người, dựa vào buồn rửa tay thượng, nhìn Thường Huỳnh. Ta lão công đưa ta lễ vật Thiên kinh địa nghĩa, ngươi có bản lĩnh khiến cho Thẩm Tu đưa ngươi à. Diệp Tuệ chút nào không cho Thường Huỳnh mặt mũi, hồi nàng một nụ cười lạnh, liền đi ra ngoài. Thường Huỳnh tức giận đến một nghẹ chính là thẩm tu không bản lĩnh, nàng mới đến hỏi a. Diệp Tuệ đi ra toilet, túi đầu nhìn nhìn cái kia nhìn như đơn giản vòng cổ, nàng nhíu nhíu mày, cái này liên có như vậy quý trọng sao? Đáng giá thường hình cùng thẩm tu đều tới hỏi nàng. Khánh công yến không sai biệt lắm kết thúc, mọi người lục tục rời đi. Diệp Tuệ cũng đi ra môn, đi vào thang máy. Thang máy không có những người khác, Diệp Tuệ túi đầu nhìn di động. Lúc này, có một người nam nhân đi đến. Diệp Tuệ ngẩng đầu nhìn lại, nàng không quen biết người này, nhưng vừa rồi ở khánh công bữa tiệc nàng thấy hắn, tựa hồ cùng thế tử đầu tư phương ngồi ở một bàn. Lễ phép khởi kiến, Diệp Tuệ chiều người nọ gật gật đầu. Sau đó, nàng thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn di động. Người nọ là lỗ Có phú, hắn tử tiến thang máy bắt đầu, ánh mắt liền không có rời đi qua Diệp Tuệ. Khánh công bữa tiệc thời điểm, hắn liền vẫn luôn chú ý Diệp Tuệ. Ở đây một chúng nữ tinh trung. Diệp Tuệ xinh đẹp nhất, hắn đã sớm nổi lên tâm tư. ở Diệp Tuệ ly chẳng khi, hắn liền lập tức theo đi lên. Lô có Phú đưa cho Diệp Tuệ một trương danh thiếp. Diệp Tuệ tiểu thư, ta là Phú Quang ảnh nghiệp Lô có Phú, đây là ta danh thiếp. Diệp Tuệ tiếp nhận danh thiếp, nhưng là nàng cùng Lô có Phú tri gian cố tình vẫn duy trì một khoảng cách. Lô có Phú ánh mắt ở Diệp Tuệ ngón tay thượng dừng lại một hồi, sau đó hắn mới mở miệng. Thế tử này bộ kịch ngươi diễn đến không tồi Lô có phú thường xuyên cùng nàng nói chuyện, Diệp Tuệ đã có điều cảnh giác, nàng hướng thang máy một khắc đầu bất động thanh sắc mà di vài bước, cảm ơn. Lô có phú thấy Diệp Tuệ thái độ lãnh đạo, cảm thấy Diệp Tuệ nhìn qua càng xinh đẹp, hắn không thuận theo không buông tha mà nói, ta đã sớm cảm thấy ngươi rất có tiềm chất, ngươi có hay không hứng thú cùng ta tán gấu một chút. Ta sẽ liền ngừng ở bên ngoài, ngươi trực tiếp cùng ta tới là được. Lô có phú nói đều đã nói đến này phân thượng. Diệp tuệ mặt lập tức trầm xuống dưới, nàng lạnh lùng mà nói, ngượng ngủng, ta đợi lát nữa có việc, không nhọc phiền ngươi. Lô có phú thấy diệp tuệ cự tuyệt hắn, hắn hừ một tiếng, như vậy thành cao làm cái gì? Giống ngươi loại này tiểu minh tinh, không phải ước gì leo lên phú thương sao. Diệp tuệ khí cười, đừng đem chính ngươi ý tưởng còn đâu mọi người trên đầu. Diệp tuệ không tính toán lại cùng người này tốn nhiều môi lưới, nàng quay đầu đi, đáy mắt hiện lên trắng ghét. Đợi lát nữa cửa thang máy khai, nàng sẽ trực tiếp rời đi. Lô có phú còn tính toán cùng Diệp Tuệ nói chuyện, lúc này, cửa thang máy khai, cửa đứng hai người, một cái là Vương Xuyên. Vương Xuyên bên cạnh người nọ vóc người cao lớn, ngũ quan thanh tuyển rõ ràng, là thẩm thuật. Diệp Tuệ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải bọn họ, nàng buồn tính toán rời đi, hiện tại bước chân một đốn. Tuy rằng Diệp Tuệ không rõ ràng lắm, thẩm thuật khi nào cùng Vương Xuyên nhận thức. Nhưng nàng vừa thấy đến thẩm thuật, vừa rồi căng chặt thân mình, tức khắc tùng xuống dưới. Thẩm thuật nhìn đến Diệp Tuệ, đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Hắn biết Diệp Tuệ đêm nay có Khánh Công Yến, nhưng không hỏi qua nàng Khánh Công Yến ở nơi nào cử hành. Hắn hôm nay cùng Vương Xuyên tới nơi này là bởi vì công sự, không nghĩ tới thế nhưng cùng Diệp Tuệ gặp. Thẩm thuật cảm giác thực nhạy bén, hắn chú ý tới Diệp Tuệ cùng thang máy nam nhân khoảng cách rất xa, trên mặt nàng còn có chán ghét biểu tình. Thẩm Thuật khỏe miệng hơi hơi trầm xuống, giới giải trí thủy có bao nhiêu vận đủ, hắn thập phần rõ ràng. Lỗ có phú đối Diệp Tuệ ý đồ rõ ràng, Thẩm Thuật ánh mắt mang theo lạnh lẽo. Thẩm Thuật cùng Vương Xuyên mới vừa đi tiến thang máy, Thẩm Thuật liền đứng ở Diệp Tuệ bên cạnh, trực tiếp chặn Lỗ có phú xem Diệp Tuệ tầm mắt. Lỗ có phú đương nhiên biết Vương Xuyên là hoa thủy cao tầng, nhưng hắn chưa thấy qua Thẩm Thuật, liền hỏi một câu: Vương tiên sinh, vị này chính là? Vương Xuyên nhìn Thẩm Thuật liếc mắt một cái. Bằng hữu, thẩm thuật thân phận thật sự, còn có thẩm thuật cùng diệp tuệ quan hệ, đối ngoại tới nói đều là bảo mật, hắn tự nhiên sẽ không lộ ra. Lỗ có phú suy đoán thẩm thuật hẳn là không có gì bối cảnh, hắn liền không có khởi lệnh bợ tâm tư. Hắn còn không có đối diệp tuệ hết hy vọng, vì thế, hắn thăm dò xem qua đi, lại mở miệng, diệp tiểu thư, chúng ta vẫn là lưu cái điện thoại đi. Vương xuyên xem Lỗ có phú ánh mắt, phản phất hắn là một cái ngu xuẩn. Hắn cũng dám làm cho thẩm thuật mặt, đào thẩm thuật góc tường. Vương xuyên hỏi, người cùng Diệp Tiểu Thư. Lô có phù lý do đường hoàng, ta chỉ là tưởng thỉnh Diệp Tiểu Thư ăn bữa cơm mà thôi. Hơn nữa thiên đã trễ thế này, nàng một nữ nhân về nhà không có phương tiện, ta tính toán đưa nàng về nhà. Yên tĩnh trong không khí, đông nhiên vang lên thẩm thuật thanh âm, rõ ràng đến cực điểm, phản phất lệnh băng phong, Diệp Tiểu Thư đáp ứng cho người điện thoại sao. Lỗ có phú không biết này nam nhân vì cái gì muốn nhúng tay chuyện này nhưng ngại với người này là Vương Xuyên Bằng hữu, hắn liền đáp một câu không có Thẩm Thuật nhìn Lỗ có phú thanh âm không có một tia phập phồng ngữ khí lanh lanh đạm đạm Diệp tiểu thư đáp ứng làm ngươi đưa nàng về nhà sao hắn sắc mặt bình tĩnh lại tựa cực lực khắc chế cảm xúc Lỗ có phú sừng sốt hắn theo bản năng trả lời không có Thẩm Thuật quay đầu nhìn về phía Diệp Tuệ. Hắn ngữ điệu hòa hoan rất nhiều, đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú Diệp Tuệ kia vị này Diệp Tiểu Thư, ngươi nguyện ý cùng hắn nói chuyện sao. Hắn yên lặng nhìn Diệp Tuệ tựa hồ muốn nói, đừng sợ, có ta ở đây. Diệp Tuệ thấy thẩm thuật giúp nàng xuất đầu, nàng khỏe môi hơi câu, đương nhiên không muốn. Thẩm thuật lạnh lùng mà nhìn lỗ có phú, đạm thanh nói, nghe được. Thẩm thuật từng câu từng chữ mà nói, Diệp Tiểu Thư nói nàng không muốn cùng ngươi nói chuyện, cho nên từ giờ trở đi. Ngươi có thể câm miệng. Lô Co Phú thực xấu hổ, hắn không rõ, Diệp Tuệ không có bối cảnh, lại chỉ là một cái mới vừa hồng tiểu minh tinh, liền tính hắn đối Diệp Tuệ có tâm tư, lại e ngại bọn họ chuyện gì. Hắn tuy rằng không rõ ràng lắm thẩm thuật thân phận, nhưng theo bản năng cảm thấy thẩm thuật hẳn là có chút thân phận. Lô Co Phú, một cái tiểu minh tinh mà thôi, không cần thiết như vậy. Lời còn chưa dứt, thẩm thuật trực tiếp rơi xuống một câu Diệp Tiểu thư mới vừa cùng Hoa Thủy ký hợp đồng, ngươi nói như vậy, là tính toán liền Hoa Thủy mặt mũi đều không cho. Diệp Tuệ ký Hoa Thủy sự tình, chuyện này còn chưa đối ngoại công bố, Lỗ Có Phú ngơ ngẩn, cái gì? Diệp Tuệ khi nào thành Hoa Thủy nghệ sĩ? Sớm biết rằng như vậy, hắn liền sẽ không đi tìm Diệp Tuệ. Lỗ Có Phú nhìn về phía Vương Xuyên, hắn bắt đầu luôn cuống, có chút nói năng lộn xộn, không phải, ta không phải ý tứ này. Lúc này Cửa thang máy khai, thẩm thuật mang theo Diệp Tuệ đi ra ngoài. lỗ có phú giữ chặt Vương Xuyên, thử thăm dò hỏi, ngươi bằng hưu rốt cuộc là ai? Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cùng Diệp Tuệ có chút quan hệ. Vương Xuyên thấy thẩm thuật vừa rồi hộ thê hành vi, hắn nhìn lỗ có phú liếc mắt một cái, ngươi không cần thiết biết. Dù sao ngươi lập tức liền phải xong rồi, ai kêu ngươi chọc giận thẩm tổng. Bởi vì thẩm thuật đã đến, hoàn toàn giải quyết Diệp Tuệ phiền não. Diệp Tuệ đi ở Thẩm Thuật bên cạnh, cười nói, Thẩm Thuật, ngươi vừa rồi hảo xoay a. Thẩm Thuật bước chân một đốn, nghiêng đầu xem nàng, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Diệp Tuệ lắc đầu, không có việc gì. Diệp Tuệ hỏi ra, vừa rồi trong lòng nghi vấn, ngươi chừng nào thì cùng Vương Xuyên nhận thức? Thẩm Thuật liếc Vương Xuyên liếc mắt một cái, hoán thanh nói một câu, ở Thẩm gia tụ hội thượng nhận thức. Vương Xuyên vừa muốn nói, hắn là ta lão bản a, nhưng nhìn đến Thẩm Thuật ánh mắt. Vương Xuyên trong lòng một lộ bộ, hắn thực trôi chảy mà tiếp được lời nói, đúng vậy, có thứ ta đi thẩm ra tụ hội, chính là ở kia nhận thức. Diệp tuệ không có hoài nghi, vậy các ngươi hôm nay như thế nào sẽ đến nơi này? Thẩm thuật lại nhìn Vương Xuyên liếc mắt một cái, Vương Xuyên trong lòng lại là một lộ bộ, thẩm tổng đây là muốn ta tiếp tục biên ý tứ. Vương Xuyên trầm tư suy nghĩ, cái này, chúng ta hôm nay tới này ăn cơm. Diệp tuệ không có tiếp tục hỏi. Vương Xuyên tùng một ngụm đại khí, Thẩm Thuật nói, ngươi hôm nay rất mệt đi, ta đưa ngươi về nhà. Diệp Tuệ, Hảo. Thẩm Thuật đem Diệp Tuệ đưa về ra, hắn trở lại phòng, lập tức gọi điện thoại cấp Vương Xuyên. Thang máy thượng người kia là ai? Vương Xuyên biết lỗ có phú người này, hắn cố ý lại đi tra xét tra lỗ có phú tư liệu. Hắn kêu lỗ có phú là phú quang ảnh nghiệp lão bản. Thẩm Thuật không nói chuyện, hắn tiếp tục nghe. Vương Xuyên. Phú Quang Ảnh nghiệp chỉ là một nhà tiểu công ty, ngày thường cũng liền đầu tư một ít vốn ít vong kịch mà thôi, thị trường hưởng ứng đều không tốt. Bất quá, gần nhất hắn ở chủ bị một bộ phim truyền hình, nghe nói hắn kéo đến một ít đầu tư, liền chuẩn bị dựa vào này bộ phim truyền hình xoay người. Thẩm thuật chỉ nói một câu, tự tự rõ ràng, kia bộ phim truyền hình, hắn không cần thiết trụ. Thẩm thuật thanh âm truyền tiến vương xuyên trong tai, nhìn như bình tĩnh, lại ẩn tức giận. Vương Xuyên rõ ràng thẩm thuật phẫn nộ, lô có phú chọc ai không tốt, cũng dám treo chọc diệp tuệ. Thẩm thuật một câu, hoàn toàn chặt đứt lô có phú lộ. Lô có phú tưởng dựa phim truyền hình xoay người, quả thực là kẻ điên nằm ngậu. Hoa thủy là lớn nhất giải trí công ty, đầu tư phương đều sẽ cấp hoa thủy mặt mũi, liền tính lô có phú đã kéo đến đầu tư, ngày mai lúc sau, bọn họ tất cả đều sẽ chết tư. Lô có phú treo chọc hoa thủy lão bảng nương. Hắn sẽ vì hắn hành vi hôm nay trả giá thảm thống đại giới. Chương 73 Lô có phú ở Diệp Tuệ nơi này chạm vào vết tường, hắn sau khi trở về nghị nghĩ, Diệp Tuệ chỉ là hoa thủy nghệ sĩ, hoa thủy tựa hồ không cần thiết như vậy che chở Diệp Tuệ. Hắn còn không có nghĩ kỹ việc này, di động liền vang lên, bên trong truyền đến hoảng loạn thanh âm, không hảo, đầu tư phương đều trẻ tư. Lô có phú lập tức đứng lên, không thể tưởng tượng mà nói, sao có thể. Bọn họ nói tốt sẽ cho chúng ta đầu tư. Ngươi nọ mở miệng, là hoa thủy cao tầng ra lệnh, triệt rất sở hữu đầu tư, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi rốt cuộc làm cái gì. Lô có phú liều mạng suy tư mấy ngày nay sự tình, hắn liên tưởng đến một người, Diệp Tuệ. Hắn tối hôm qua mới vừa đánh Diệp Tuệ chủ ý, hôm nay đầu tư phương liền triệt tư. Chuyện này nhất định cùng Diệp Tuệ có quan hệ. Lô có phú không dám tin tưởng, hoa thủy lại là như vậy che chở Diệp Tuệ. Lúc này, trong điện thoại người lạnh lùng nói, người đắc tội hoa thụy, tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong câu đó, hắn liền treo điện thoại, hắn mới sẽ không cùng loại người này tiếp tục hợp tác. Lô có phú hồi tưởng đêm đó sự tình, lúc ấy có vương xuyên cùng hắn bằng hưu ở đây. Không biết vì cái gì, hắn ẩn ẩn cảm thấy chuyện này cùng vương xuyên vị kia bằng hưu có quan hệ. Lúc ấy người nọ tựa hồ cực che chở diệp tuệ Lô có phú tâm hoàn toàn châm đi xuống, nói như vậy. Người nọ cũng là hoa thủy cao tầng, chính mình hành vi chọc giận hắn, mới có sự tình hôm nay. Người nọ rốt cuộc là ai? Bất quá, Vương Xuyên Vị kia bằng hữu rốt cuộc là ai đã không quan trọng. Hiện tại hắn tưởng dựa phim truyền hình xoay người hoàn toàn không có hy vọng, còn bị đồng bạn từ bỏ, thành một cái khí tử. Sớm biết rằng sẽ có hôm nay cục diện, Lô Cao Phú tuyệt đối sẽ ly diệp tuệ rất xa. Nhưng là việc đã đến nước này, vô pháp vãn hồi rồi. Lô Cao Phú sắc mặt trắng bệnh. Hối hận không kịp. Diệp Tuệ tổng nghệ cảm thức hảo, tiệm ăn vật kia đương tiết mục cũng chứng thực, nàng là giả tỉnh Phúc Tinh. Có rất nhiều tổng nghệ tưởng thỉnh Diệp Tuệ, người đại diện mang chi giúp nàng sàng chọn sau, liền để lại mấy cái cấp Diệp Tuệ xem. Một người ở nhà hàng ngày là thỉnh những cái đó khách quý ở tiết mục thượng triển lãm bọn họ sống một mình sinh hoạt, sẽ ở trong nhà bãi mãn cả mạ giác. Diệp Tuệ nhìn đến này đệ mục, lập tức cấp đẩy. Mấu chốt là nàng cũng không phải một người ở nhà A, tiết mục chụp đến thẩm thuật nói, ngoại giới dư luận không phải đến tặc sao. Chúng ta hoang dã cầu sinh nhật ký là một đám minh tinh khách quý, tại dã ngoại chính mình sinh hoạt, tìm kiếm thức ăn nước uống, sẽ có chuyên nghiệp đoàn đội đi theo bọn họ. Này tiết mục điều kiện nghe đi lên thực gian khổ, hơn nữa một lục chính là vài thiên, diệp tuệ liền không thể về nhà. Nàng tại dã ngoại sẽ nhìn đến cái gì? Nguyên thủy bộ lạc quỷ sao? Diệp Tuệ chọn lựa nhặt, đều không quá vừa lòng, tạm thời không có khác hảo tổng nghệ tới tìm Diệp Tuệ, cho nên nàng đi trước Minh Tinh Khiêu Chiến làm một kỳ phi hành khách quý. Nay kỳ chủ đề còn dễ dàng chọc người mơ màng, mỹ lệ là như thế nào luyện thành. Tiết mục tổ công khai này một kỳ khách quý, bọn họ thỉnh đều là nữ khách quý, Diệp Tuệ, Thường Hình, Trang Cẩn cùng La Nguyệt, xảo chính là các nàng đều từng có chỉnh dung nghe đồn. Diệp Tuệ xuất đạo cùng hiện tại trang dung đại biến. Lần trước mới vừa bị nghi ngờ quá chỉnh dung, thường hình ảnh chụp nhìn qua không có đại biến động, nàng kỳ thật ở ngũ quan thượng làm hơi điều. Tiết Mục Tổ hảo tâm cơ a, này mấy cái nữ minh tinh đều chỉnh quá dung, là muốn cho các nàng tới truyền thụ hạ nhà ai bệnh viện càng tốt kinh nghiệm sao? Đều hôm nay còn nói diệp tuệ chỉnh dung, mặt nàng dán màng giữ tươi ảnh chụp không thấy quá sao? Cái nào chỉnh dung minh tinh dám như vậy làm, không sợ đem giả thể làm méo? Thương huynh cũng không chỉnh dung à, nàng đôi mắt lớn điểm, cái mũi cao điểm, đều là hóa trang có thể thay đổi. Những cái đó hát phấn, ta khuyên ngươi thiệt lương, không cần thuận miệng bôi nhỏ người. Đại gia đừng xảo, tiết mục tổ đã có loại này chủ đề, khẳng định có biện pháp làm chúng ta biết các nàng rốt cuộc có phải hay không chỉnh dung. Thương Huỳnh tuy rằng ở trên mặt động quá một chút tay chân, nhưng không nhìn kỹ liền nhìn không ra. Nàng tức giận đến thực, chính mình rõ ràng chỉ là hơi điều. Căn bản là không tính chỉnh dung, dựa vào cái gì đem chính mình cùng này nhóm người đánh đồng. Tiết mục thu kêu một ngày, Diệp Tuệ ngồi bảo mẫu xe đi vào hiện trường. Nay đương tổng nghệ có rất nhiều phân đoạn, khách quý nhóm muốn ở bất đồng địa phương làm trò chơi hoàn thành nhiệm vụ, có khi là bên ngoài có khi là trong nhà. Tiết mục tổ đã trước tiên cùng các nàng nói qua, tốt nhất không cần hóa trang. Đối nữ minh tinh tới nói, không hóa trang thời điểm vạn nhất bại lộ chính mình đoàn bản liền sẽ rất phấn. huống hồ, nay kỳ thỉnh một đám nữ khách quý, cùng đài xuất hiện tuyệt đối sẽ bị vong hưu chụp hình, tương đối cái nào càng mỹ. Ở tiểu lưu cùng chuyên viên trang điểm mánh liệt yêu cầu hạ, Diệp Tuệ đánh một tầng phấn nền, hóa một cái ngụy tố nhan trang. Khác nữ minh tinh lên sân khấu thời điểm, mỗi người trang dung nhìn qua đều thực đạo, nhưng là nhãn tuyến son môi đầy đủ hết, chỉ cần màn ảnh không dối mặt trụ, người xem liền sẽ không nhìn ra tới. Nay thật là toàn tố nhan thượng kính, như vậy xem ra trang cẩn không chỉnh dung a đều nói nàng là trời sinh đại song song mắt hai mí, còn có người năm trước kêu mấy trương băng đổ không bỏ. Diệp tuệ vẫn là thực mỹ a thường hình cũng không tồi, tố nhan thời điểm khí chất hảo sạch sẽ. Thằng nam mới cho rằng cái này kêu tố nhan đi, tâm cơ lỏa trang nghe qua không. Ta cũng không muốn nhìn một đám nữ minh tinh chạy trốn đầy đầu là hãng còn hoa trang, đây là tổng nghệ không phải tuyển mỹ tiết mục Khán giả ở làn đạn côn soát, các fan ở lẫn nhau xé, mà tiết mục bên này trước mắt một mảnh tường hòa. Mấy cái người chủ trì ở phim trường ồn nào, nam chủ trì đối với nữ khách quý thổi phồng, đã là tiết mục quen dùng kịch bản. Kế tiếp chính là đệ nhất hạng nhiệm vụ, sở hữu khách quý muốn đi tìm tìm tiếp theo cái nhiệm vụ manh mối. Nhiệm vụ manh mối bị giấu ở hộp chung, đặt ở nghe nói một cái cực kỳ thần bí địa phương. Diệp Tuệ đi theo người chủ trì đi đến nơi đó. Trống trải trên sân, gió lạnh thổi qua, trước mặt một cái hình chữ nhật đại vũng bùn tử, bùn bị gió thổi đến lộc cộc lộc cộc bước lên không khí phao nhi. Vũng bùn bên cạnh lập một khối thẻ bài, một cái phi thường thần bí địa phương. Diệp tuệ vẻ mặt lạnh nhạt, xem ra về nhà đến nhiều tẩy mấy lần tám. Khác nữ khách quý nhưng thật ra cấp dọa tới rồi, cái gì thần bí địa phương, cái gì nhiệm vụ manh mối, đại gia chỉ chú ý tới một chút, hôm nay, các nàng đều phải hạ. Bùn đảm đối những cái đó theo đuổi mỹ vì mục tiêu cả đời nữ minh tinh tới nói có thể nhận sao người chủ trì đang muốn nói nói mấy câu dẫn đường liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến đông một tiếng mọi người động tác nhất trí mà hướng kia phương hướng vừa thấy diệp tuệ gương cho binh sĩ đã nhảy xuống đi nàng cong lưng hai tay hướng vũng bùn như vậy rối ra bắt đầu tìm hộp. mặt khác nữ khách quý hiện trường đạo diễn quả thực tưởng cấp diệp tuệ vô tay này ai thỉnh khách quý quá thật tinh mắt như vậy phối hợp nữ khách quý vẫn là lần đầu thấy lần tới tiếp tục thỉnh nàng nữ khách quý nhóm không có thoái thác lấy cớ có ngượng ngùng xoắn xít có biểu tình giống anh dũng hy sinh một đám hướng nhủ nhảy cùng hạ sủi cảo dường như ha ha ha ha ha, ha cười đến đầy đất tiền tối lại ta phấn sợ không phải cái hải tinh đi tuệ tuệ ngươi thần tượng tay nải đâu nhanh lên cho ta nhặt lên tới a người khác là ta ái mỹ ta không nhảy Diệp Tuệ là ai đều đừng ngăn đón ta làm nhiệm vụ. Nếu đã tới này tiết mục, Thương Huỳnh tự nhiên cũng muốn cùng Diệp Tuệ so thượng một phen. Nàng một bên ghét bỏ vũng bùn dơ, một bên lại phải chú ý kiểu tóc cùng trang dung không thể rối loạn, vội thật sự. Thương Huỳnh bắt tay hướng phía dưới rũ đều sợ đến đế, này một mảnh còn tìm không đến cái gì manh mối. Quần áo ô uế, cam không cẩn thận chạm được bùn. Trên người nàng hỗn độn nhu nhược mỹ, luôn là chọc người thương tiếc. Mà một khắc đầu, diệp tuệ trong tay cầm một cái hộp, dơ lên cao khởi một cái tay khác, ta tìm được rồi. Diệp tuệ thanh âm cùng gõi trung tang giống nhau, nữ khách quý nhóm. Trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm, diệp tuệ gương mặt đã ố vế, bùn dính ở trên mặt, làn da thông thấu tuyết trắng, ngược lại sấn đến nàng càng xuất trần thoát tủ. Diệp tuệ bỗng dưng cong môi, màn ảnh vừa lúc bắt giữ tới rồi nàng tới cười, ánh mắt thanh triệt, giống một gốc cây sinh khí bừng bừng hoa hương dương. Màn hình trước người xem cảm giác được, nay trong ngáy mắt, bọn họ trái tim bị đánh trúng. Không cam lòng yếu thế thường hình là cái thứ hai hoàn thành nhiệm vụ người, chờ đến bên trong manh mối đã bị lấy quang sau, các nàng bị mang đi tắm rửa, ra tới sau thay quần áo mới lại tiếp tục làm nhiệm vụ. Tắm rửa thời điểm, đại gia còn rất nhàn nhã, vừa ra tới đã bị đưa tới một cái sạp phòng. Nếu nói phía trước chỉ là một ít cho chơi, như vậy hiện tại, tiết mục tổ muốn phóng đại chiêu. Cái này phân đoạn gọi là Snap Phòng Cờ Danh như ý nghĩa, chính là làm các nàng một bên tăm Snap, một bên hát. Bên trong ánh đèn cực lượng, như là từ các góc mà đến, đem chỉnh gian nhà ở chiếu đến rộng thoáng. Từ bất đồng góc độ, ở ánh đèn chiếu dọi hạ, người xem có thể thấy thấu quang giả thể. Một khối trên bàn bãi đẩy tiểu phương khăn, khách quý nhóm không biết, nơi đó phóng không phải dùng để lau mồ hôi khăn lông ướp, mà là tháo trang sức khăn. Tháo trang sức sau, ai chỉnh dung dấu vết rõ ràng, đều có thể bị người xem xem đến rõ ràng. Tiết mục tổ thật đúng là đủ tàn nhẫn. Không biết tiết mục tổ kịch bản, dám đến tham gia cái này thông cáo nữ minh tinh đều là thật anh hùng. Snap phòng độ ấm cao, ấm áp không khí mắng lưu mắng lưu mà hướng làn ra toàn. Diệp tuệ cảm thấy cả người đều thả lỏng xuống dưới, nàng ngồi ở giữa ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Đạo diễn Nửa phút sau Đạo diễn ở bên ngoài dơ nhắc nhở bảng, Diệp Tuệ không cần ngủ rồi, bỏ dậy ca hát. Ánh mắt mọi người đều tập trung tới rồi ngồi ở Diệp Tuệ bên cạnh Thường Huỳnh, Thường Huỳnh chỉ có thể vươn tay, nhẹ nhàng chọc Diệp Tuệ một chút. Diệp Tuệ chậm gì gì mà mở mắt, nàng nhìn mắt đạo diễn nhắc nhở bản, quỷ khuất, ta chỉ là tưởng dựa một chút, không chuẩn bị ngủ. Đạo diễn nội tâm, ta tin ngươi liền có quỷ. Ha ha ha ha Diệp Tuệ thật sự hảo có ngạnh a. Tới như vậy Hồng Tổng Nghệ không đoạt màn ảnh, dựa vào ngủ tuyệt đối là là đệ nhất nhân A. Hoa ta không nhìn lầm đi, thường hình giả thể thấu quang. Ta vẫn luôn cho rằng thường hình không trình quá, không nghĩ tới nàng thế nhưng hơi trình quá, cái mũi là giả. Diệp Tuệ mặt thoạt nhìn không có gì vấn đề A, chờ nhiệt đi lên các nàng trang hoa, tháo trang sức sau là có thể đã nhìn ra. Cơm trưa thời gian, thẩm thuật ở trong văn phòng mở ra Diệp Tuệ hôm nay tham gia Tổng Nghệ. Vừa lúc phát sóng trực tiếp đến nạ phòng bộ phận, Diệp Tuệ bị đạo diễn tổ thúc dục đứng lên về sau, nàng còn bị cưỡng chế yêu cầu cái thứ nhất ca hát. Vội sáng sớm thượng còn không có uống nước, thanh âm có chút khàn khàn, đã đói bụng đến không được, câu đầu tiên liền chạy trốn tìm không ra bác. Thẩm Thật cầm lấy cái ly, rót một ngụm, nghe được Diệp Tuệ tiếng ca khi, hắn động tác một đốn, một ngụm thủy thiếu chút nữa không sặc ở trong cổ họng. Người khác ca hát đòi tiền, hắn lao bà ca hát muốn mệt. La Nguyệt cấp Diệp Tuệ cầm chén nước, Diệp Tuệ uống nước xong về sau, tiếng nói khôi phục bình thường, ho khan hai tiếng, rốt cuộc sướng ra bình thường làn điệu. Diệp Tuệ thanh tuyến vốn là không tồi, mỗi một cái âm đều thực chuẩn, đừng nói, còn khá tốt nghe. Thẩm thuật thông thả mà cầm lấy khăn giấy lao hạ miệng, uống xong một ngụm thủy, hầu kết trên giới lan lột, xem ra là chính mình hiểu lầm nàng. Diệp Tuệ sướng xong sau, cái chán đã phúc đẩy hãn, lúc này... Không có hảo ý tiết mục tổ truyền lên tháo trang sức khăn. thẩm thuật nhìn không chút nào cảm kích Diệp Tuệ tiếp nhận tháo trang sức khăn, mặt không đổi sắc mà ở trên mặt sát. Ở tháo trang sức khăn tiếp xúc đến mặt kia một khắc, Diệp Tuệ cũng đã đã nhận ra khác thường. Chương 74 Này nơi nào là cái gì lau mặt khăn, rõ ràng là tháo trang sức khăn A. Diệp Tuệ tầm mắt rừng ở bên ngoài đạo diễn trên người, nàng cười. Đạo diễn Mạc Danh cảm thấy này cười thấy thế nào như thế nào Lênh A. Đạo diễn trột dạ mà rời đi tầm mắt, ngươi đừng nhìn ta, ta cái gì cũng không biết. Diệp Tuệ thần sắc chưa biến, dứt khoát đem cả khuôn mặt nghiêm túc mà lau một lần, hoàn mỹ mà thỏa mãn đạo diễn tổ muốn tiết mục hiệu quả. Màn ảnh đẩy mạnh, Diệp Tuệ cầm trong tay khăn giấy bẩy ra cho người xem xem, nàng bất đắc dĩ, xạ trong phòng từ đâu ra tháo trang sức khăn. Thông qua màn ảnh Có thể nhìn đến tháo trang sức khăn thượng chỉ có một tầng thực thiện phấn nền dấu vết. Không có mắt ảnh không có nhãn tuyến lông mi cao, diệp tuệ toàn bộ không có hóa. thẩm thuật chơ mắt nhìn hắn lão bà, tại tuyến biểu diễn tháo trang sức, vượt qua hắn có thể biết được lĩnh vực. Nguyên lai like nhẹ nhàng một sát, là có thể tháo trang sức. Diệp tuệ tá xong trang sau, một khuôn mặt thủy linh tinh xảo, nhìn qua tuổi càng nhỏ. Hôm nay diệp tuệ hẳn là kêu, diệp Mỹ trang bác chủ tuệ. Không chỉ là nữ khách quý bị Diệp Tuệ kinh diễm tới rồi, màn hình trước người xem cũng đều sôi nổi tỏ vẻ tán thưởng. Ta liền muốn hỏi một chút, Diệp Tuệ hóa trang cùng không hóa trang có cái gì khác nhau sao? Tiết Mục nói Tố Nhan tới nàng liền Tố Nhan tới, nàng thật đúng là thật thành a. Khác nhau nhưng lớn, không hóa trang thời điểm càng đẹp mắt. Gương mặt này Tố Nhan là có thể đánh biến giới giải trí nữ minh tinh. Phía dưới người này bị ta nhận thầu, không tiếp thu phản bác. Ta tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, Diệp Tuệ chính là lao bà của ta, ai đều đừng cùng ta đoạn. Sở hữu kháng nghị đều không có hiệu quả. Thẩm thuật cờ lạc mở video thời điểm, hệ thống cam chịu, là tự động mở ra làn đạn. Vong hữu luôn luận từng câu từ trên màn hình thổi qua đi, đem Diệp Tuệ mặt đều chặn. Nhìn đến những lời này, thẩm thuật có điểm không cao hứng, cái nào nặc danh vong hữu còn dám xưng Diệp Tuệ là chính mình lao bà. Rõ ràng hắn mới là Diệp Tuệ chính quy lão công A. Này đàn vong hữu miệng lưới cũng quá quái dị, giảng đều là nói cái gì. Diệp tuệ trải qua cấp ở đây nữ khách quý đề ra một cái tỉnh, tiết mục tổ hảo ý không thể tiếp thu, bởi vì đều là vì làm các nàng xấu mặt mà thiết kế. Sướng song ca sau toàn thân đổ mồ hôi thường hình, ngồi ở chỗ kia, bảo trì thân thể bất động, thể hội lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh chân lý. Có người cho nàng đệ thượng lau mặt khăn, cùng diệp tuệ kia khối giống nhau như lúc diện bạo. Kỳ thật cũng không phải tháo trang sức khăn. Thương huynh lắc đầu, đa tạ, ta không nhiệt. Nàng không tháo trang sức, tuyệt đối không tháo trang sức, liền tính ở sấn nạ trong phòng nghẹn chết, đều sẽ không chạm vào tháo trang sức khăn một chút. Thương Huỳnh thật sự chỉnh dung đi, ta xem nàng này trạng thái không thích hợp. Nàng vì cái gì liền trang cũng không dám tá, tố nhan đến là có bao nhiêu không thể gặp người a. Ta chính là bình luận mấy cái thường huỳnh mặt cùng trước kia không giống nhau, đã bị nàng kéo đen. Dám nói thường hình trình dung tiểu tâm luật sư hàm cảnh cao a khác nữ khách quý đều có điều cố kỵ mà Diệp Tuệ lại ở chế tạo cười điểm này kỳ tổng nghệ chứng minh rồi một sự kiện Diệp Tuệ là thật đánh thật thiên nhiên mỹ nhân lục xong tiết mục Diệp Tuệ cùng tiểu lưu ngồi ở quán cà phê ăn bánh kem bất quá không sai biệt lắm đều là tiểu lưu một người ở ăn diệp tuệ điểm một ly cà phê ngồi ở đối diện nhìn cứ việc diệp Tuệ cùng mặt khác nữ Minh tinh so sánh với. Cũng không ăn kiêng, nhưng là nàng cũng sẽ không ăn quá rất cao nhiệt lượng đồ vật, rốt cuộc hiện tại ăn, cần thiết muốn vận động trừ. Mấy ngày nay, nhiệt độ không khí hàng đến lợi hại, đặc biệt là hôm nay bên ngoài còn rơi xuống tí tách tí tách mưa nhỏ, thổi tới trên người phòng đều có chút lạnh buốt. Ở quán cà phê, phùng một ly nóng hầm hập cà phê, ăn đồ ngọt, diệp tuệ đều thiếu chút nữa ngủ rồi. Tiểu lưu là đồ ngọt cùng nhiệt người yêu thích, nàng ăn một ngụm bánh kem đều có thể cười mỹ mắt. Còn nhịn không được cảm khái một câu, ăn đồ ngọt có thể làm nhân tâm tình biến hảo, tim đập ra tốc. Một ngụm chocolate cô lết bánh kem bị Tiểu Lưu nói được vô cùng kỳ diệu, Diệp Tuệ nhịn không được cười, kia còn có cái gì có thể làm người tim đập ra tốc. Tiểu Lưu nghĩ nghĩ, chạy 800 m có tính không. Diệp Thuệ, Diệp Tuệ ốm như vậy thần kỳ ý tưởng, ăn một ngụm bánh kem, ngọt tư tư, nuốt xuống đi khi, giống như cái loại này ngọt có thể chạy tới trong lòng đi giống nhau cảm giác này tựa như ngày đó thẩm thuật ôm nàng thời điểm giống nhau nguyên lai like ôm thẩm thuật tương đương ăn đồ ngọt, đều có thể tim đập gia tốc diệp tuệ nghĩ đến thẩm thuật bánh kem cũng ăn không vô nữa nàng về nhà còn có chính sự phải làm đâu ta về trước ra ngươi từ từ ăn diệp tuệ cùng tiểu lưu chào hỏi liền lập tức ngồi xe trở về nhà lần trước thẩm thuật cho diệp tuệ một cái vòng cổ làm lễ vật diệp tuệ cũng nghĩ cấp thẩm thuật một kinh hỉ nên một đi một về Bởi vì cái này ý tưởng, Diệp Tuệ mấy ngày nay cơ hồ tưởng phá đầu, nàng không biết nên cấp thẩm thuật mua chút cái gì, cẩn thận ngâm lại, thẩm thuật lại cái gì cũng không thiếu. Thừa Diệp thẩm thuật không về nhà, Diệp Tuệ ở nhà vòng vài vòng, từ tiến ra môn bắt đầu, sau đó phòng bếp, phòng khách, toàn bộ ra đều bị nàng đi khắp. Cuối cùng, Diệp Tuệ nhịn không được đẩy ra thẩm thuật cửa phòng. Bước màn nhắm chặt, trong phòng không có lượng đèn, đen như mực. Diệp Tuệ khai đèn, Quang chút xuống xuống dưới, ánh sáng toàn bộ phòng. Diệp Tuệ nhớ rõ, lần trước nàng tiến thẩm thuật phòng, vẫn là ở thẩm thuật Ngộng du lúc sau, nàng bồi hắn cùng nhau ngủ. Nghĩ đến bọn họ từ trên một cái giường tỉnh lại, Diệp Tuệ mặt nóng lên, lập tức rời đi tầm mắt, nàng nhìn quét một vòng phòng, nghĩ nghĩ, kéo ra tủ quần áo môn. Thẩm thuật tủ quần áo quần áo thực đơn điệu, cơ hồ là thuần một sắc màu đen cùng thâm sắc, thuần trắng áo sơ mi, ngay cả cả vạt hoa văn cũng thực gần. Diệp Tuệ rút ra một cái cà vạn, hơi hơi hít mắt, hảo, liền quyết định đưa thẩm thuật một cái cà vạn. Diệp Tuệ đem cà vạn quải trở về, đồ vật đều bày biện hảo, sau đó khẽ sờ sờ mà đi ra thẩm thuật phòng. Ngày hôm sau buổi tối, Diệp Tuệ làm tốt hết thể ngụy trang, cũng không cùng thẩm thuật chi sẻ một tiếng, một mình một người đi thương trường. Bởi vì mau đến mùa đông, ban đêm tới so dị vạng muốn mau, còn không đến bảy giờ, thiên liền hát ấu. Cho dù như vậy, cũng không ngăn lại Diệp Tuệ muốn tự mình chọn lửa quyết tâm, liền tính bên đường đụng phải mấy cái khắp nơi phiêu đáng quỷ, nàng cũng nhịn. Diệp Tuệ mang kính râm, khăn quảng cổ vẫn luôn vây tới rồi cái mũi chỗ, đem cả khuôn mặt toàn tre. Các người nơi này bán tốt nhất cả vạt là nào điều? Diệp Tuệ không có chọn cả vạt kinh nghiệm, chỉ có thể tìm kiếm hướng dẫn mua trợ rút. Hướng dẫn mua tiểu thư mỉm cười mà chỉ chỉ trong đó mấy cái, này mấy cái kiểu dáng là bán đến tốt nhất không biết người tiên sinh ngày thường thích cái dạng gì loại hình. Diệp Tuệ hồi tưởng khởi thẩm thuật bộ dáng, một đôi thâm thúy đôi mắt, đôi mắt khẽ nết, mặt mày lại tẩm người sống chớ gần ánh. Thẩm thuật đấy mắt luôn là không có gì cảm xúc, đôi mắt đen nhánh, làm người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Thẩm thuật vóc người cũng rất cao, lần trước ở chiếu cố thẩm thuật thời điểm, Diệp Tuệ còn chú ý tới hắn góc áo hạ cơ bắp, tựa hồ vẫn luôn có ở tập thể hình. Tưởng cái gì đâu? Diệp Tuệ chạy nhanh ngừng ý tưởng, nàng sao lại có thể đối thẩm thuật có loại này ý niệm. May mắn hiện tại mang khăn quần cổ, không ai phát hiện Diệp Tuệ đỏ bừng mặt, Diệp Tuệ định hạ tâm tới, bắt đầu xem khởi cả vạt, nàng tưởng tượng thấy này đó cả vạt mang ở thẩm thuật trên người bộ dáng. Cuối cùng, Diệp Tuệ tuyển định một cái bên cạnh có chút hoa văn lại không dường ra kiểu dáng, Một trọn hảo, Diệp Tuệ liền lập tức chạy về ra. Thời gian không còn sớm. Nàng cần thiết muốn ở thẩm thuật về đến nhà phía trước, đem lễ vật cấp tàng hảo. Phòng khách sao? Liên đặt ở điều khiển từ xa bên cạnh, thẩm thuật vừa tiến đến là có thể nhìn đến, thẩm thuật sẽ nghi hoặc hỏi nàng, nàng liền có thể thuận lý thành trương mà giải thích. Bất qua qua không thành ý, vẫn là đổi cái địa phương. Phòng ngủ sao? Diệp tuệ đem này cả vạt bỏ vào thẩm thuật tủ quần áo, ở đông đảo hoa văn giống nhau cả vạt trùng, thẩm thuật nhất định sẽ liếc mắt một cái nhìn ra. Đến lúc đó nàng là có thể tự nhiên mà cấp thẩm thuật chúc mừng, kinh hỉ sao? Đây là ta cho người chọn lễ vật. Nhưng như vậy liền bại lộ nàng tiến hắn phòng ngủ, thẩm thuật sẽ cho rằng nàng là rình coi cuồng, luôn chuồn em tiến hắn phòng ngủ. Diệp tuệ chính trầm tư suy nghĩ, phía sau đột nhiên chuyển đến mở cửa thanh, nàng sợ tới mức đột nhiên vừa quay đầu lại, thẩm thuật vừa vặn từ bên ngoài tiến vào. Hải, sương A! Má ơi, nàng giảng nói gì vậy? Như vậy điểm sự tình liền đem ngươi sợ tới mức nói năng lộn xộn, Thẩm Thuật không nghi ngờ mới là lạ đâu. Thẩm Thuật ngẩn ra vài giây, không phản ứng lại đây, bất quá hắn ngay sau đó cười, thực nghệ tình mà trả lời Diệp Tuệ. "Sớm." Diệp Tuệ tay thực khả nghi mà bối ở sau người, bởi vì Khẩn Trương, tay nàng chỉ đem lễ vật hộp niết đến gắt gao. Sau đó một bên nhìn chằm chằm Thẩm Thuật, một bên sau này đi tới chuẩn bị lui lại. Thẩm Thuật đứng ở cửa, Nhìn Diệp Tuệ này liên tiếp quỷ dị hành động, cũng không vạch trần. Lệch cách một tiếng, Diệp Tuệ đụng vào cửa thang lầu tay vị, trực tiếp đem trên tay nàng hộp cấp đâm rớt, lễ vật ngã ở trên mặt đất. Diệp Tuệ hoang mang rối loạn mà xoay người lại nhặt, thân thể không nghe sai xử, một chân đem hộp đá đi, vừa vặn hoạt tới rồi thẩm thuật bên chân. Diệp Tuệ đã hoàn toàn từ bỏ dè dữa, nàng chỉ chỉ trên mặt đất hộp, đây là cho ngươi lễ vật. Kinh hỉ không, bất ngờ không? cùng diệp tuệ hôi đầu đủ rũ bộ dáng bất đồng thẩm thuật đấy mắt phảng phất sáng lên một tiểu thức quang bởi vì liễm hạ mắt mà rũ hàng mi dài đều lộ ra nhẹ nhẹ mềm mại thẩm thuật không lưng nhặt lên diệp tuệ cho hắn lấy vật hắn đấy mắt cất dấu ý cười có thể mở ra sao diệp tuệ gật đầu này đã là của ngươi thẩm thuật thật cẩn thận mà mở ra hộp hộp bên trong an tĩnh mà nằm một cái cà vạt dây tiếp theo thẩm thuật kéo xuống trên cổ cà vạt đem tân cà vạt buộc lại đi lên Cùng Diệp Tuệ tưởng tượng giống nhau, bài trừ thẩm thuật vốn dĩ liền lớn lên hảo, mang cái gì cũng tốt xem nhân tố. Nàng chọn lễ vật quả nhiên thực thích hợp thẩm thuật. Cava thực thích hợp người. Diệp Tuệ thiệt tình mà khen. Là người chọn lựa đẹp. Thẩm thuật lần đầu tiên như vậy sẽ nói chuyện, nếu là Diệp Tuệ có cái đuôi nói, hiện tại hẳn là đắc y rào rạt mà nguyết lên tới. Thẩm thuật lại bồi thêm một câu, ta thực thích. Diệp Tuệ khỏe miệng ý cười tưởng che giấu đều che giấu không được. Nàng lần đầu tiên như vậy tỉ mỉ mà cho người ta chọn lựa lễ vật, cư nhiên có thể đã chịu lớn như vậy khẳng định. Diệp Tuệ cảm thấy mỹ mãn mà cùng Thẩm Thuật nói ngủ ngon, về phòng ngủ. Thẩm Thuật lại không nhanh như vậy đi vào giấc ngủ, hắn trước đem cả vạt treo ở tủ quần áo, nghĩ nghĩ, lại cau mày đem cả vạt đem ra. Rõ ràng phía trước cả vạt đều là như vậy đặt, nhưng là lúc này đây Thẩm Thuật lại sợ đem cả vạt cấp vào nát. Thẩm Thuật suy nghĩ một hồi lâu mới quyết định đem cả vạt san bằng mà đặt ở trên bàn, như vậy tuyệt đối sẽ không có một chút nếp uốn. Làm xong này hết thể sau, thẩm thuật mới an tâm mà nằm ở trên giường. Ngay hôm sau, thẩm thuật thay tân cả vạn, hắn riêng tưởng cấp Diệp Tuệ nhìn xem, nhưng là Diệp Tuệ đã ra cửa, thẩm thuật nhìn trống rông phòng ở, ánh mắt ám ám. Hôm nay vương xuyên cấp thẩm thuật đưa báo cáo thời điểm, đột nhiên chú ý tới thẩm thuật trên cổ cả vạn. Hắn nghĩ nghĩ, nơi nào không giống nhau đâu. Vương Xuyên phía trước chưa từng có gặp qua thẩm tổng mang như vậy cả vạn, bất quá thẩm tổng cảm xúc giống như không thế nào cao. Từ trước đến nay thích vuốt mông ngựa Vương Xuyên đề ra một miệng, thẩm tổng, hôm nay cả vạn thực thích hợp ngươi. Không nghĩ tới, thẩm thuật phá lệ mà chiều hắn cười cười, vừa rồi khó chịu cảm xúc tiêu tán rất nhiều. Thẩm thuật động tác ôn nhu mà sờ sờ cả vạn, ngựa khí tựa hổ mang theo khoe ra. Người khác đưa. chương 75. Vương Xuyên nghĩ thầm. Có người đưa, ai đưa, Diệp Tuệ sao? Trừ bỏ Diệp Tuệ đưa lễ vật, Vương Xuyên không thể tưởng được có thể có người thứ hai làm thẩm tổng như vậy vui vẻ. Hùng chi hắn vừa rồi chỉ là đề ra một câu, liền cảm nhận được thẩm tổng như mùa xuân ấm áp. Vương Xuyên không ngừng cố gắng, người này nhất định rất có ánh mắt, vừa thấy chính là hạ tâm tư chọn lựa. Dựa theo này tư thế, Diệp Tuệ liền tính đưa căn thảo, thẩm tổng cũng có thể đương bảo bối ngay Thẩm thuật hướng Vương Xuyên đầu đi tán dương ánh mắt, ngoài miệng lại nói, là như thế này sao? Vương Xuyên lập tức cấp ra khẳng định hồi đáp, tuyệt đối đúng vậy, người nọ nhất định là nghị thẩm tổng chọn, bằng không như thế nào sẽ như vậy thích hợp. Thẩm thuật nghe Vương Xuyên lại nói một lần, cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu, còn riêng khích lệ Vương Xuyên, người gần nhất công tác làm được thực không tồi. Thu sùng nhược kinh Vương Xuyên bước chân lơ mơ mà đi ra văn phòng, thẩm tổng nguyên lai cũng không giống nhìn qua như vậy lành a. Bởi vì ở một ngày nội được đến thẩm thuật nhiều như vậy khích lệ, Vương Xuyên liền công tắc lên đều ra sức rất nhiều, sợ tới mức trình thắng còn tưởng rằng Vương Xuyên bị quỷ bám vào người. Diệp Tuệ không biết chính mình gần chỉ là đưa ra đi một cái nho nhỏ lễ vật là có thể làm thẩm thuật hảo tâm tình duy trì lâu như vậy. Diệp Tuệ buổi tối kết thúc công việc về nhà thời điểm, thẩm thuật thế nhưng đã về đến nhà. Diệp Tuệ lập tức nhìn nhìn di động thượng thời gian, hiện tại rõ ràng 8 giờ cũng chưa đến. Thẩm thuật như thế nào nhanh như vậy liền về nhà. Người hôm nay trở về đến rất sớm. Diệp Tuệ đi phòng bếp tiếp một chén nước, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà uống. Thẩm thuật đầu tiên là cúi đầu nhìn nhìn chính mình tân cả vạn, giống như là ám chỉ cái gì. Sau đó mới trả lời Diệp Tuệ vấn đề, hôm nay không có chuyện có thể làm, cho nên trở về đến sớm. Thẩm thuật theo bản năng nhìn thoáng qua thư phòng, thư phòng trên bàn còn đôi từ trong công ty mang về tới văn kiện. Bởi vì ban ngày thời điểm vẫn luôn ở thất thần, cho nên dư lại thật nhiều công tác. Nguyên lai like là như thế này. Diệp Tuệ bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Thẩm thuật trột dạ mà liếc khai đôi mắt, may mắn Diệp Tuệ không có đi hắn thư phòng tói quen. Diệp Tuệ tầm mắt dừng ở thẩm thuật cà vạc thượng, nàng cho rằng thẩm thuật vừa mới về nhà, cho nên trên người mới ăn mặc ra cửa khi ăn mặc quần áo, không có đổi đi. Kỳ thật thẩm thuật đã sớm đã trở lại, hắn riêng không có đem áo ngoài đổi đi. Chính là vì làm Diệp Tuệ lại xem một cái. Bởi vì Diệp Tuệ trước thời gian ra cửa, hai người bỏ qua, hắn không có thể làm Diệp Tuệ nhìn đến chính mình mang tân cả vạt đi làm. Diệp Tuệ càng xem cả vạt càng vừa lòng, không hổ là chính mình tự mình chọn, mang ở thẩm thuật trên người liền càng đẹp mắt. Diệp Tuệ chỉ chỉ cả vạt, nay cả vạt thật sự thực thích hợp ngươi. Thẩm thuật chính là vì chờ Diệp Tuệ nói lại lần nữa nói như vậy, hắn khỏe môi gợi lên, cười cười. Là ngươi ánh mắt hảo. Nếu là Diệp Tuệ biết vừa rồi nàng một câu có thể làm thẩm thuật như vậy vui vẻ, nàng bảo đảm có thể nói ra mấy trăm câu không mang theo lặp lại khích lệ tới. Diệp Tuệ sẽ rửa theo sáng trưa chiều hình thức, muốn cho nàng như thế nào khen, nàng liền như thế nào khen. Thích thích thích. Đột ngột tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Diệp Tuệ giật mình, không phản ứng lại đây. Thích thích thích. Chỉ là do dự ngắn ngủn vài giây, tiếng đập cửa lại vang lên mang theo vài phần rồn rập. Diệp Tuệ buông trên tay cái ly, nàng từ trên sofa đứng dậy, đi hướng cửa, đối thẩm thuật nói, ta đi mở cửa. Thẩm thuật trước Diệp Tuệ một bước, bước nhanh lướt qua nàng, lập tức đi tới huyền quan chỗ, ngươi ở chỗ này chờ, ta tới khai. Thẩm thuật không có lập tức mở cửa, hắn trước xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó mới mở ra môn, Diệp Tuệ trông cửa khai, tiến lên vài bước. Ngoài cửa trống không, Chỉ có một cái kéo dài đến cuối hành lang, một người đều không có, giống như vừa rồi ở ngoài cửa gõ cửa người, chỉ là bọn hắn tưởng tượng. Hành lang đèn sáng, bạch thảm thảm ánh đèn chiếu vào trên mặt đất, liền không khí đều giống như yên lặng. Diệp Tuệ lơ đắng mà cối đầu, môn chính phía trước phóng một phong thư, phong thư nhìn qua có chút phát hoảng. Thẩm thuật vừa muốn xoay người lại nhặt, lập tức bị Diệp Tuệ ngăn lại, người trước từ từ, ta mang cái bao tay, lại đến lấy nảy phong thư. Vừa rồi cảnh tượng như vậy quỷ dị, nếu là phong thư thượng dính vào cái gì dơ đồ vật, kia làm sao bây giờ, nàng mới không cần thẩm thuật đi mạo hiểm. Diệp Tuệ mang lên bao tay cao su, vụng về mà hủy đi phong thư, nàng mới vừa mở ra, liền kinh hôn một tiếng, đem trên tay tin cấp nem xuống. Tuyết trắng giấy viết thư mặt trên chỉ viết một câu, giúp giúp ta. Mấy chữ này còn không phải dùng bình thường bút lông viết, mà là dùng màu đỏ rực nhăn sắc. Màu đỏ thấm tự chiếu vào trên giấy, nồng đậm đến không hòa tan được, giống như là dùng huyết viết đi lên. Thẩm thuật nhữ chặt mày, muốn đem trên mặt đất giấy nhặt lên tới. Diệp tuệ lập tức lôi kéo hắn, còn theo bản năng sau này lui lại mấy bước. Ngươi đừng nhặt, ta tới ném. Diệp tuệ ngư khi có chút hoảng loạn. Diệp tuệ sợ thẩm thuật còn có động tác, nàng chịu đựng sợ hãi, động tác nhanh chóng đem tin cùng phong thư cấp ném vào thùng rác, đem túi khẩu hệ khẩn. Thẩm thuật xem Diệp Tuệ lo lắng bộ dáng, hắn đưa ra kiến nghị, ta hiện tại đi phòng điều khiển xem một chút, ngươi ở nhà chờ ta, không cần mở cửa. Diệp Tuệ vội vàng lắp đầu, không được, không được, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Diệp Tuệ mới không cần một người lưu tại trong nhà, nàng vây thượng đại khăn quàng cổ, theo sát ở thẩm thuật bên cạnh, cùng đi phòng điều khiển. Phòng điều khiển bảo an nhận ra thẩm thuật bộ dáng, hắn chỉ là đại khái mà nhớ rõ này đối tiểu phu thê là tân chuyển đến. Thẩm thuật mở miệng, có thể xem một chút 7h50 phân tả hưu theo dõi sao. Vừa rồi mở cửa thời điểm, thẩm thuật riêng lưu ý một chút thời gian. Bảo an điều ra trong khoảng thời gian này theo dõi, thẩm thuật cùng Diệp Tuệ cùng nhau hơi hơi cúi người, ngưng thần nhìn. Ở chỗ này đình một chút. Hình ảnh yên lặng, thời gian vừa vặn chỉ hướng 7h49 phân, hành lang không có một bóng người, liền nhân ảnh đều không có trải qua. Video bắt đầu truyền phát tin dây tiếp theo, cửa phòng mở ra, thẩm thuật từ bên trong đi ra, ngoài cửa không có người. Thẩm thuật, có thể lại đảo hồi xem một chút sau. Ở 7h49 phân thời điểm, Diệp Tuệ cùng thẩm thuật đều chú ý tới trên mặt đất trống rộng nhiều ra tới một cái phong thư. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật nhìn nhau liếc mắt một cái, không có mở miệng, cũng không có cùng bảo an nói tỉ mỉ, chỉ là tùy tiện tìm cái lấy cớ, liền rời đi phòng điều khiển. Không phải người phóng đi. Diệp Tuệ ở thang máy hạ giọng nói thẩm thuật nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Tuệ Diệp Tuệ không dám rời đi thẩm thuật nửa thức xa mà là gắt gao mà đứng ở hắn bên người thẩm thuật liễm hạ đôi mắt thanh âm phóng đến ôn nhu có trấn An nhân tâm lực lượng nếu ngươi sợ hãi có thể tùy thời tới phòng tìm ta Diệp Tuệ bị vạch trần tâm tư mạnh miệng nói ta thói quen ngươi đừng lo lắng Diệp Tuệ trở về phòng thẩm thuật tầm mắt đầu tiên là ở diệp Tuệ nắm chặt cửa phòng thượng dừng lại một lát Sau đó đi thư phòng. Đêm nay hắn có việc muốn xử lý, sẽ vẫn luôn tỉnh, nếu Diệp Tuệ sợ hãi nói, hắn cũng có thể kịp thời phát hiện. Nửa đêm Tam điểm, thư phòng đèn còn sáng lên, Diệp Tuệ đã ngủ, bởi vì trong nhà có thẩm thuật ở, nàng không có giống di vãng như vậy sợ hãi. Cốc cốc cốc, ở 14 lâu cao tầng, cửa kính bị gõ vang, không có người sẽ nghĩ đến sẽ có người từ bên ngoài gõ vang cửa sổ. Diệp Tuệ không tỉnh. Nàng chờ mình, tiếp tục ngủ. Cốc cốc cốc khấu khấu. Tựa hồ có người chưa từ bỏ ý định mà liên tục gõ cửa sổ, cùng với gõ tiếng vang, cửa sổ cũng ở rất nhỏ chấn động. Diệp Tuệ nháy mắt bừng tỉnh, bên ngoài người xem Diệp Tuệ tỉnh, tức khắc có tinh thần, gõ cửa sổ thanh âm càng vang lên. Cửa sổ còn kéo ra một cái phùng, do cuốn bức màn dương lên. Diệp Tuệ lập tức từ trên giường ngồi dậy, nàng theo bản năng hô một câu, thẩm thuật. Vài giây sau, Ngoài cửa liền vang lên từ xa tới gần tiếng bước chân, cửa phòng bị người kéo ra, thẩm thuật xuất hiện ở bên ngoài. Đại sảnh bên ngoài đèn sáng, mềm mại ánh đèn ở trong phút chốc quét tới trong phòng lâm vũ thẩm thuật nhìn đến Diệp Tuệ bọc chăn, mờ mịn mà ngồi ở trên giường, hắn trực tiếp dôi tay ấn xuống chốc mở. Giờ phút này, toàn bộ phòng đều sáng. Thẩm thuật bước nhanh đi đến Diệp Tuệ mép giường, thanh âm phát trầm, làm sao vậy? Diệp Tuệ chỉ chỉ kêu phiến bị gõ vang cửa sổ. Có người ở bên ngoài gõ cửa sổ. Thực hợp với tình hình mà, lại có người bắt đầu gõ cửa sổ, chứng minh rồi Diệp Tuệ nói. Thẩm Phật vừa định đi hướng bên cửa sổ, Diệp Tuệ lập tức cùng số giường, ta và ngươi cùng nhau. Tới gần cửa sổ thời điểm, Diệp Tuệ nhìn đến bên ngoài tựa hồ ẩn hắc ảnh, ngông lung, xem không rõ lắm. Thẩm Phật lá gan từ trước đến nay rất lớn, hắn không hề cố kỵ mà mở ra cửa sổ, cửa sổ lập tức rộng mở, phanh mà một tiếng Giống như có thứ gì bị đụng vào. Diệp Tuệ nghi hoặc mà nhữ như mày, cái gì thanh âm? Thẩm thuật cũng kỳ quái mà nhìn nàng một cái, nào có thanh âm? Đang nói chuyện công phu, Diệp Tuệ cùng thẩm thuật lại nghe được gõ cửa sổ thanh âm, ở nguyệt hát phong cao buổi tối, đặc biệt khi người. Lại tới nữa, Diệp Tuệ chỉ chỉ ngoài cửa sổ, kia phiến hát ảnh lại xuất hiện, khẳng định không có khả năng là người. Nào có người bình thường sẽ khuya khoát ghé vào 14 tầng cao lầu bên ngoài. Thẩm thuật lại một lần mở ra cửa sổ, phanh mà một tiếng đồng thời đột nhiên cùng với tiếng thét trói thai. A, thanh âm càng ngày càng xa, cuối cùng hóa thành một cái điểm, dần dần biến mất, hắc ảnh cũng không thấy. Diệp tuệ nghĩ đến chỉ cần trải qua thẩm thuật tay, tất cả đồ vật đều sẽ đối quỷ tạo thành thực chất tính thương tổn, vừa rồi kia quỷ. hẳn là đã bị cửa sổ phiến đi xuống. Thẩm thuật. Ta không thể không nói một câu Diệp Tuệ nhìn về phía thẩm thuật ánh mắt rất là phức tạp, ngươi thật là quá lợi hại. Thẩm thuật một chút cũng không có ngao hơn phân nửa đêm mệt mỏi, ngược lại tinh thần sáng láng, hắn cười cười, kia quỷ còn ở đây không? Bởi vì sở hữu quỷ đụng phải thẩm thuật, năng lực đều sẽ kịch liệt giảm xuống, đồ ăn đến không thể lại đồ ăn, làm cho Diệp Tuệ đều đã quên ngoài cửa sổ con quỷ kia tồn tại. Diệp Tuệ nhìn về phía bên ngoài, tới ở thẩm thuật tay sắp đụng tới cửa sổ thời điểm một bàn tay đáp ở cửa sổ bên cạnh từ từ hảo hán lưu ta một mạng Diệp Tuệ trong lòng phung tảo ngươi còn có mệnh sao ngoài cửa sổ bò tiến vào một cái bụi bẫm quỷ hắn co rúm lại mà trốn ở góc phòng rất sợ thẩm thuật bộ dáng Diệp Tuệ ngươi nửa đêm gõ ta cửa sổ làm gì bụi bấm quỷ có chút ngượng ngùng ta là thường huỳnh phèn ai làm ngươi là thường huỳnh người đối diện ta chính là tưởng dọa dọa ngươi mà thôi Diệp Tuệ hiếp hiếp mắt, cửa lá thư kia cũng là ngươi phóng, ngươi muốn cố ý làm ta sợ. Kia quỷ chạy nhanh xua tay, sợ thẩm thuật tìm hắn phiền thoái. Không phải ta, không phải ta, là một cái khác nữ quỷ phóng, cùng ta không quan hệ, ngươi mau cùng ngươi lão công giải thích. Bò cửa sổ quỷ không biết kia nữ quỷ thân phận, hắn chỉ là mới đến, căn bản nhận không rõ nhiều như vậy gương mặt. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật thuật lại kia phiên lời nói, thẩm thuật chiều Diệp Tuệ vừa rồi tầm mắt phương hướng xem qua đi. Vậy ngươi có phải hay không có thể đi rồi? Từ cửa sổ bên này đi. bo cửa sổ quỷ hủy hủy khuất khuất mà thu hồi chính mình bước chân, tránh đi thẩm thuật đi đến cửa sổ bên. Hắn không nghĩ tới thường hình người đối diện Diệp Tuệ như vậy đáng sợ. Chỉ cần Diệp Tuệ lão công ở bên người nàng, là người hay quỷ đều dựa vào gần không được. Thường hình vẫn là lựa chọn nhận thua đi, nàng là không thắng được Diệp Tuệ. Diệp Tuệ nhìn quỷ rời đi bóng dáng, không khỏi nghĩ đến. Nếu kia nữ quỷ không phải vì doan nàng, chẳng lẽ thật sự muốn cho nàng hỗ trợ sao? Chương 76. Diệp Tuệ hôm nay đi chụp nghĩ cách cứu viện cuối cùng mấy chàng diễn, nàng chụp xong rồi hai chàng diễn sau, tạm thời ngồi ở phòng hóa trang. Nàng nhìn kịch bản, chuẩn bị kế tiếp xuất diễn. Lúc này, đống nhiên có một trận gió thổi tiến vào. Đã là cuối mùa thu, phong trở nên đến xương rất lạnh, Hàn Ý một chút mạn tiến vào. Diệp Tuệ cảm thấy thân mình lập tức trở nên từ lãnh, Tiểu Lưu gì một tiếng, nàng mở miệng, kỳ quái, ai đem cửa sổ khai? Ta vừa mới tiến vào khi rõ ràng đóng cửa sổ. Hiện tại cửa sổ lại khai một đạo rất lớn khẽ hở, bức màn hơi hơi lay động. Diệp Tuệ không để ở trong lòng, có thể là ngươi nhớ lầm đi. Tiểu Lưu gật đầu, nàng đứng lên đem cửa sổ cấp đóng. Diệp Tuệ tiếp tục nhìn cái bản. Một lát sau, Diệp Tuệ bỗng nhiên nhận thấy được hóa trang kinh trước đèn chợt lóe chợt lóe, ánh năng mặt, cũng ở ánh sáng hạ lúc sáng lúc tối. Diệp Tuệ trong lòng bỗng nhiên có một cái không tốt trực giác. Tiểu Lưu lại nói chuyện, này đèn như thế nào hảo rồi. Buổi sáng không phải còn hảo hảo. Tiểu Lưu kiểm tra rồi một chút bóng đèn, phát hiện không có gì vấn đề. Tiểu Lưu sờ sờ chính mình cánh tay, hôm nay quái lánh, không được, ta đi phao ly sữa bò tới. Tiểu Lưu nhìn Diệp Tuệ nói. Tuệ được, ngươi cũng tưởng uống đúng không? Ta lập tức liền lấy lại đây. Nói xong câu đó, Tiểu Lưu Phi thưởng nhanh chóng đi ra phòng hóa trang. Diệp Tuệ muốn ngăn cản Tiểu Lưu, nhưng không chịu nổi Tiểu Lưu động tác mau đến cùng đạp phong hỏa luân giống nhau. Câu kia đừng rời đi, ta liền như vậy ngạnh sinh sinh mà tạm ở cổ họng. Diệp Tuệ đã đoán được phòng hóa trang có quỷ, nàng cúi đầu, tay che lại đôi mắt, không dám nhìn bất luận cái gì địa phương. Trong lòng run rẩy mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật Nhưng mà, này hiển nhiên không có hiệu quả Yên tính chung, Diệp Tuệ bỗng nhiên nghe được một cái đồ vật lăn lộn thanh âm Nhẹ nhàng cọ sắt quá mặt đất Lộc cục lộc cục Thanh âm kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần Từng bước một hướng tới Diệp Tuệ phương hướng mà đến Diệp Tuệ run rẩy từ khe hở ngón tay nâng lên mắt Ngắm liếc mắt một cái Một cái son môi lăn đến nàng bên chân Son môi vừa thấy liền biết không là gần nhất tân phẩm, từ sắc ngoài tới xem, tựa hồ có chút niên đại. Bất quá bị trà lau thật sự sạch sẽ, bề ngoài cơ hồ không có vết rách. Diệp Tuệ tâm nhảy dựng, chẳng lẽ đây là một cái son môi quỷ? Nàng nhìn chầm chầm son môi nhìn vài giây, nhưng son môi liền như vậy lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, không có bất luận cái gì quỷ xuất hiện. Lúc này, Diệp Tuệ sau lưng đột nhiên vang lên phanh một tiếng. Tựa hồ là một cái cái giá đổ xuống dưới. Cùng lúc đó, một thanh âm vang lên. Ai u? Diệp Tuệ quay đầu nhìn lại, nguyên bản treo quần áo cái giá ngã xuống trên mặt đất, quần áo rơi xuống trên mặt đất. Bên cạnh còn đứng một nữ nhân. Nữ nhân chợt vừa thấy thực bình thường, nhưng kia khác hẳn với thường nhân trắng bệnh màu da, còn có gầy quá mức thân mình, vừa thấy liền biết là hàng thật giá thật quỷ. Cái kia quỷ có chút ngượng ngùng, Diệp Tiểu thư thực xin lỗi. Ta không cẩn thận đụng ngã ngươi quần áo. Sau khi nói xong, nàng lập tức con lưng, đem cái giá đỡ lên, sau đó nhặt lên trên mặt đất quần áo, nhẹ nhàng mà vô vô, thật cẩn thận mà treo trở về. Thập phân có lễ phép. Diệp tuệ cảm thấy này quỷ không có ác ý, nàng nhặt lên son môi, hỏi, đây là ngươi. Quỷ cầm lấy son môi, quý trọng mà sờ sờ, là ta trượng phu tặng cho ta. Son môi quỷ nhìn Diệp tuệ, lại lộ ra xin lỗi biểu tình. Diệp tiểu thư, ta không nghĩ dọa đến ngươi, không dám trực tiếp ra tới gặp ngươi. Cho nên ta liền chuẩn bị một chút nói cho ngươi, ta tồn tại. Diệp Thụy, cho nên vừa rồi đống nhiên mở ra cửa sổ, chật lóe chợt lóe đèn, cùng với không cẩn thận đảo rất giá áo, đều là son môi quỷ vì chính mình lên sân khấu, tỉ mỉ chuẩn bị. Diệp tuệ thở dài một hơi, son môi quỷ còn không bằng trực tiếp xuất hiện đâu, như vậy một chút dọa nàng, nàng trái tim nhỏ đều phải nhảy ra cổ họng. Diệp tuệ hỏi, kia phong xin giúp đỡ tin là ngươi viết sao? Son môi quỷ gật đầu, là ta viết, vì viết này phong thư, ta cố ý dùng ta thích nhất son môi, màu đỏ rực tươi đẹp, càng có thể tỏ vẻ ta hướng diệp tiểu thư xin giúp đỡ thành ý. Diệp tuệ Nguyên lai like kia phong đỏ tươi xin giúp đỡ tin, không phải huyết thư, thế nhưng là dùng son môi viết. Ai, son môi quỷ quá có thành ý, chính là này thành ý lệnh nàng có chút sợ hãi. Diệp tuệ hỏi Ngươi tưởng ta giúp ngươi cái gì? Son môi quỷ nhớ tới trượng phu của nàng, ta phát hiện ta trượng phu đệ đệ ý đồ liên hợp người ngoài, cướp lấy gia sản, chính là ta trượng phu lại thập phần tín nhiệm hắn đệ đệ. Ta tưởng nhắc nhở ta trượng phu chuyện này, chính là ta phát hiện ta vô pháp nói cho hắn, chỉ có thể xin giúp đỡ Diệp tiểu thư ngươi. Diệp Tuệ hỏi, người trượng phu là? Son môi quỷ, hắn là hoa hạ quảng cáo công ty Trần Tin. Diệp Tuệ nghe qua Trần Tin người này Hắn là hoa hạ quảng cáo công ty keo, rất nhiều một đường nhãn hiệu đều cùng hắn có hợp tác, nàng gật gật đầu, hảo, ta sẽ giúp ngươi. Son môi quỷ liên thanh nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi, Diệp tiểu thư Lúc này, phòng hóa trang ngoại bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, son môi quỷ không nói chuyện nữa, nàng thực mau phụ đến son môi thượng. Giây tiếp theo, cửa mở, tiểu lưu cầm hai ly nhiệt sữa bò đi đến, đem trong đó một ly phóng tới Diệp tuệ trước mặt, tuệ tuệ, cho ngươi. Diệp Thuệ, cảm ơn. Diệp Tuệ nhìn trên bàn liếc mắt một cái, kia chi son môi lẳng lặng mà nằm ở nơi đó. Nay nửa tháng tới, Trần Tin vẫn luôn đang nằm mơ. Mấy ngày hôm trước, trong mộng không có người, chỉ có loang thoáng tiếng khóc. Trần Tin không biết trong mộng khóc người kia là ai, đương hắn tưởng tìm tòi nghiên cứu người nọ thân phận Khi, tổng hội ở cuối cùng một khắc tỉnh lại. Mỗi lần tỉnh lại sau, hắn đều sẽ cảm thấy thân mình dị thường trầm trọng. Trần Tin đem chuyện này nói cho hắn đệ đệ Trần Càn, Trần Càn cảm thấy chuyện này thực quỷ dị, nói không chừng là có quỷ hồn ở quay phá. Trần Can nói sẽ giúp hắn tìm một cái thiên sư tới tác pháp, Trần Tin muốn không tin loại này thần quái sự tình, nhưng là hắn đệ đệ kiên trì muốn làm như vậy, Trần Tin liền tùy hắn đi. Mà tối hôm qua, Trần Tin lại làm cái tiếp mộng. Trong mộng vẫn luôn ở khóc, trước sau không có hiện thân người kia, lần này rốt cuộc chiều hắn đã đi tới. Trần Tin thấy rõ người nọ mặt Thế nhưng là hắn chết đi thê tử. Hắn thê tử đã bệnh đã chết, hắn vẫn luôn rất muốn nàng. Trong nộng, hắn tưởng do hỏi nàng làm sao vậy, chính là hắn thê tử nãy giờ không nói gì, chỉ là nhìn hắn rơi lệ. Nàng tựa hồ tưởng nói cho hắn sự tình gì, lại không cách nào nói ra. Cuối cùng, hắn thê tử biến mất trước, rốt cuộc đã mở miệng, nàng chỉ nói một câu nói. Đi tìm dịp thuệ. Trần tin tỉnh lại sau, thập phần không thể tưởng tượng. Chuyện này đã đề cập tới rồi hắn thê tử, hắn phá lệ coi trọng. Hắn thê tử báo ngộng lại đây, là tưởng nói cho hắn cái gì? Nàng lại vì cái gì muốn chính mình đi tìm Diệp tuệ, Mang theo đầy bụng nghi vấn, Trần Tin đi trà xét Diệp tuệ, Diệp tuệ là gần nhất chính Hồng Minh Tinh, nàng đóng phim địa phương, đã từng xuất hiện quá thần quái hiện tượng. Trần Tin tưởng tưởng, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này, hắn thê tử mới làm hắn đi tìm Diệp tuệ. Nhưng Trần Tin đối Diệp Tuệ trước sau tồn bán tín bán nghi thái độ, bởi vì Diệp Tuệ thật sự là quá tuổi trẻ, hơn nữa thân phận của nàng vẫn là một minh tinh, cùng thần quỷ việc tựa hồ căn bản không dính dáng. Nhưng hắn thê tử nếu làm hắn đi tìm Diệp Tuệ, hắn liền nhất định sẽ vâng theo hắn thê tử ý nguyện. Trần Tin gọi điện thoại cho Diệp Tuệ, nói chính mình thỉnh cầu. Diệp Tuệ đáp ứng tới nhà hắn một chuyến, giáp mặt giảng chuyện này. ngày nay, Diệp Tuệ chuẩn bị đi trước Trần Tin ra. Nàng nếu đáp ứng rồi son môi quỷ, liền sẽ giúp được đế. Diệp tuệ đương nhiên không quên mang lên thẩm thuật. Diệp tuệ thẩm thuật, ta muốn đi giúp quỷ làm một việc, ngươi cùng ta tới sao? Diệp tuệ cười nhìn thẩm thuật, nàng đã có thể dự đoán được thẩm thuật trả lời. Quả nhiên, thẩm thuật nghe lời mà nói một câu, đi đâu? Diệp tuệ ngươi đi theo ta. Diệp tuệ cùng thẩm thuật tới rồi trần tin trong nhà, trần tin đón đi lên, Diệp Tiểu Thư, ngươi hảo. Diệp Tuệ chỉ chỉ thẩm thuật, đây là ta trợ lý. Lại một lần đảm nhiệm Diệp Tuệ trợ lý thẩm thuật, chiều Trần Tin gật gật đầu. Diệp Tuệ tưởng, muốn trước cấp Trần Tin chứng minh son môi quỷ tồn tại. Nàng vừa muốn nói chuyện, lúc này, cửa đột nhiên có động tính. Hai cái nam nhân đi đến, trong đó một người ăn mặc nho nhã, trong tay cầm một cái không biết tên gương. Hắn dương cằm, ánh mắt kiêu căng. Trần Tin trước cấp Diệp Tuệ giới thiệu một chút hắn đệ đệ. Vị này chính là ta đệ đệ, Trần Càn. Diệp Thuệ hiểu rõ, nguyên lai like đây là son môi quỷ nói muốn đoạt lấy Trần Tin gia sản đệ đệ A, nàng trên mặt lại không có hiển lộ. Trần Tin hỏi Trần Càn, vị này chính là. Trần Càn chỉ vào ngô Thiên Sư, đây là lừng lấy nổi danh ngô Thiên Sư, nhân xương quỷ kiến sầu. ngô Thiên Sư chiều mọi người sau khi gật đầu. Sau đó, hắn liền tiếp tục ngưỡng hắn cằm. phảng phất hắn cầm không nâng lên tới liền không thể duy trì hắn bức cách giống nhau. Tóm lại, hắn toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tựa hồ muốn nói, ta thực nhiêu. Trần Can cho rằng Ngô Thiên Sư bản lĩnh rất cao, nhưng hắn không biết Ngô Thiên Sư chỉ là lược thông một chút quỷ thần việc, hắn hảo thanh danh tất cả đều là biểu hiện giả dối. Hắn gặp được quỷ không chạy liền không tồi, sao có thể sẽ trừ quỷ? Lại nói tiếp Ngô Thiên Sư cũng là vận khí tốt, hắn đánh bậy đánh bạ giải quyết một ít ra lông việc nhỏ. Hơn nữa cô ý marketing, thanh danh liền chuyển khai. Trần can đã sớm kế hoạch thay thế Trần Tin, trở thành hoa hạ quảng cáo công ty keo. Đương Trần Tin nói cho hắn nằm mơ sự tình sau, hắn liền quyết định liên hợp Nô Thiên Sư, hiện tại mặt ngoài là giúp Trần Tin trừ quỷ, sau lại liền sẽ lấy Trần Tin bị quỷ quân thân, thậm chí không rõ vì lấy cớ, chết rất hắn trước vị. Nô Thiên Sư muốn duy trì hắn bức cách, tự nhiên khinh thường nói chuyện, vì thế, Trần can nhìn Diệp Thuệ, hỏi một câu không biết vị này chính là. Chân tin, ta thỉnh Diệp Tiểu Thư tới giúp ta giải quyết nằm mơ sự tình. Chân can lập tức phản đối, ca, Nô Thiên Sư nổi danh bên ngoài, một cái nữ minh tinh như thế nào sẽ có hắn bản lĩnh. Nô Thiên Sư nhận thấy được có người uy hiếp đến hắn địa vị, hắn rốt cuộc hưu tôn hàng quý, nhìn Diệp Tuệ liếc mắt một cái. Nô Thiên Sư đột nhiên hỏi, người môn phái nào? Diệp Tuệ không biết hắn vì cái gì hỏi như vậy, nói, ta không có môn phái. Nô Thiên Sư gửi một câu, tàn mãi Mao Sơn phái thứ 99 đại truyền nhân. Đương nhiên là hắn bịa chuyện. Bất quá, xem Diệp Tuệ bộ dáng, đây là một cái chưa đủ lông đủ cánh hoàng Mao nha đầu mà thôi, không đáng sợ hãi. Nô Thiên Sư thấy Diệp Tuệ trong tay trống trơn, lại hỏi, người pháp bảo đâu? Diệp Tuệ, không có pháp bảo. Nô Thiên Sư lỗ mũi đều phải kiểu trời cao, nàng cái gì đều không mang theo. Liền mang theo cái vừa thấy liền biết không có gì dùng tuổi trẻ trợ lý. Hử, nông cạn. Mà hắn vì chăn bức, cầm một cái từ đầu cổ thị trường đào tới gương. Còn không có ra tay, đã lửa dối đến toàn bộ người. Nô Thiên Sư ánh mắt dừng lại ở Diệp Tuệ trên mặt. Tiểu cô nương lớn lên rất xinh đẹp. Đây là Ngô Thiên Sư duy nhất cảm thấy chính mình không bằng Diệp Tuệ địa phương. Hắn nhìn Diệp Tuệ cùng thẩm thuật liếc mắt một cái. Cuối cùng, hắn khinh miệt mà mở miệng. Tiểu cô nương, ăn chúng ta này chén cơm cũng không phải là chỉ dựa vào mặt là được. Diệp Tuệ cảm thấy có chút buồn cười, nàng chạm chạm thẩm thuận, nhẹ giọng chế nhạo một câu. Uy, hắn nói ngươi lớn lên đẹp đâu? Thẩm Thuận. kế tiếp, bởi vì lớn lên đẹp bị người khác xem nhẹ Diệp Tuệ cùng thẩm thuận muốn chính thức cùng Lô Thiên sư tới cái chính diện quyết đấu. Chương 77. Trần Can cũng không tin Diệp Tuệ có bản lĩnh, hắn muốn cấp trước làm Trần tin tin tưởng. Nô Thiên Sư mới là cái kia có thể giải quyết hắn sự tình người. Chân can thực tích cực mà nên đến Nô Thiên Sư phía trước. Thiên Sư, ngươi chừng nào thì bắt đầu tác pháp. Ngươi liền mang theo một mặt gương sao. Nô Thiên Sư ngâng lên tay, đem gương không dấu vết mà ở trước mặt mọi người lại lung lay một chút. Hắn ý vị thâm trường mà nói, đồ vật không nhiều lắm, ở tinh là được. Chân can nhìn nhìn gương, gương màu sắc thâm trầm, còn có chút cổ xưa dấu vết vừa thấy chính là áp súc tinh hoa bảo vật. Thiên sư đồ vật, quả nhiên không giống bình thường. Chân can mở miệng, thiên sư ngươi bắt đầu đi. Nô thiên sư gật gật đầu, hán sát có chuyện lạ mà ở trong phòng dạo qua một vòng, cặp kia tinh lượng đôi mắt đảo qua mỗi một góc, nhìn như đang xem nơi nào có quỷ, kỳ thật hắn, cái gì cũng chưa thấy. Cuối cùng, nô thiên sư đi đến trần tin trước mặt, vẽ mặt thâm trầm mà nói, trong phòng không có quỷ, ngươi là tâm ma. Diệp tuệ nhàm chán mà nhìn Ngô Thiên Sư làm tú, lúc này, nàng liếc tới rồi trong phòng một cái bóng đen, là nhiệt tình yêu thương nhẹ quảng trường vũ trương đại mẹ quỷ, nàng như thế nào tại đây? Trương đại mẹ quỷ cũng là lơ đãng đi ngang qua này, không nghĩ tới bị nàng thấy con trai của nàng Ngô Thiên Sư, nàng giận từ tâm khởi, trực tiếp giết đến Ngô Thiên Sư trước mặt, chửi ầm lên. Người cai bất hiếu tử! Ta đã chết, liền khiêu vũ quần áo đều không cho ta thiêu một phần. Nô Thiên Sư đang ở bên kia bịa chuyện đâu, hắn vừa quay đầu lại liền thấy Trương Đại Mẹ quỷ kia Trương tràn ngập sát khí mặt, sợ tới mức thiếu chút nữa cấp quỷ. Giờ khắc này, hắn gỡ nào chờ mong chính mình một chút quỷ thần chi thuật cũng đều không hiểu, hắn nói năng lộn xộn nói, mẹ, người như thế nào tại đây? Trương Đại Mẹ nghĩ đến mặt khắc bác gái vụ phục một bộ tiếp theo một bộ đổi, mà nàng liền một kiện phá động quần áo, nàng tức giận càng sâu. Ngươi qua đến dễ chịu à? Ăn ngon uống tốt còn có mỹ nữ ôm ngươi như thế nào không nghĩ tới cho ta thiêu quần áo a trương đại mẹ bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện trên mặt hiện lên một tia quỷ dị hồng còn có ngươi không cho ta thiêu vũ phục liền tính vì cái gì còn phải cho ta thiêu một cái giấy chát lão nhân nô thiên sư biên che lại đầu chạy trốn biên biện giải nói ta không phải sợ ngài tịch mịch sao trương đại mẹ vỗ đùi tiếng kêu dên vang vọng phía chân trời bởi vì ngươi này bất hiếu tử Ta ở tiểu tỷ muội kia mặt đều mất hết, ta khí tiết tuổi già khó giữ được a. Diệp tuệ nhìn trương đại mẹ thao khởi một cái cái trổi, đối với ngô thiên sư đầu liền gõ đi xuống, ta đánh chết người cái bất hiếu tử. Những người khác nhìn không thấy quỷ, liền thấy một cái cái trổi trống rông bay lên tới, chiếu ngô thiên sư đánh đi. Ngô thiên sư mãn nhà ở tán loạn, thường thường buộc phát ra kêu thẳng thiết, mẹ, đừng vào mặt. a, ta không phải bị đập nát. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật, chân Can hóng mất, nói tốt Mao Sơn phái truyền nhân, nói tốt quỷ kiến xấu đâu. Cuối cùng, Trương Đại Mẹ quỷ cũng đánh mệt mỏi, thương tiếc mà nói, ngươi cùng mẹ đi thôi, làm người mất mặt xấu hổ, thành quỷ có ta che chở, tổng không phải là lót đế. Nàng dối tay, làm bộ liền phải kéo Ngô Thiên Sư rời đi. Ngô Thiên Sư buộc phát ra một câu dung trời khóc đều, nương a. Mọi người chỉ nghe thấy Ngô Thiên sư một tiếng tiêu sau đó. Nô Thiên Sư bùn một tiếng liền quỳ xuống, hắn đối với Diệp Thụy thịch thịch thịch mà liền khái mấy cái văn đầu. Diệp tiểu thư, ngươi cứu cứu ta, đừng làm cho ta mẹ dẫn ta đi. Một cái 40 tuổi đại hán quỳ trên mặt đất ồ ồ khóc lớn. Diệp Tuệ nhựu nhựu mày, bị lớn như vậy người dập đầu sẽ giảm thọ. Diệp Tuệ còn chưa nói lời nói, thầm thuật như mày, lạnh lùng nói, lên. Trương đại mẹ quỳ kiên kỵ thẩm thuật, nàng bay nhanh mà đạp Nô Thiên Sư một chân. Không nghe thấy thẩm tiên sinh lời nói sao? Ngươi cái mất mặt xấu hổ đồ vật, còn không cho ta lên. Nô Thiên Sư bị đá đến thân mình một hoài, run run rẩy rẩy mà đứng lên. Hắn không dám nhìn Trương Đại Mẹ, cầu xin mà nhìn Diệp tuệ, Diệp Tiểu Thư, ngươi liền giúp, giúp ta đi. Diệp tuệ chỉ có thể giúp Nô Thiên Sư cùng Trương Đại Mẹ quỷ điều hòa. Ngươi tưởng hắn như thế nào làm? Trương Đại Mẹ ngưỡng cảm, ta vũ phụ. Nô Thiên Sư lập tức đáp, một trăm bộ, không. Ta cho ngươi thiêu một vạn bộ. Diệp thuệ, như vậy được không? Trương đại mẹ vươn một ngón tay, lại thêm một bộ mới nhất bản âm hưởng cùng phong ở. Nô thiên sư vội không ngừng gật đầu. Có thể, có thể. Trương đại mẹ quỷ cảm thấy mỹ mãn mà phiêu đi rồi. Nô thiên sư vì chuẩn bị một vạn bộ vũ phục cùng âm hưởng, cũng vội vã rời đi nơi này. Như vậy lan lộn nô thiên sư rốt cuộc có một chút thiện tâm. Hắn nhìn trần càng nói, ngươi vội ta không rút. Ngươi cùng những người khác thương lượng đoạt ca ca ngươi ra nghiệp đi, ta khuyên ngươi thể lượng, đối thân nhân không hảo sẽ tao sẽ đánh. Nói xong câu đó, nô thiên sư liền vội vã mà đi rồi, liền trang bức gương đều không cầm. Nô thiên sư liền như vậy đào giống trần càn chi tiết, trần càn vẻ mặt mẫu bức, hắn vội vàng đối trần tin giải thích, ca, ngươi đừng tin hắn, ta như thế nào sẽ đoạt ra sản của ngươi. Trần càn mặt tâm trầm, hắn phía trước cũng hoài nghi quá trần càn. Nhưng hắn không muốn tin tưởng Trần Cản là loại người này, nhưng không nghĩ tới Trần Càn thế nhưng muốn liên hợp người ngoài, cướp đi hắn ra sản. Diệp Tuệ lấy ra son môi, đưa cho Trần Tin, triệu tiên sinh, ngươi xem đây là cái gì? Trần Tin cầm son môi, lầm bầm nói, đây là ta tặng cho ta thê tử đệ nhất chi son môi, nàng thực thích, ta ở nàng sau khi chết chôn vào trong đất, hiện tại như thế nào sẽ ở người này? Diệp Tuệ nhìn phiêu phủ ở không trung son môi quỷ là nàng cho ta. Trần Tín theo Diệp Tuệ tầm mắt nhìn lại, hỏi là người sao? Sau đó hắn liền cảm giác trong tay không còn son môi phản phất bị người cầm lấy, chậm rãi bay tới không trung. Son môi chiều tiếp theo điểm một chút, như là ở gật đầu. Diệp Tuệ truyền đả son môi quỷ nói, nàng nói nàng rất nhớ ngươi. Trần Tín ẩn lệ ý, hắn không nghĩ tới hắn thê tử sau khi chết, hắn còn có thể cùng nàng đối thoại. Trần Tín nhìn Diệp Tuệ, Diệp tiểu thư. Ta vì này trước đối với ngươi sinh ra quá hoài nghi mà cảm thấy xin lỗi. Diệp Tuệ lắc đầu, thần quỷ việc vốn dĩ liền không dễ dàng làm người tin phục. Diệp Thuệ, ngươi thê tử nói, nàng cho ngươi báo mộng là tưởng nói cho ngươi một sự kiện. Diệp Tuệ ngón tay hướng bên cạnh Trần Càn, ngươi đệ đệ đã sớm liên hợp người ngoài, y đồ hư cấu ngươi thế lực. Hắn vẫn luôn không cam lòng công ty từ ngươi tới kế thừa, âm thầm làm rất nhiều tay chân. Trần Càn lập tức rào biện. Ngươi như thế nào có thể bôi nhọ ta đâu. Trần tin mặt vô biểu tình mà nhìn Trần Can. ta đối với ngươi không tốt sao. Trần Can thanh âm dừng lại. Trần tin hít sâu một hơi, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta lập tức liền sẽ giúp ngươi làm được. Ta đều tính toán hảo, chậm rãi đem công ty giao cho trong tay của ngươi. Trần Can sửng sốt, ca. Trần tin nhắm mắt, ngày mai ta sẽ triệt rất ngươi trước vị, ngươi không cần lại đến tìm ta. Trần Can thất hồn lạc phách mà rời đi. Trần tin nhìn về phía Diệp Tuệ cảm ơn ngươi, Diệp Tiểu thư. Diệp Tuệ chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật rời đi sau, Trần tin đối với nhìn không thấy không khí nói chuyện. Tuy rằng hắn nhìn không thấy hắn thê tử, nhưng là chỉ cần hắn thê tử có thể nghe được hắn nói, hắn liền thỏa mãn. Bởi vì lô có phú đắc tội thẩm thuật, phú quang ảnh đã bán ra thanh dấu tung tích. Vương xuyên tưởng đem chuyện này nói cho Diệp Tuệ lại bị thẩm thuật trực tiếp cự tuyệt. Bóng đêm vừa lúc, đèn đường quang lọt vào trong xe, khó khăn lắm chiếu sáng thẩm thuật sườn mặt, hình dáng rõ ràng, ngũ quan thâm thúy, nhưng ánh mắt lại là nhu hòa. Mỗi cái tính chất đặc biệt gãi đúng châu ngứa mà dung hợp ở hắn trên người. Thẩm thuật chuyển động tay lái, mở miệng, miệng bế khẩn điểm. Thẩm tổng. Điện thoại kia đầu vương xuyên nghĩ trăm lần cũng không ra, vì cái gì không thể trực tiếp nói cho Diệp tuệ Diệp Tuệ còn không biết ta cùng hòa thủy quan hệ. Thẩm thuật dừng một chút. Lại bồi thêm một câu, tạm thời đừng làm nàng biết. Thẩm thuật về sau sẽ tìm cơ hội nói cho Diệp Tuệ hắn không hy vọng nàng thông qua người khác khẩu biết được chuyện này. Vương Xuyên sừng sốt, hắn đại khái suy nghĩ cẩn thận phía trước đủ loại quái dị dấu hiệu. Diệp Tuệ tới rồi hoa thủy, thẩm thuật không những không thấy, còn muốn tránh đi đi. Ở thang máy ngẫu nhiên gặp được, Diệp Tuệ cũng chút nào không biết Vương Xuyên là thẩm thuật đồng sự. Hành, việc này nhất định giúp ngươi gạt giả nghĩa khí vương xuyên một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. quái rất vương xuyên điện thoại sau thẩm thuật một bên lái xe, một bên cấp diệp tuệ đánh một chiếc điện thoại. công tác kết thúc diệp tuệ nhận được thẩm thuật điện thoại kết thúc công việc sao? diệp tuệ cười nói đã sớm kết thúc công việc, ta đã từ thường trưởng bên kia ra tới. bọn họ ước hảo buổi tối đi ăn cơm, cho nên diệp tuệ kêu bảo mẫu xe trước rời đi. vì chờ thẩm thuật lại đây trong lúc không bị phát hiện. Diệp Tuệ đem chính mình bọc thật sự kín mít. Nàng ra tới thời điểm còn thay đổi bộ áo khoác, liền tính là nhất khôn khéo, tạ vạ giặt thì đều nhìn không ra tới. Cuối mùa thu phong hàn lãnh, quát đến trên mặt từng trận mà phát đau, Diệp Tuệ lôi kéo khăn quàng cổ, che khuất mặt, nàng nhưng thật ra không cảm thấy lạnh. Thầm thuật, ta thực mau liền đến, ngươi lại chờ ta một hồi. Không có việc gì, ngươi đừng khai quá cấp, phải chú ý an toàn Diệp Tuệ còn chưa nói xong. Đột nhiên nghe được bên kia truyền đến vang lớn, tựa hồ là ô tô chạm vào nhau khi, hai người phát ra ra mảnh liệt tiếng đánh, xuyên thấu qua di động, chói hai thanh âm phảng phất phải phá tan nàng màng tai. Cùng lúc đó, điện thoại tức khắc bị đánh gãy, kia đầu đã không có thẩm thuật thanh âm, chỉ chừa hấp tấp liên âm, như là nguy hiểm lại như là báo động trước. Diệp Tuệ đại náo không còn, vội vàng hồi bắt thẩm thuật dãy số. Tay nàng đã bắt đầu run rẩy run đến đưa vào bất chính xác con số. Diệp Tuệ lặp lại mà đánh cấp thẩm thuật di động, nhưng trả lời nàng chỉ có lạnh băng máy móc giọng nữ, ngay bắt đánh điện thoại đã đóng cơ. Diệp Tuệ đem điện thoại hướng trong túi một gác, nhanh hơn bước chân hướng thẩm thuật phương hướng chạy tới, nàng trên chân còn mang giày cao gót, đạp lên trên mặt đất mỗi một bước đều là lo hâu đau đớn. Trung quanh có tiếng gió rốp nhĩ, còn có người khác nghị luận thanh âm, phía trước giống như ra tai nạn xe cộ. Diệp Thuệ càng đi thẩm thuật phương hướng chạy, đám người trở nên càng trên trúc. Khăn quảng cổ đã tử cổ chạy xuống, nàng khẩu trang phía dưới môi đã trắng bệnh, trên đầu mang mũ cũng suýt nữa phải bị tê rớt. Vây xem quần chúng đều sôi nổi rời đi, chỉ có Diệp Thuệ nghịch đám người, hướng tới thẩm thuật mà đi. Diệp Tuệ có thể mãnh liệt mà cảm giác được nàng tâm suất biến mau, trái tim va chạm ngực tiếng vang, thẳng để lốt thai. Loại này cuồng loạn tim đập. Cùng ăn đồ ngọt sau sinh ra đỏ hoa bất đồng, cũng cùng vận động qua đi tìm đập nhanh hơn bất đồng. Diệp tuệ bởi vì lo lắng thẩm thuật mới khẩn trương đến tổ đỉnh.